giữa mùa hạ, Trình Cẩm Thanh mở to hai mắt, t i a con toi dừng ở vô hạn tiếp cận tiếp cận chỉnh trọng hạ tay trái địa phương, lấy hắn tay trái vì tâm vết rách, dần dần khuyết tán tới rồi chỉnh cái bàn, hai chỉ chân bàn vỡ vụn lúc sau, tùy theo mà đến chính là ca lạc một tiếng, cái bàn toàn sụp, Trình Viễn k h ỏ e miệng cong lên, n g ư ờ i may mắn nhất chính là có được một đôi có thể cho nàng nhiều xem hai mắt hòa sĩ, trừ cái này ra, Trình Viễn nhìn c h ầ m trầm Trình Trọng hạ mắt, t ú i người lúc trước, hai người mặt ly thật sự gần. Trình Trọng Hạ là lần đầu tiên cùng trình Viễn như thế nhìn thẳng, lẫn nhau đều rất rõ ràng từng người đ á y mắt hàng nghĩa. Hắn đồng tử khẽ nứt, h lại đột nhiên co rút lại, k h ỏ e miệng đồng dạng là một trận mỉa mai. Hắn không có trả lời, tay trái có chút chết lặng, là con thôi tạo thành chấn động khiến cho dư cảm, nhẹ nhàng thu hồi sau, hắn dùng tay phải xoa xoa tay trái. ở nàng bị ngươi cha tấn sắp chết đi thời điểm, ta đôi tay cho nàng hy vọng. Trình Trọng Hạ k h ỏ e môi mỉa mai càng ngày càng thâm, ngươi may mắn nhất chính là. cùng nàng cùng c h ỗ dưới một mái hiên, hơn nữa có được nàng chân quý nhất ba cái hài tử, cho nên nàng là của ta. Trình Viễn xoay người nhìn về phía không rõ nguyên do t r ì n h cầm thanh, hít sâu một hơi, nhất, sau, một, thứ, Trình Trọng Hạ. Trình Trọng Hạ k h ỏ e miệng ý cười dần dần khuyết t á n g khai, cho đến cả khuôn mặt thượng đều là kia cổ yêu dã lệ khí, hắn nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ bắt đầu tích thủy mái hiên, k h ắ c thường thời tiết, ấm l á n h ẩm ướt, sương ngủ giữa mùa hạ. n g ư ơ i tay không có việc gì đi. Trình Cẩm Thanh lau sạch khe m ô i máu. Trình Viễn vẫn là lần đầu tiên cùng ở trên mặt hắn thượng trang đầu, nhìn hắn đẩy cửa đi ra ngoài tìm Bảo An b o n g dáng, hắn ấ y lòng lại dâng lên một cổ nôn nóng. Ở xương m g dày đặc trung hô hấp cảm giác, nhất định thực gian an. Trình Trọng Hạ hơi hơi ngẩng đầu lên, tay trái đã khôi phục chi giác, hắn nhẹ nhàng ở trong cổ họng xúc hai hạ, ý cười trôi đi, tựa như bên ngoài liên miên mà xuống t y ế t thủy, thâm l a n h không k ề m chế được. Cẩm Bang sở hữu phân khu chủ sự. đều đã nhận được chỉnh cẩm thanh thiên tự nhất hào mệnh lệnh an tốn ý nhận được mệnh lệnh thời điểm thập phân giật mình ở đây trong quán phát sinh mất mặt sự kiện hắn thật đúng là vì tòa thị chính cảm giác an toàn đến lo lắng như thế quan trọng trường hợp đều có thể đem người cấp đánh mất đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi bên ngoài còn rơi xuống mưa to đâu hỏa diễm ghé vào trong tràn ôm gối đầu vô n g ữ nói a thanh không phải đi tham gia toàn cầu đối thoại sao các ngươi còn muốn vội cái gì An t ố o n h hôn môi một chút nàng l ỏ a lô bà vai, nói: Ngủ đi, chúng ta đến đi tìm người. Ban đêm gió lớn, không cần mở cửa sổ. Này không phải ở Thái Lan, thực lãnh. Hòa diễm n h u n h u cái mũi, nàng ôm khăn trải giường, đi vào phía trước cửa sổ. Hải dương cuối x ệ t qua một đạo tia chớp, mười mấy chiếc màu đen xe hơi liền như vậy từ trong màn mưa khai quá. Nửa cái hải dương giống như bị thiên thần đảo loạn một thùng mực nước, không ngừng quay cuồng kích động. Đường ven biển thượng phong khiếu sóng nước thanh. giống như là cổ xưa kinh tủng phiến phối âm hỏa diễm không lý do phía sau lưng một giật mình chạy nhanh dịch hồi trên giường nhìn trên trần nhà đèn treo nay một đêm nàng đống nhiên ngủ không được đồng dạng ngủ không được còn có chưa thấy được đệ đệ về nhà mạnh tiêu dương hắn biết c h à n g quán nội di động là che chắn đã liên hệ quá bên trong nhân viên lại đến bây giờ liền cái hồi âm không có thật sự chờ đến lâu lắm mạnh tiêu dương bị bên ngoài đ ồ n g vũ gõ rối loạn tim đập nhìn đậu mưa lớn t r â u nện ở lạnh băng cửa kính thượng Hắn quăng ngã r ấ t trên tay cốc có chân dài, gọi điện thoại cấp tùy thân bảo hộ Hàn Dũ mấy cái bảo tiêu. Tam thiếu gia vẫn là không từ chàng quán ra tới. Đúng vậy, bọn bảo tiêu ở cửa chính thủ một ngày một đêm, nay vũ l à n h đến mỗi người đều bắt đầu run lên. Trở về điện thoại lúc sau, bọn bảo tiêu ngạc nhiên nhìn đến một cái cao cái h ấ c y, y. nam nhân cầm ô đi ra, vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ có một người, chậm rãi thế nhưng từ cái này nam tử phía sau đứng ra 48 danh h ấ c y, y. cao thủ. chỉ là nhìn đến đi đường nện bước cùng chạm tư liền biết những người này mỗi người đều là người biết võ mà đứng ở trung ương cái kia con ngươi lánh đến cực điểm điểm nam tử đúng là trình viễn hắn lúc này là muốn ly chẳng sao lúc này mới ngày hôm sau a nay mấy cái bảo tiêu cũng đại khái quen thuộc toàn bộ tham dự hội nghị lưu trình đối với trình viễn tôi nói không ở chàng quán nội ngây ngốc một vòng nửa là không có khả năng có rảnh bốn ra tới gì là trình cẩm thanh Trình Trọng Hạ cũng ra tới, bọn họ trình ra người, nên không phải là muốn phong chính phủ bổ câu đi. Trình Cẩm Thanh trong tay cầm một phen hát rủ, đi đến Trình Viễn bên người, mở miệng nói: Ta đã kêu toàn cẩm b ă n g người đi tìm, cái này nói dẫn người, chỉ cần là tìm người làm được sự tình, lập tức là có thể tìm được. Kia hắn là kêu xúc sinh động thủ đâu? Trình Viễn lấy ra di động, bắt thông doi dây số, phát ra n g ư ơ i phát ra người, c s z bên trong khẩu lệnh, thực nhẹ đến một cái đọc từng chữ, kia đầu doi dừng một chút. chỉ nói một chữ là chỉ cần là sinh vật cầm b a người đều có thể tìm được. Trình Cẩm Thanh khẳng định nói. Trình Viễn khép lại di động, cách đó không xa x ử lại đây ba bốn chiếc xe. Trình Viễn ngồi trên trong đó một chiếc xe thể thao, động cơ thanh l e n ken hoa h ạ cấp tốc thay đổi xe đầu, bắn nổi lên một bãi nửa thước cao nước mưa. Hắn g i n m hạ chân ga, t h â m t h ú y đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước lộ, phát ra n g ư ơ i ở công chúng trường hợp sử dụng nước mưa ở t r ì n h trọng hạ ô che mưa bên cạnh bắn khởi một vòng lại một vòng bơm nước. hắn cặp mắt đào hoa kia phảng phất cũng vượng mã n ư ớ c vũ hắn nhìn c h ầ m trầm đồng dạng quay cuồng vô số mây đen cẩm thành bầu trời đêm xem ra nhị ca đêm nay sẽ cái thứ nhất tìm được nàng ngươi là nói trình viễn trình cẩm thanh cùng trình trong hạng đều ra chẳng quán nhưng là tam thiếu gia không có cùng bọn họ cùng nhau đúng không kia đầu bảo tiêu nữ g khí kích động mạnh tiêu dương nghe xong lúc sau không xác định lại hỏi một câu đúng vậy cắn răng mạnh tiêu dương di động rất tới rồi trên mặt đất Đôi mắt mở rất lớn, hắn hít sâu một hơi, đang đang đến chạy xuống lâu. Mạnh Khiêm cùng Tiểu Nghe đều ở trong phòng khách nói chuyện t hiếm. Nghe thấy cái này lâu tiếng vang, Mạnh Khiêm không cấm hỏi, phát sinh chuyện gì nhi? Cấp thành như vậy. 80 vương tử. Phần 305 Phát ra ngươi, y v ị bảo hộ ta ái. k i a m ộ t sấp văn kiện có hiệu lực ngày. Nhất định phải tìm được k i a m ộ t sấp văn kiện có hiệu lực ngày. Mạnh yêu dương chạy xuống thang lầu thời điểm trực tiếp quăng ngã cái té ngã, đầu gối thật mạnh chấm đất. Khái ra máu tươi, áo ngủ ống quần thực mau liền tẩm ra nửa điểm vết máu. Nhị ca, ngươi làm sao vậy a? Tiểu Nghe vừa định lại đây dìu hắn, Mạnh Tiêu Dương liền đống nhiên đứng lên, hắn miệng trương trương, mở ra phòng khách đại môn, trực tiếp đi chân trần đi vào d ạ vũ s ố i phiến đá xanh lộ, hắn còn giẫm nát mấy viên màu đen l i p Nắng gắt đây là làm sao vậy? Dù cũng không đánh, liền đi ra ngoài, bên ngoài này vũ thực lạnh mạnh khiêm nhìn về phía Mạnh Tiêu Dương b ó n g dáng, chạy nhanh làm Tiểu Nghe cầm dù theo ở phía sau. đều là ở giới giải trí nhiễm t ậ t xấu hơn phân nửa đêm muốn đi gặp mưa đội diễn ta đây liền đi mạnh i ê u dương đi nhanh hướng Hàn Dũ cùng tiểu nghe kia bộ độc đống tiểu biệt thự đi đến hắn ngón tay khẽ run đưa vào mật mã đi vào trong nhà cả người đều bị lạnh băng nước mưa bao vây hắn không có phát run tim đập ra tốc từng bước một đi lên lầu hai Hàn r ũ thư phòng từ một đống văn kiện rút ra một cái màu đen phồn đờ mở ra màu đen phồn đờ hậu thiên chính là có hiệu lực ngày trinh chó n g hạ người cái này kẻ điên mạnh kêu d ư ơ n g che lại ngực cấp tốc tim đập hắn cả người ngồi ở ghế trên nửa ngày lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần nhìn đến văn kiện bị chính mình trên người nước mưa sối hắn chạy nhanh dùng cơm khăn giấy lau vài cái mộ bạch vẫn luôn lưu tại c ờ s z bên trong mới vừa ở c ờ f c ăn xong đ u i g à cùng khoe a điều hắn dạ dày có chút c h ư ớ n g nghe được muốn đi toàn diện nghĩ cách cứu viện mạnh hồi cái này không đâu vào đâu yêu cầu thời điểm hắn từ c ờ f c đi ra rất tưởng dứt khoát đi mệt đồ n ạ n tiếp tục ăn làm cái gì phi cơ? nghĩ cách cứu viện cái này từ, yêu cầu tại đây loại thời điểm dùng sao? Phở y á đại nhân cũng không tránh khỏi đánh quá chuyện bé xé ra to. Mộ Bạch ngáp một cái, lần trước là ra tay đi cứu phở y á đại nhân cháu trai chính tích, hiện tại muốn đi cứu phở y á đại nhân tình phụ. Mộ Bạch lắc đầu, xem ra chính mình thực mau liền thay thế cái kia không cử r o i trở thành phở y á đại nhân gần hầu. Nước mưa hạ đến thập phần nồng đậm, hắn còn không có tìm được xe. gần chỗ liền bá xôn s a o một tiếng ngừng một chiếc xe thể thao động cơ liền mau cháy hỏng đi mộ bạch nuốt hai hạ nước miếng chạy nhanh đem trên tay đuổi gà ném vào thùng rác mang lên thấu thị mắt kính là p h ở ỉ Á đại nhân lên xe t r ì n h viễn không kiên nhẫn mở miệng nga mộ bạch đang chuẩn bị mở cửa xe roi liền từ phụ cận trong xe ló đầu ra hô là kêu ngươi thượng t à xe không nói sớm mộ bạch thiệt tình không muốn cùng cái này trạng thái p h ở ỉ Á đại nhân ngồi ở cùng nhau rơi vào động băng lung t ư vị, kia thật đúng là không dễ chịu a. Trình Viễn một lần nữa giẫm hạ chân ga, mang lên thanh nghe, hỏi, nàng ở đâu? Mộ Bạch lên xe liền thành tài xế, rồi ở trên ghế phụ xem xét thiết bị, lập tức trả lời nói, rời đảo phương hướng, sau giao lộ, quẹo phải. Ân. Trình Viễn môi dưới hơi nhấp, lại giẫm một chút chân ga, cải tạo sau xe thể thao thực sáng tỏ chủ nhân lập tức tâm tình, nhảy c h ì qua đường khẩu, hướng rời đảo khai đi. Mạnh hồi bên người có những người khác sao? Không phải là cái gì sắt lang, thêm nhỏ d à i hắn sắc đẹp đã lâu, mới ở toàn cầu đối thoại thời điểm r a này hạ sách đi. Mộ Bạch nửa nói dỡn mở ra xe trần nhà, ở xe đỉnh dính một quả đèn tín hiệu, lại lấy ra đèn tín hiệu phóng ra. Thường, cấp trình viễn xe vị đánh một quả, để ngừa biến mất. Đêm nay cũng thật l á n h này nước mưa, so tuyết còn muốn l ê n h a. Mộ Bạch dùng mình một cái, roi nhìn về phía hắn, nói, lái xe trần nhà cũng không nói một tiếng, nay đều x ố i đáng chết. Còn có bao xa? Ta l i nàng rất xa. Trình Viễn đã bắt đầu thả chậm tốc độ, nghiêng mưa bụi một trận lại một trận đảo qua tới, căn bản là thấy không rõ phía trước con đường. Hắn giống như mơ hồ nghe được thuyền chở dầu nhổn e o thanh âm, rồi 7.000 mễ, rồi trả lời nói, hắn rút cuộc liên tiếp hảo thiết bị, nói 8 gã đặc công đã ở nàng phụ cận, rơi đảo là cẩm thành một cái rác rưởi thu về nhân công đảo, sở hữu nhưng thu về rác rưởi đều sẽ bị vận thượng thuyền lớn, sau đó bị khuynh đảo ở diện tích rộng lớn đảo nội. bên trong có hai cái công tắc t r ạ m toàn bộ đảo tổng cộng có 57 danh công nhân, roi đem rời đảo tin tức báo cáo xong lúc sau, trình viện ở phía trước dừng xe, p h e r á đại nhân, nước biển đã rót vào vùng duyên hải địa vực, chúng ta không thể khai đi vào, nửa cái xe đầu đều hiện tại trộn lẫn rác rưởi trong nước biển, trình viện chân cùng đầu gối đều s u n g nước có mùi thối nước biển, hắn từ trên xe xuống dưới, trực tiếp đặng cửa sổ xe, đứng ở xe đỉnh, nói, kính viễn vọng, tốt, p h ờ r á đại nhân. Mộ Bạch đem kính viễn vọng dâng lên, hắn nắm cái mũi, nghĩ đến kia tám gã đặc công như vậy l á n h ngày mưa, còn muốn lẻn vào rác rưởi chỗ sâu trong tìm m ạ n h hồi, tiêu biểu tình nhất định tương đương xuất sắc. Hắn trò đùa dai cười lên tiếng, nơi này trong ngoài tất cả đều là rác rưởi. Phở Y Á đại nhân, ta lướt sóng qua đi, nhìn xem có thể hay không tìm được mộ t ò thuyền. Mộ Bạch, ngươi cùng ta chức trách là bảo hộ Phở Y Á đại nhân. d ồ i cảnh giới nhìn về phía khắp nơi, Mộ Bạch chớp chớp mắt, nhìn về phía Phở Y Á b ó n g dáng, nói. làm những cái đó tránh ở chỗ tối lao thử nhóm lại chi chi kêu hai tiếng nếu là bọn họ trước đụng tới phở y á năm t a y chính là bọn họ tự tìm t ử lộ ta tưởng bọn họ nghe được phở y á đại nhân dùng phát ra người thời điểm khẳng định h ư n g phân đến sáng sớm rồi nhún vai phát ra người nghiêm khắc lại nói tiếp là trước c s z mệnh lệnh nghe nói năm đó c s z thủ lĩnh cả đời chỉ dùng quá một lần c ớ ít tiếp tục sử dụng cái này mệnh lệnh đến nay mới thôi phở y á đại nhân cũng chỉ là dùng quá hiện tại như vậy một lần phát ra ngươi mộ bạch cũng đồng dạng hưng phấn này liền thuyết minh p h ậ Y ý á đại nhân đã sớm biết trước cờ s z sát thủ nhóm liền ở phụ cận hắn ghé vào ván chưa thượng bắt đầu ở g ợ n sóng p h ậ p phòng sú trong nước trưởng một bên còn mắng bảo vệ môi trường tổ chức lấy tiền không làm việc đều nên kéo đi t i ế n tích do nhìn đến thiết bị thượng một cái tín hiệu cười nói p h ậ Y ý á đại nhân đã tìm được rồi không có công kích t r ì n h viện không có mặc áo mưa hắn cả người mộtướt rốt cuộc Từ trang quán ra tới thời điểm, hắn chỉ xuyên bên trong một kiện mỏng áo lông cùng bên ngoài kia kiện giày nặng màu đen áo khoác. Giờ phút này từ đường ven biển kia đầu chiếu lại đây một t i a sáng tuyến từ trên người hắn sẽ qua phồng lên cơ bụng xem đến như thế rõ ràng. Phở y á đại nhân thân thể đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Rơi mạch đến quay đầu lại, màn mưa đứng hai ba cái bung rủ nữ nhân đều là hồng nhạt h á o ra màu đen giày ra, còn mang đáng yêu thay mèo m ũ Lúc đầu cho rằng nam chỉ có hai ba cái, chớm một chút đôi mắt. lập tức biến thành s u cái nước mưa một khắc không ngừng nện ở t r ỉ n h viễn trên vai phần lưng còn có kia trương không có gì cảm xúc trên mặt hắn trong mắt màu lót dần dần nào đó dần dần thức tỉnh lang tộc sinh vật nước mưa từ hắn gương mặt trượt xuống dưới làm kia kiện mỏng áo lông gắt gao hấp thụ ở trên người p h ậ ý á đại nhân thật đúng là nguy hiểm mỹ nam tử a nga hắn xem ta ánh mắt thật làm ta tưởng nhào lên đi ta cũng tưởng nhào lên đi nên từ chỗ nào bắt đầu ăn đâu liền ngón chân đầu đều là gợi cảm sáu cái nữ nhân liền như vậy bắt đầu đối phờ ý á soi m ó i nghe sáu cái nữ nhân nói lời nói khẩu âm, liền biết, nhìn qua là thiếu nữ sáu vị, chỉ sợ đều đã hơn 60 tuổi, rồi biết, đây là chức cờ é z nổi danh phong tín tử lục t ỉ muội, người có tuổi linh đoạn vật lộn cao thủ. Trình Viễn Tử xe đỉnh n h y xuống, hai chân như cũ s ú n g nước ở p h i ế m hát trong nước biển, hắn từng bước một đi lên tới, rất có hứng thú nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt này sáu cái thật lâu không thấy lao yêu quái. Buổi tối hảo, các vị nữ sĩ. Trình Viễn tuổi nói: 81 Lão Cốt Vương, giữa mùa hạ, đây là ngươi phụ thân, hắn thật sự già rồi. Tiếng sóng biển rung trời, đón ý nói hùa nơi xa thoát tẩn thoát hiện tia chớp, toàn bộ trong thiên địa đều chỉ có thể nghe được thiên nhiên gào thét. Mộ Bạch rốt cuộc ở uống một ngụm nước bẩn lúc sau, bò lên trên thật lớn trôi nổi rác rưởi vật, hắn chặt đứt hồn d ư ờ n g như lấy ra tùy thân không thấm nước gọi khí. Quát, các ngươi tám người đã chết không có. Không chết, cho ta chi một tiếng. Ở chỗ này. từ nơi không xa một viên giả trên cây truyền đến một câu sứt sẻ tiếng trung. Mộ Bạch nhìn qua đi, chỉ có thấy ba bóng người. t ê u các ngươi ở Trung Quốc hảo hảo học tiếng trung, mỗi ngày tránh ở trong căn cứ l ậ a chơi, các ngươi n ộ t Ta hiện tại tiếng trung nhiều. Mộ Bạch lời nói còn chưa nói xong, liền có một đôi lạnh băng tràn đầy p h ó mã lìn khí vị tay, từ phía sau che lại hắn mặt, bên thay còn lại là người đánh lén tử thi thanh âm. Hắn hét lên một tiếng, rơi vào lớp đầy t ờ lạt t i ệ t giác rưởi trong nước biển. Nước Đức Berlin. biệt ly sân trang đêm trăng không ánh sáng thanh lanh ánh trăng treo ở giữa không trung lại thấy không đến nửa điểm ánh trăng trình chín bách hoài nghi là hai mắt của mình ra điểm vấn đề có lẽ là bởi vì bệnh nặng bạch bạch đến biến thành một cái bệnh mù màu hắn gần nhất nhìn cái gì đều là hắc bạch h ô i ba loại sắc đ i ệ u thở dài hắn ngồi ở tivi trước không ngừng c ầ u nhảy vẫn là nhìn không tới quốc nội tin tức trong s ơ n trang vô tuyến điện coi đều hỏng rồi h ắ n chỉ có thể nhìn đến số ít mấy cái tất cả đều là tiếng Đức địa phương đài, vẫn là lặp lại giảng thuật chủ nghệ một ít sinh hoạt loại k ê n h Vô luận xuất hiện ở màn hình TV mỹ thực như thế nào làm người chảy nước d ạ i ba thước, Trình Chín Bách đều không có bất luận cái gì muốn ăn. Nghĩ như vậy lên, h ắ n cảm thấy chính mình có hai ngày cũng chưa ăn cái gì, chỉ uống qua hai chén c h ì n h trọng hạ đưa lại đây trung dược. Thung thung hầu gái tiến đến gõ cửa, Trình Chín Bách mở to mắt, lập tức xoa xoa tóc, ngồi nghiêm chỉnh, nói, vào đi. Chủ nhân, ngài còn chưa ngủ. Đây là buổi tối dược, ngài uống qua lúc sau là có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hôm nay ta trạng thái không tồi, trước không uống dược. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi, phu nhân của ta còn không có gọi điện thoại lại đây. Trình Chín Bách nhớ rõ hôm trước, nàng giống như đánh quá điện thoại tới. h ắ n cũng nhớ rõ, Nguyễn Hương Ngọc nói qua, chờ Trình Viễn c ù n g Vi t í n h đến hôn sự chuẩn bị tốt, liền tới tiếp hắn về nhà. Hầu gái trong mắt biểu lộ ngưỡng hữu, bất quá vẫn là thực mau che giấu đi qua. Nàng cười nói, chủ nhân, ngài phu nhân sáng sớm còn đã tới điện thoại, nói còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu, tạm thời làm ngài tĩnh dưỡng, ngoan ngoan uống dược. Trình Chín bách hơi há mồm, cũng không biết muốn nói gì, lẩm bẩm nửa ngày, hắn giống cái h à i tử như vậy hỏi, nàng không có nói mặt khác. Hầu gái phỏng đoán vừa lần, lại cười nói, nàng nói, nàng t h ư c cái ngài, hy vọng ngài bảo trọng thân thể, chờ nàng trở lại, hy vọng ngài là khỏe mạnh. Lúc này mới giống lời nói, lần trước chúng ta cãi nhau. chính là bởi vì ta nhắc tới hổ nhảy, ta sớm nói, hổ nhảy kỳ thật không nàng nghĩ đến như vậy hư. hắn muốn ta ra s ả n ta liền cho hắn hảo, hắn cũng là cái có thủ đoạn, chỉ là ta phụ thân k h ă n g k h ă n g muốn giao cho ta chỉnh chín bách lại chớp chớp mắt, có chút mơ màng sắp ngủ, lập tức giảng nhiều như vậy lời nói, hắn lại hỏi, nàng về sau sáng sớm tới điện thoại, ngươi đánh thức ta, ta chính mình tiếp. nàng khẳng định là tưởng ta, lại ngại với mặt mũi, không chịu cùng ta nói thẳng, cả đời kia tính tình cũng không đổi được, tương lai ta đi. không biết a i có thể chịu được nàng tính tình. Hầu gái nghe ra hắn cùng Nguyễn Hương Ngọc cảm tình sát thật thực hảo, liền hướng nói, ngài mau chút uống dược đi, sớm chút nghỉ ngơi. Ngươi nói được lời này là đúng, nhưng ta không quá tưởng uống dược. Ngươi thay ta cấp hổ nhảy đưa một phong thơ qua đi, không thể nhường tiểu tử lại như vậy lăn lộn đi xuống, đó là hại hắn. Trình gia nhất chú trọng lớn nhỏ có thứ tự, cũng nhất chú trọng x u ấ t thân cùng quy củ, lại nói tiếp à, hắn mụ mụ là ta phụ thân tiểu lão bà. Dù sao ta không thể nhìn hắn như vậy đi xuống. Có cái gì, chúng ta hai anh em giáp mặt có thể nói rõ ràng. Hầu gái hoàn toàn vô pháp, nàng nửa ngồi xổm một bên, liền như vậy nhìn ngồi ở trên xe lăn, lầm bầm lầu bầu chỉnh chín bách, hơi hơi cho hắn mát xa một chút bả vai, cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe ngài nói nhiều như vậy lời nói đâu. h ổ nhảy liền chê ta nói nhiều a, luôn không nghe ta nói. Ở bên ngoài treo chọc những người đó cũng không biết là cái gì chi tiết, ta phải viết thư. Trình Chín Bách run rẩy s ử quải t r ư ợ n g đứng lên, đi đến một bên trên kệ sách tìm giấy c ù n g bút. Phần p h ậ t cửa sổ bị phong cấp t h ổ i khai. Trình Chín Bách thở dài, nhất định lại là Trình Viễn cùng Hàn Dũ ở chơi đâu? Như vậy đại trong chóng, Hàn Dũ kia hài tử như thế nào cử đến đ ộ n g Trình Viễn đứa nhỏ này, liền ái khó xử hắn tẩu tử. Cả ngày khi dễ tẩu tử. Phần 306 n g h e được Trình Viễn cùng Hàn Dũ tên, hầu gái trên tay động tác hơi hơi cứng lại, nàng nhẹ nhàng khép lại đại một cửa sổ, cầm một kiện thật dày sổ thảm. cấp gầy c h ơ cả xương chỉnh chín bách đắp lên nhẹ nhàng kêu một tiếng ba uống xong r ư ợ c sớm chút ngủ đi ngươi như thế nào kêu ta ba đâu ngươi này tiểu quỷ đúng rồi ta phải viết thư hổ nhảy cùng hương ngọc đó là bát tự không hợp mỗi lần gặp mặt phải cãi nhau thương trường thượng hai người một chút cũng không cho ai ta phải cùng hổ nhảy hào hào nói nói bằng không ta không ở quốc nội hương ngọc chỉ sợ sẽ vì khó h ắ n a hắn không xấu chính là cái h ạ i t ự a Hầu gái xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra bút máy cùng trang giấy, hỏi: Ngài muốn bút máy? Vẫn là bút lông. Bút lông hảo a. Hương Ngọc thích xem ta viết bút lông tự úc, nàng nhưng thích. Bút lông, bút lông, nhanh lên. Ngày mai hổ nhảy liền phải dẫn hắn thích cô nương đi du lịch. Ta nói cho ngươi à, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác. Trình Chín Bách bắt đầu dính mặt, làm như có thật mở miệng. Hắn lúc lắc đầu, k h í p mắt nhìn về phía kia trương giấy trắng. Hảo, ngài nói. ta ai cũng không nói cho, hầu gái cũng ngồi ở trên sofa nhỏ, cấp trình Chín Bách mài mực, mực nước không đủ, viết đi lên tự, cũng cùng hóa khai thủy giống nhau. ngươi bảo đảm không nói đi ra ngoài là được. ta nói cho ngươi a, Trình Viễn kia hài tử l u y ế n ái, chính hắn không biết. Trình Chín Bách nắm tiểu bút lông, tư thế chính xác, bút lực không đủ, một cái phạm tự liền như vậy viết băng, rồi hắn tức giận nói, này bút lông không tốt, ngươi cho ta đổi một cái đại. h ả o lập tức liền tới. Trình Chín bách đôi tay giao nắm ở bên nhau, có chút bất an, tóc của hắn cùng râu đều không sai biệt lắm rất hết, bệnh trạng con ngươi lại bắt đầu mệt ra rời, mỹ mắt không ngừng hạ truy. Ngài đại ma bút, ra cho ngài đổi một trương đại giấy. Ngài vì cái gì viết cái này phạm tự đâu? Hầu gái lại lấy tới một cái khăn quàng cổ, cho hắn nhẹ nhàng v á i thượng. Phạm, ta viết phạm sao? Ta vừa rồi viết, không phải nguyễn sao? Vừa rồi kia tờ giấy, ngươi cho ta t h i ế u hủy. Hương Ngọc thực không thích nhìn đến cái này tự. Ha Hà trình Chín Bách túi đầu cười đến, có loại trộm cười đến ngọt ngào cảm. Hầu gái này tính minh bạch, trình trọng hạ mẫu thân liền họ phạm. n g y như thế nào biết trình Viễn l u y ê n ái đâu? h ắ n t h o ậ n nhìn, không giống như là sẽ l u y ê n ái nam tử. Mỗi lần ta thấy hắn, đều cảm thấy hắn thực đáng sợ. Trình Chín Bách dùng sức xua xua tay, phủ định nói, ta này đó nhi tử a, trình Viễn là đáng yêu nhất, đúng? các ngươi đều không hiểu được. Đúng rồi, ta và ngươi nói hắn l u y ê n ái sự tình, ngươi nhưng đáp ứng quá ta, không thể nói cho người khác. n g a i còn không có nói cho ta, trình v i ê n cùng ai l u y ế n ái đâu? hầu gái c ấ p lò sưởi trong tường bỏ thêm điểm than, trong nhà ngẫu nhiên có đủ đến thiêu đốt t hành, nàng có chút đói bụng, đã kêu người cầm mấy thứ tiểu điểm tâm lại đây. Ha ha, các ngươi đều nhìn không ra tới, chỉ có hắn lao ba trình chín bách đắc ý chỉ chỉ chính mình, ta liếc mắt một cái liền thấy rõ đâu. trình chín bách mọi nơi nhìn nhìn, nói, trình hoành giống như lại một người đi ra ngoài chơi, ai đáng thương hàn dũ kia hải tử lạc. Ngươi muốn biết Trình Viễn cùng ai liên ái? Hầu gái gật gật đầu, nàng không biết Trình Chín Bách nói được rốt cuộc là khi nào Trình Viễn. Ngài mau nói a. Vậy ngươi đến trước nói cho ta, ta nảy mấy cái nhi tử, ngươi thích n h ấ ai? Trình Chín Bách ngón tay khẽ run run, lại bắt đầu viết chữ. h ắ n v i ế t Nguyễn Hương Ngọc b a chữ. Trình Trong Hạ. Hầu gái không có do dự, nhưng là nói xong nảy b a chữ, lúc sau lại cảm thấy có chút chua s ó t nàng quay đầu đi. Bất quá, hắn không thích ta, hắn thích, thích người khác. Nô. No. Ta đã biết, ngươi là xem giữa mùa hạ lớn lên xinh đẹp, liền sáu động tâm, đối không, giữa mùa hạ lớn lên rất giống hắn mụ mụ a, phi thường giống. Trình Chín bách lại mọi nơi nhìn nhìn, nhẹ giọng nói, ta lần trước thấy Trình Viễn đứa nhỏ này cầm Hàn Dũ áo ba lỗ phát n ố c còn nghe thấy một chút, liền ở hậu viện nhi, áo ba lỗ, hậu gái lúc này mới phản ứng lại đây, nói như vậy, Trình Viễn ở thật lâu trước kia liền thích Hàn Dũ, kia ngài ý tứ là nói, Trình Viễn thích Hàn Dũ. Trình Chín Bách lập tức che lại hầu gái miệng. Ngươi này tiểu quỷ, kia không gọi thích, kia trầm trồ khen ngợi kỳ. Có điểm như là Luyến Ái, bất quá bọn họ cả ngày ở bên nhau, ta cái này làm lão ba, cảm thấy hắn là Luyến Ái. Cùng ta tuổi trẻ thời điểm truy hương ngọc thời điểm giống nhau. Ngay cảm thấy, Trình Viễn cùng Hàn Dũ, bọn họ xứng đôi sao? Không xứng đôi, Hàn Dũ là phải cho Trình Hành làm lão bà. Đây là mệnh nói xong, hắn lại đứng lên, vô vô cái c h ắ n nói, không tốt, Hàn Dũ đứa nhỏ này vô tâm mắt. về sau khẳng định bị trình viễn quay đi hoành nhi lại làm sao bây giờ đâu lại nói trong chốc lát lời nói hầu gái h ố n g hắn uống xong thuốc dược đợi hắn nằm ngã vào trên giường trình chín bách giống ngày thường giống nhau lại lần nữa nặng nề ngủ 82 m a kính kia dày nặng màn mưa giống như một mặt nhìn không thấy thế sự kính ở trong gương ta thấy ngươi xoáy khí thân ảnh khang nguyên bệnh viện p h ò n g bệnh ngoại bác sĩ cùng hộ sĩ đã vội thành một đoàn vừa rồi còn hết thể ổn thỏa trình ra lao phu nhân lúc này tim đập lại bắt đầu có đỉnh chỉ dấu hiệu bên ngoài tiếng sấm cùng t i a chớp ở trên hành lang cũng nghe đến người trong lòng rún sợ mấy cái hộ sĩ canh giữ ở nguyễn hương ngọc ngoài phòng bệnh bên trong mấy cái bác sĩ mới vừa đi vào lại lắc đầu ra tới đứng ở ngoài phòng bác sĩ lại đi vào mấy cái có thể nghe được bên trong bác sĩ tranh luận thành đại khái là nói lão phu Ú nhân đã mất đi ý thức thiên a lần này nên sẽ không thật sự không được đi trước hai lần chỉ là làm b ồ nào cũng không gặp bác sĩ nhóm như vậy hội t r ậ n ư, miệng quạ đen à, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nhi, không thể ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Mây đen c ố i ẩn ẩn có chút nước nở tiếng sấm. Một người hộ sĩ mở ra cửa sổ, tới gần r ờ i đảo đến phương hướng hắc khí h u n thiên, trong không khí ẩn ẩn có chút mùi hôi khí vị. Này cái gì hương vị à, nên không phải là rác rưởi chạm lại đem nước bẩn trực tiếp bài trong biển đi. Thật khó nghe. Chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại. Trong đó hai cái hộ sĩ n h ì n không được buồn nôn, đang ở lúc này. Từ bên trong truyền đến một cái lao bác sĩ hưng phấn thanh âm, lao phu nhân tỉnh, lao phu nhân tỉnh, mau cấp chỉnh ra gọi điện thoại. Giác rời đ ố t cháy sự cố liền phát sinh ở trước mắt. Hàn Dũ che miệng lại, trừng lớn đôi mắt, nhìn kia cổ giống như mây nấm khói đen trực tiếp phá tan trên đỉnh, gào thét mưa gió cũng áp không được này chỉ giống giận quái long, nó đem không trung khai một lỗ hổng, mở ra đôi tay, Hàn Dũ nhìn đến rừng ở trên tay nước mưa, phảng phất toàn bộ rời đảo trên không buông xuống nước mưa đều biến thành màu đen. Những cái đó gây mũi cho bụi ở trong không khí lên l ỏ i làm nàng nhịn không được đánh năm cái hắt xì. Nàng một lần nữa lùi về đại t ợ l ạ t t i ệ p thùng đường hàng, lại một lần xoa xoa cái mũi, thực m a u một khuôn mặt biến thành năm hoa miêu, cái mũi là hắt, hai cái gương mặt là màu đen, liền cái chán cũng là màu đen. Nàng nơi này phiến rác rưởi là đêm nay mới vừa vận lại đây. Lúc này rác rưởi xử lý xưởng bên kia ra sự cố, cũng không cần lấy nàng khai đao. Những người đó đem hàn rũ ném vào cái này vứt đi thùng đường hàng thời điểm. nàng đầu khái tới rồi bên trong đòn, khi đó nàng liền mơ mơ hồ hồ tỉnh, dọc theo đường đi cũng không dám động, liền nghe mấy người này đàm luận thời tiết hòa ly đảo xử lý rác rưởi qua loa chính tự. Hàn Dũ là càng nghe, phía sau lưng càng lạnh. h ứ n g bên ngoài đột nhiên toát ra một thốc ngọn lửa, ánh đến nảy một khối so vừa rồi rộng thoáng. Hàn Dũ vừa rồi muốn chạy đi ra ngoài, lại vẫn bị thương chân trái, còn bị Toái Pha lê chọc thương cổ chân, nàng xoa xoa cổ chân, rất nhỏ mùi máu tươi làm nàng so vừa rồi càng thanh tỉnh. nguyên bản trên người nàng còn ăn mặc kia thân hàng hiệu á o quá đâu, cuối cùng bị những người đó lột. Hàn Dũ run lên hai hạc, h e lại bả vai, nàng trên vai còn có ba bốn dấu chân đầu. Bất quá mấy cái lưu manh không hạ nặng tay, đem nàng phong khẩn lúc sau, liền binh q u y thần tốc rời đi hiện trường. Bất đắc dĩ này đậu mưa lớn thủy thế nhưng đem những cái đó băng rán tạm đến ngã trái ngã phải, nàng xúc tích toàn bộ lực lượng, rốt cuộc một quyền đánh vỡ một cái đậu, hướng bên ngoài lại toát ra một thốc ngọn lửa, Hàn Dũ chạy nhanh đóng lại thùng đựng hàng cái nắp. Thông qua cái kia cử động, quan sát đứng ở cách đó không xa hai cái thân ảnh, nhìn qua là hai cái rất cao nam nhân. Này thật là cái mỹ lệ ban đêm n ộ t Nam nhân thanh âm hoa lệ đến cực điểm, bất quá cuối cùng n g m cối, lại lộ ra một chút tùy tiện. Hàn Dũ nhìn đến nam nhân kia rối tung một đầu tóc dài, ở hai thốc ngọn lửa thấp thoáng hạ, có thể đại khái nhìn đến hắn tuấn lãng ngũ quan. Mà mắt khác một đầu cái kia, trước cờ é z t h ậ t là lưu lại ngươi cái này tai hoạn. Mộ Bạch hiện tại nghe thấy cái này nam nhân nói lời nói. Tựa như một quyền đập nát hắn b ụ n hắn dùng sức m o i ế t hầu. Vừa rồi hắn chính là bị cái này kêu Á Đặc nhân tra cấp kéo xuống nước bẩn. Á Đặc, ngươi thật làm ta ghê tởm. Mỹ lệ ban đêm, t h n g nên tới điểm không giống nhau sát thái. Á Đặc si mê thời trung cổ quý tộc sinh hoạt, trước kia ở C S Z thời điểm, chính là cái nơi nơi niêm hoa nhạ thảo bệnh tâm thần, cùng Án Tony là một đường mặt hàng. Bất quá hắn chuyên chọn phụ nữ có chồng xuống tay. Chính ngươi nhìn xem, này cái gì a? Ngươi cho rằng ngươi là q u ỷ hút máu a? Mộ Bạch chỉ vào chính mình s ơ n cổ sâu như vậy d ấ u răng, còn muốn kéo dài đã đến giờ khi nào? Bắt đầu đi. Á Đặc không kiên nhẫn lấy ra súng bắn nước, bắn ra một đạo thẳng tắp bơm nước. n g a Thiên A, A x i t Mộ Bạch chạy nhanh về phía sau lui hai bước, rút ra một khẩu súng lục đối với Á Đặc đầu gối tới một chút. Á Đặc nhẹ thở dài một tiếng, hắn chỉ chỉ cách đó không xa thùng đường hàng, ngửa đầu nói: Ta nghe thấy được mới mẹ máu hương vị. Nơi này còn có cái gì vật nhỏ đáng yêu? Kia cái gây tê viên đạn đối Á đặc hoàn toàn không có hiệu quả. Mộ Bạch Đại đành phải dùng thật đạn. C S Z rất nhiều đặc công, thân thể đều trải qua đặc thù cải tạo. Mộ Bạch bản nhân là đối bị phỏng vô cảm, vị này Á đặc chỉ sợ cũng là đối gây tê vô cảm. Băng Mộ Bạch bốn viên đạn còn không có đầu hảo, từ 200 bước xa địa phương liền bỗng chốc trèo thuyền qua đây một viên đạn trực tiếp đinh ở Á đặc trái tim chỗ. Hắn ngẩng đầu lên. c h i ế một đầu ghê tởm tóc đen liền như vậy về phía sau ngưỡng qua đi. Phơy á, đại nhân mộ bạch nhìn về phía chậm rãi đi hướng nơi này. Phơy á, hắn tay trái lấy đến là súng là dơ, tay phải lấy đến là cái loại này nhẹ nhàng màu bạc tay nhỏ thường. Trên người k i u kiện màu đen mỏng áo lông đã bị xé nát, nước mưa cũng không có hoàn toàn cọ rửa trên mặt hắn huyết châu. Rồi theo sát sau đó, nhìn về phía mộ bạch nói, phong tín tử lục t ỉ muội, về sau không còn nữa tồn tại. Đúng vậy, mộ bạch cúi đầu. Á đặc còn tại run rẩy, một đường đi hảo, huynh đệ, ngươi là cờ é z é phản đồ, các ngươi cờ ít người sẽ không sống đến sáng sớm. Á đặc ở nhắm mắt lại phía trước, đang muốn hướng thùng đựng hàng nã một phát súng, lâm thời kéo cái người chết đương đệm lưng, mộ bạch lại cho hắn uy một viên đạn. Lạnh băng nước mưa liền từ trình viễn n g ự c lăn xuống đi xuống, thân thể hắn hình dáng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy rõ ràng. Hàn Dũ hoa ở thùng đựng hàng xuyên thấu qua cái kia lỗ, liền như vậy nhìn trình viễn huề xuống hướng chính mình. một bước lại một bước, càng la tới gần, nàng liền càng cảm thấy lúc này Trình Viễn cùng kia một lần bắn phá bầy sói Trình Viễn là giống nhau bạo ngược thị huyết, băng băng băng băng, tứ thanh xuống vang, vai đảo thùng đường hàng, lập tức chia năm sẻ bảy, Hàn Dũ ngồi ở cái dương trung ư ơ n g liền như vậy nhìn chăm chú Trình Viễn, p h ờ y á nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng, Trình Viễn đứng ở phía dưới, vươn hai tay, nói, tiểu gia hỏa, xuống dưới, Hàn Dũ như cũ nhìn chăm c h m Trình Viễn, ngươi vì cái gì kêu phở y á? xuống dưới, Trình Viễn cũng nhìn chăm chú nàng, nhanh lên, Hàn Dũ bỏ đến bên cạnh, liền như vậy nhảy xuống đi. Trình Viễn vững vàng đến tiếp được nàng, ở nàng bên t h a i hỏi, lên sao? 83 năm đầu nhẹ nhàng nhạt dạo xê môi đỏ chỗ sâu trong, mở ra chúng ta c h i r ằ n n đã từng cộng đồng có được điểm tích, những cái đó p h i ế m hạ quang năm tháng, học viện, làn váy, huy hiệu trường, người gương mặt tươi cười, ta gương mặt tươi cười, đây là cái thập phần rắn chắc ung, um. ngạnh bang bang. không giống như là trình trạch thoải mái phục cổ sofa, hàn dũ vẫn là mười mấy tuổi tiểu nữ hài thời điểm, thích nhất dạo xong phố trở về lúc sau, trực tiếp về phía sau, xách theo mười mấy túi đồ vật, liền như vậy không nói quy củ nằm ngửa ở trên sofa, hai chân còn sẽ tính trẻ c o n đặng hai hạ. Phần 307 khi đó nàng tương đối trọng, trình viễn có đôi khi sẽ p h ò n g n g ừ a mẫu thân kia chuông ái sofa, bị cái này tiểu thôn c â u ngồi hỏng rồi, ở nàng nằm ngửa k h o ả n h k h ắ c t r ư ớ c ngồi xong, a. Trình Viễn, ngươi làm gì? Sofa sẽ bị ngươi ngồi hư. Hàn Dũ lúc này thông thường đều là đầu gối lên hắn trên đùi, vì trả thù nàng sẽ dùng sức dùng chính mình thiết đầu công, tập Trình Viễn đùi. Còn một bên hùng hùng hổ hổ trương mắt hắn, hướng hắn so thủ thế. Trình Viễn là sẽ không lý nàng, hắn có thể vẫn cứ bảo trì kia phó l ạ n h băng gương mặt, không chút nào để ý nhìn nàng, xem nàng cái gì đâu, xem nàng giống cái bị dâm cái đuôi lao thử, bị dâm cái đuôi đã thực không cao hứng. nhưng này chỉ tiểu lao thử rõ ràng là bị dẫm cái đuôi sau lại té ngã một cái rớt vào du lưu hàn dũ hiện tại xem trình viễn ánh mắt cùng lúc ấy cái kia khí sát ta cũng tiểu nha đầu không có gì hai dạng người hàn dũ vừa định mở miệng hỏi lại trình viễn liền cúi đầu thật sâu hôn nhập nàng môi đỏ chỗ sâu trong như là tự cấp nàng đuổi hàn giống nhau quét ngang nàng k h ẩ u khang cọ sát nàng vị giác hút m ú t nàng cánh môi nô ân nô ân đầu lưỡi sắp bị trình viễn nuốt vào đi thật là một cái đáng sợ h ô n Trình Viễn rút lui chính mình đầu lưới, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m Hàn v ũ Đống nhiên như là không quen biết nàng giống nhau, nhẹ nhàng phất khai nàng tóc mái, tay trái mở ra, xoa xoa nàng tóc, hắn thử đem này một đầu tóc ngắn xoa đến chỉnh tề một ít, ai biết càng xoa càng loạn. Đào thoát đầu lưới dây dưa, Hàn r ũ thở hổn hển vài khẩu khí, mưa đen một khắc không ngừng từ phía chân trời chấn động rất xuống, toàn bộ rời đảo trên không, lại lượn vòng xo so vừa nãy càng đậm hậu mây đen, chúng nó quay cuồng. đã sớm cắn nuốt nguyên bản không chung nước mưa nện ở cách đó không xa đống r á t thượng cổ họng cổ họng ken ken cổ họng cổ họng ken ken trình viễn hàn d ũ phủn trình viễn mặt nhẹ nhàng tiêu một tiếng nàng nhìn trình viễn con người cảm thấy trình viễn lúc này là ở hồi ức cái gì không khí so vừa rồi càng thêm ô t r ọ c trừ bỏ s ặ c mũi ở ngoài giống như còn nhiều một cổ c à n g quái dị hương vị làm người không nghĩ hô hấp hàn d ũ che lại cái mũi như c ũ n nhìn chăm chú trình viễn ta muốn nhìn ngươi tóc dài bộ dáng Trình Viễn nhẹ nhàng mở miệng, chớp mũi ở Hàn Dũ, c h ó p mũi hơi hơi cọ hai hạ. Con ngươi cũng mị hai hạ. Hảo. Bất quá đến từ từ, ta đầu tóc lớn lên chậm. Hàn Dũ bị Trình Viễn ôm vào trong ngực, nàng ôm chặt Trình Viễn cổ. Chiều vừa rồi kia hai cái nam tử phương hướng nhìn lại, bọn họ đã không thấy. Kia hai người đâu? Đi đánh người. Trình Viễn nắm Hàn Dũ cằm, cũng không biết có phải hay không vô cớ bốc cháy lên đến rắc rưởi càng ngày càng nhiều, vẫn là trên không dòng khí đã xảy ra cái gì thay đổi. lúc này vũ mang theo một chút tấm áp không giống vừa rồi như vậy lạnh lẽo thấu xương hàn d ũ ôm t r ì n h viễn nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh ở t r ì n h viễn nhìn chăm chú hạ nàng dần dần lộ ra tươi cười đúng vậy chính là như vậy cười t r ì n h viễn tay trái bắt đầu ở trên mặt nàng vuốt ve tinh tế vuốt ve mùa hè đó là mùa hè ánh mặt trời đượm đầy bể cá hàn d ũ từ vòng sáng đi ra trong tay cầm một cái tiểu vớt muống ở bể cá vớt cá chơi ngày đó phúc bá về quê phạm mẹ nghỉ phép toàn bộ chủ trạch cũng chỉ có bọn họ hai cái. Hàn Dũ liền ở bể cá bên kia cười, nhìn những cái đó con cá từ nàng vớt m u ố n g hạ đào tẩu, lại bị nàng vớt trở về, chơi cái loại này trò chơi thời điểm, nàng dương dương tự đắc, cho nên cười đến phá lệ sảng l ạ n Trình Viễn ngồi ở bên cạnh bàn làm bài tập, thỉnh thoảng sẽ bị nàng tiếng cười quấy r i à y hắn không thèm để ý xem qua đi, liền nhìn đến cặp kia con ngươi thong thả động đậy, nàng nhìn đá san hô thượng sống ở con cá, như cũ là như vậy cười, chói mắt, thả dung động lòng người. mùa thu, đó là mùa thu. lá rụng chất đầy núi giả. Hàn Dũ ôm Thiên n g a trắng thích ăn thức ăn chăn u ô i nàng khi đó ăn mặc trưởng t ụ áo lông, lỏng lẻo t r ồ n g lên trên người. lá gan cũng đại, từ núi giả đỉnh c h ó p l ậ t qua đi. r ố n g cái biết đường ăn trộm, thực mau biến mất ở chính mình trong tầm nhìn. Trình Viễn liền ngồi ở trên ban công đọc sách. Hàn Dũ không đi học gặp thời trở, một kiện đứng đắn sự cũng sẽ không làm. Trình Viễn không biết Hàn Dũ là như thế nào ở núi giả trong động chui tới chui lui. một lần cũng không bị những cái đó đi ngang qua hầu gái nhóm phát hiện lễ tình nhân đó là lễ tình nhân Hàn Dũ vội cả đêm muốn tặng cho đại ca một kiện sáng tạo khác người lễ tình nhân lễ vật Trình Viễn đi phòng bếp ba lần cũng chưa nhìn thấy cái kia nàng thân thủ làm ra tới c h o cô lết ở nơi nào sau lại vẫn là bị Trình Viễn ăn xong bụng bởi vì đại ca thu được c h o cô lết là làm phúc bá tìm mấy cái nam bún g o nâng đi ra ngoài rất lớn một giường Trình Viễn lễ tình nhân cùng ngày không ở trường học hắn một khối chocolate cũng không thu đến, bởi vì trình viễn không có thu được chocolate, cho nên hàn dũ liền đem làm cả đêm chocolate đưa cho hắn. ha lô huyên, đó là ha lô huyên, bí đỏ đèn, quỷ gì ăn mặc, còn có ác ma mặt nạ. hàn dũ đeo một cái đ ộ c n h ã n long công chúa mặt nạ, từ một đoàn nữ học sinh chạy đi đâu lại đây, trong tay cầm một cái bộ s ư ơ n g khô t r ư ợ n g nói, trình viễn, trình viễn, ngươi đã bị ta thôi miên, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. hiện tại, quỷ xuống tới. Hôn môi ta mu bàn chân, nói ngươi đem vinh v i ễ n thần phục với ta. Đó là trước đó không lâu các nàng nữ giáo c h ụ p đến một cái sân khấu kịch, Hàn Dũ diễn một viên không có lời kịch, thụ, này đoạn lời kịch là bên trong mỹ lệ công chúa lời kịch. Trình Viễn, ngươi suy nghĩ cái gì? Hàn Dũ ở Trình Viễn sườn cổ cọ rất nhiều hạ, cứ việc trên người hắn đều là mùi máu tươi, nàng vẫn là cảm thấy dị thường an toàn. Trình Viễn, Hàn Dũ Trình Viễn lại lần nữa nắm Hàn Dũ cảm, tràn trọc khẽ hôn. Hàn Dũ lần này đành phải phối hợp. nghiêm túc hôn trả Trình Viễn. Trình Viễn dần dần đem Hàn r ũ đ u ô n g xuống, gắt gao chát trụ nàng eo, hai người đều là cả người ướt đẫm, quần áo gắt gao d á n sát ở bên nhau. Trình Viễn ôm lấy nàng, tiếp tục hôn, đôi tay ở nàng phía sau nhẹ nhàng v ỗ động. Tích ba tích ba roi một thương kết quả một cái khó chơi cờ SZ sát thủ, hắn lấy ra chính mình thiết bị, trên màn hình biểu hiện này phụ cận không khí độ dày khả năng sẽ rụ phát x u y ễ n khả nghi khí thể đang ở làn c h à n sơ cấp cảnh giới. Hắc làm sao vậy? Mộ Bạch Bả vai bị thương, nói: Không biết vùng này còn có bao nhiêu nhân tra. Đặc công n h ó m hẳn là đều đã bắt đầu nương tay. Chúng ta đến mau rời khỏi. Cơ s z lần này là thật tới muốn phở y á đại nhân mệnh. 84 vương sau, kia phân tư liệu có hiệu lực ngày chính là hậu t i ê n này cũng liền ý nghĩa. Hôm nay buổi tối, Trình Viễn nhất định sẽ chết. b ị ạ t lì sân trang. Trình Trọng Hạ gửi lại đây trung dược, tất cả đều đặt ở Trần Ngự trong phòng ngủ, nàng thay cho kia thân hầu gái quần áo. mở ra một cái m ộ c sắc đại h ộ p bên trong còn nằm ư ớ c chừng bốn phó trung dược nàng cầm ở trong tay nghe nghe mày hơi hơi nhăn lại tới đôi tay ở này đó trung dược thượng s ờ soạn giống như từ này đó không có sinh mệnh trung dược thượng cũng có thể cảm giác được trình trọng hạ tâm bá nàng khép lại h ồ gỗ này đó dược đã ăn đi hơn phân nửa nàng cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp trần ngữ khoác một kiện áo khoác đỡ thang lầu đi tới trong phòng khách có cái hầu gái thấy nàng xuống dưới liền hỏi trần tiểu thư ngài đã trễ thế này còn không ngủ sao? vãn sao? ta cảm thấy hôm nay đặc biệt dài lâu, phi thường dài lâu. t r ầ n nữ g ngồi ở sofa, mở ra lờ cờ giờ TV, trực tiếp nhảy tới cẩm thành truyền hình, bên trong đang ở truyền phát tin toàn cầu đối thoại một ít tình huống, nàng chống cái chán, ngẫu nhiên màn ảnh từ chỉnh trọng hạ trên mặt sẽ qua, nàng liền ngồi lên, cười nhìn về phía bị những cái đó đại sư nhóm vây quanh t r ì n h trọng hạ. t r ầ n tiểu thư, ngài là lục gia bạn gái đúng không? Hầu gái biết Trần Ngữ không có gì cái giá, liền ngồi ở một bên, sợ h ã i hỏi. Trần Ngữ vừa thấy, liền biết cái này Hầu gái khẳng định là từ lần trước nhìn thấy chỉnh trọng hạ lúc sau, nhất kiến trung tình. Nàng l ắ p đầu, nói: Ta chỉ là ở hắn phòng làm việc hỗ trợ. Thật sự. Hầu gái kinh hỉ mở to hai mắt, nhìn qua vẫn là bất tỉnh nhân sự tiểu nữ hài. Vậy ngươi biết, Lục gia, hắn thích bộ dáng gì nữ hài sao? Ta không biết. Trần Ngữ đ i ề u đến đám mây một đài, đang ở phóng một n h à m chán lem xô. bên trong người chủ trì đang ở phân tích mạnh hồi diện mạo, ngươi cảm thấy người này lớn lên thế nào? hầu gái nhìn nhìn, há mồm nói, o a hảo anh tuấn ca ca. chân nữ g không cấm cười nạo, hàn dũ cái này nam trang trang điểm thật đúng là thâm đến thiếu nữ niềm vui. kia không lâu về sau, khôi phục nữ trang hàn r ũ lại nên làm bao nhiêu người mở rộng tầm mắt đâu? kỳ thật giữa mùa hạ, liền tương đối thích nàng loại này diện mạo. úc, uh, k i a lục gia, khi nào kết hôn đâu? hầu gái cổ đủ dũng khí hỏi, lại quá một vòng. nàng liền thành niên thứ tư tuần sau t r â n ngữ khẳng định nói nàng cắn một chút chính mình trên tay nhẫn nhỏ giọng than nhẹ nói trình trọng hạ đem cưới hàn rũ làm vợ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế không rời không bỏ ánh mắt của nàng có chút m ê vóng như là rốt cuộc bác không khai xương ngủ đỉnh trễ bất động cái gì tiểu nữ r o n g khổ sở che miệng lại nước nở chảy ra t r â n ngữ nhẹ nhàng cầm lấy ly nước uống lên hai khẩu nước gấm tiếp tục nghe trong tivi người chủ trì phân tích mạnh ngồi diện mạo toàn câu đối thoại chàng quán nội Vi Tĩnh phòng bá m ạ c thân nửa đêm lại bị Vi Tĩnh đá xuống giường hắn che lại bị thương eo trong tay ôm một khối hậu thảm lông xốc lên bước màn sau giận dỗi ngủ ở trên sofa hai chân đáp ở sofa liền duyên căn phòng này không có như vậy nhiều quỷ m a n h lưới Vi Tĩnh lúc ấy ở tham dự hội nghị phía trước liền nói muốn một gian ở nhà một chút phòng liền hảo dạ vũ tiêu điều vắng vẻ mà rơi tập đến pha lê cổ họng cổ họng rung động hắn ngủ không được liền như vậy nhìn thật mạnh màn mưa hạ cẩm thành người trở về đi vi t í n h ăn mặc áo ngủ từ phòng ngủ ra tới nhìn đến cái này vóc dáng cao đại nam nhân liền như vậy x ú c ở trên sofa nhỏ thật đúng là buồn cười mặc t h ầ n ta đã ngủ rồi mặc thân lật qua thân đưa lưng về phía vi tinh liền như vậy tới một câu vậy ngươi liền như vậy ngủ đi vi t í n h cũng mặc kệ hắn 20 phút sau chân lại lần nữa bị người x ú c lên mặc t h ầ n liền như vậy nằm nghiêng ở nàng phía sau Không phải ở trên sofa ngủ rồi sao? Lặng lặng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Mặc thân nhẹ giọng nói, hỏi đi, bất quá ly ta xa một chút. Ngươi không thay ta ngắm lại, cũng muốn Thế Hải tử ngắm lại, ngươi trong đầu liền những cái đó sự tình. Ân. Mặc thân nhẹ nhàng đem Vi Tĩnh lật qua tới, sau đó Thế nàng áp h ả o Trân, biết nàng hiện tại không thích làm chính mình chạm vào, liền thả một cái gối đầu ở hai người trung gian. Trong phòng ngủ đen như mực, Vi Tĩnh biết m ạ c thân ở nhìn c h ầ m c h ằ m chính mình. liền nói cái gì vấn đề nếu là Trình Viễn đã chết ngươi sẽ như thế nào Mặc Thần nghiêm túc hỏi sao có thể Trình Viễn sẽ không có việc gì v ì Tính Nữu n ữ ư Mi ngươi có phải hay không lại đã biết cái gì hắn đã c h ư t nói ngươi còn sẽ giống như bây giờ không tín nhiệm ta sao Mặc Thần lại hỏi là từ qua đi đến bây giờ Trình Viễn là không thích ta nhưng là hắn trước nay không đã lừa gạt ta cũng sẽ không cùng ta chơi tâm cơ mà ngươi đâu Mặc Thần chúng ta bắt đầu chính là cái âm mưu, ta chưa bao giờ nghĩ tới từ ngươi chỗ đó được đến cái gì thương nghiệp chỗ tốt, mà ngươi đâu, Mặc Thần. Nói đến cùng, ngươi vẫn là tin Trình Viễn. Mặc Thần bồi qua thân, h ư n g đông về sau, ngươi q u ý giá tín nhiệm, chỉ sợ rốt cuộc không c h ô sắp đ ạ t Ngươi, b ố n rốt cuộc đêm nay làm sao vậy? Trình Viễn có phải hay không ra chuyện gì? Vi t í n h hơi hơi ngồi dậy, Mặc Thần. Bọn họ trình ra việc nhà, ngươi ta đều quản không được. Mặc Thần lạnh lùng nói, kết nông trang. Pha một hồ tốt nhất long tỉnh, ở cam vàng sắc ánh sáng hạ, đ a n g nổi lên một tia nhiệt khí. Người hầu đều lui xuống, tiểu thư phòng cũng chỉ thừa hai người. Lão thị trưởng không có ôm tử xa hồ, mà là cùng đương nhiệm thị trưởng mặt đối mặt ngồi, hạ tây dương cờ. Này một bộ tây dương cờ, đúng là lần trước t r ì n h trọng hạ đưa cho từng bất đ ồ n g k i ê u nha đầu mấy ngày liền chơi trắng rồi, Lão thị trưởng không có việc gì liền sẽ lấy ra tới chơi mấy cục. Chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện audio. Org Phần 308 n à a y vũ so mưa nhân tạo muốn nhanh nhẹn nhiều a. Xem này tình hình, cả đêm liền đem ta nông trang phía sau người kia công hồ cấp rốt đầy a. Lão thị trường cầm lấy tiểu bát trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dư vị nói, hảo long tỉnh, khó được hảo. giữa mùa hạ đứa nhỏ này có tâm. Lão sư đến phiên ngài. đương nhiệm thị trường khiêm tốn nói, hắn đã làm lão thị trường vài lần, nhưng lão thị trường đêm nay chơi cờ, hiếu thắng tâm không bằng di vãng, có chút thất thần. Lão sư, ngươi lại thắng, đừng làm cho ta cái này lao hồ đồ. Lão thị trường cười nói, Lão sư, trình viện hắn đêm nay vội vã liền ra tràng quán, ta xem, này ban đêm không bình tĩnh. Dương nhiệm thị trường đem tây dương cờ một lần nữa dọn xong, sờ sờ đ ầ u ngựa, lại sơ soạn một chút vương. Lão sư, ngươi quả nhiên vẫn là cảm thấy trình viện thời đại, nên kết thúc sao? Lão thị trường khai kết thúc, ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Lão sư Dương nhiệm thị trường khó hiểu nhìn về phía Lão thị trường. đây là bọn họ trình ra việc nhà chúng ta này đó người ngoài vẫn là không cần n h ú n g tay hảo bất quá trở về ngươi đến hảo hảo ngươi cái kia con dâu nói nói có khác chuyện này không có việc gì liền đi tìm mạnh hồi phiền thoái liền tính là thay đổi một cái vương mạnh hồi vẫn là sau t á hoàng quan trình thị thiết huyết chính sách là đem lệnh băng sông nhận cái này làm cho trình r a bên trong dần dần hình thành một cổ không dung bỏ qua lực lượng giống như là bị thế đi thái giám bọn họ có năng lực lại không cách nào ở Cẩm Thành đạt được ư n g có vinh quang, toàn diện phong tỏa, toàn bộ rời đảo trên không màu đen d ò n g khí, hình thành ba cổ lốc xoáy, thiêu đốt đ ố n g r á c từ một chỗ biến thành khắp nơi, nước mưa cũng vô pháp tới tắt một ít hóa học vật phẩm tự cháy, tràn ngập cho bụi không khí, ở khắp nơi len lỏi, mấy cái lưu lạc c u cũng nhịn không được tiêu thảm, bắt đầu chạy ra rời đảo, chỗ tối lao thử vội vàng toàn hồi trong động, đình chỉ kiếm ăn, Trấn Kinh Hải điểu đống nhiên từ giữa không trung lao xuống, xuống dưới. Hàn Dũ vội vàng đem trình viễn kéo vào trong lòng lực, kia chỉ hải điểu. Trong bóng đêm, nhìn như nào đó thời trung cổ sách cổ thượng miêu tả trường miệng thực người quái vật. Nàng che ở trình viễn phía trước, kia chỉ hải điểu đánh vào đống rất thượng, cặc cặc phải gọi hai tiếng, cánh p h à n h phạch vài cái, liền đình chỉ dễ r ủ a cùng quách u hoàn toàn chết đi. Nguyên bản ấm áp nước mưa lại lần nữa trở nên lạnh băng, liền như vậy lãnh nhiệt luân phiên dưới. Hàn Dũ ngửa đầu nhìn về phía không trung kích động khói đen. bên t h a i vẫn là thỉnh thoảng truyền đến ngọn lửa hô hô dâng lên thanh âm hỏa vô pháp bị t ớ i diện nó ở không ngừng lan tràn Tề Hà Hàn Dũ xoay người Trình Viễn cuộn tròn ở Hàn Dũ bảo ra tới một cái đống rác khe l n g t r ù n g nàng vội vàng chạy tới dùng sức xua đuổi những cái đó tất cả đều là cho b ổ i không khí Trình Viễn nhìn ta Trình Viễn Trình Viễn môi p h i ế m tử vong tái nhợt Hàn Dũ sờ sờ hắn l ạ n h b ă n g c h ó t mũi Trình Viễn trương hai hà miệng lại một chữ cũng nói không nên lời thân thể lại bắt đầu run rẩy Hàn Dũ nắm lấy hắn run rẩy đôi tay, dùng sức bẻ thẳng ống lượn ngón tay. Nàng từ một bên đống rác cái đấy rút ra rất nhiều quần áo cũ, đều vẫn là làm. Trình Viễn, không lạnh. Hàn Dũ làm Trình Viễn nửa dựa vào trên người mình, dùng những cái đó quần áo cũ bao bọc lấy còn ở thấm huyết ngực. Trình Viễn, chúng ta trò chuyện. Đây là Hàn Dũ lần thứ hai nhìn thấy hắn phát bệnh, nàng dựa vào Trình Viễn bên hai, nói, chậm rãi hô hấp. Trình Viễn, không sợ. Chậm rãi hô hấp. Một lát l i ề n hảo. Trước kia lần đó. Ngươi cũng không có việc gì, đúng hay không? h ắ n l ô n g Mi động đậy đến càng ngày càng chậm. Hán Dũ phủng trụ hắn mặt, nôn nóng hôn môi, ngàn vạn cái hôn dừng ở hắn trên mặt, từ từ tới. Trình Viễn, cẩm tú sòng b ạ c ngoại. Trình Chí Minh uống đến có chút ngã trái ngã phải, hắn lại nhéo hắn trong lòng ngực dê cháo l y mị nữ vài cái, nói: Ngươi cái này tiểu tiện nhân, khi ta là coi tiền như rác, hừn, ngủ ngươi loại này loạn hóa, ta là để mắt ngươi. Mị nữ không hề răng, túi đầu tùy ý hắn nói nhục nhã nói. Chính Chí Minh rầm rì nửa ngày, thấy nữ nhân này không nói lời nào, đang chuẩn bị c ở i bỏ lương quần ở trong xe làm việc, cửa xe đã bị người cấp mở ra. Ai à? Thường Đông chết ra ra ta. Chí Minh ca. Người tới đúng là không lâu phía trước kêu t r ì n h hổ nhảy tam thúc công. ở cục cảnh sát chỉ vào t r ì n h viễn cái mũi, nói hắn là giết người hung thủ tuổi trẻ Nam Hải. Hắn kêu chỉnh Kim. Thiều Kim. Ha ha, hạ lớn như vậy vũ, người đây là chỉnh cái gì đâu? Chính Chí Minh không kiên nhẫn đẩy ra mỹ nữ. sờ soạng hai hạ nàng đuổi. Chí Minh ca nếu là muốn nhìn chàng cho hay, liền đi theo Tiểu Kim đi thôi. Trình Kim đóng sầm cửa xe, vẻ mặt lạnh băng nói. Cho hay Trình Chí Minh vừa rồi còn mơ mơ màng màng, vừa nghe đến này hai chữ, lại nghĩ đến đêm nay chính là toàn cầu đối thoại ngày hôm sau. Hắn giật mình một chút, ngồi dậy, vội vàng xuống xe, ngồi xuống Trình Kim đến trên xe, hỏi, tin tức chuẩn xác sao? Ngài lời này nói được thật là chết cười, lục r a khi nào tính sai qua thời gian? này liền đi theo chợ bán thức ăn mua thịt heo giống nhau, nhiều một hai, lục gia ngại nhiều, thiếu một hai, lục gia c h ê ít. Trình Kim cười tủm tỉm nói, ngũ gia cũng ở sao? Trình Chí Minh xoa n ắ n đôi tay, Trình Lễ tiểu tử này cũng coi như là chết có ý nghĩa, sự tình làm tạm, ta cũng không trách án, chính là kia giá trị liên thành ngọc bội, ta thật muốn trở về, đêm nay xem xong diễn, còn sâu ngày mai vì một khối ngọc bội lại nhảy. Trình Kim g i ẫ m hạ chân ga, cũng mở ra bên trong xe âm nhạc. nhẹ nhàng t h ổ i bay huyết sáo xe bắt đầu chậm rãi hướng rời đảo phương hướng khai đi trình kim phụ thân chính là bị trình viễn một giấy công văn đuổi ra cẩm thành lưu đẩy đến nước ngoài một cái điển hình phụ thân hắn là đầu cơ trục lợi ngọc k h í xem như trình gia thân thích bên trong tương đối thành thật buồn phận một cái trình kim nhớ rõ khi còn nhỏ phụ thân mỗi lần đi trình trạch trở về đều sẽ cho chính mình mang ăn ngon hảo ngoạn nói trình gia hảo trình thị nhất tộc đến phồn vinh hưng thịnh mà chính là như vậy một cái lao tốt phụ thân ở bị đuổi tới nước ngoài năm thứ hai, liền sinh bệnh đã qua đời. Sau khi chết 3 năm, hắn mới mang theo phụ thân cho cốt, quay về cố t h ổ Như vậy ví dụ cũng không hiếm thấy. Trình Viễn kế thừa Trình Thị lúc sau, đối với này đó thân thích đuổi đi thái độ, thập phần rõ ràng. Trình Hành trên đời thời điểm, thượng có thể dung đến trong mắt có một viên hạt cát, Trình Viễn tắc hoàn toàn tương phản. A, nay toàn bộ r ờ i đảo, liền cung muốn bạo, b ố n tạc giống nhau, Xe hạ sơn núi sau. là có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa rời đảo tình cảnh. Trình Kim cười đến càng thêm lớn tiếng, dường như nhìn đến trên thế giới này tốt nhất cười c h ê cười. rơi đảo hỏa thế đã làm mất k h ố n g chế, đại diện tích pháo hoa, thông thả lan tràn. Trình Chí Minh thấy thế, chỉ vào phía trước hai chiếc xe, nói: nha, đêm nay tới nơi này, nhưng đều là chúng ta chỉnh ra người nột. Hắn đảo đảo lỗ thay, Thương h ạ i nói: cái này k ê u trừng phạt đúng tội a. Chí Minh ca, lúc trước nếu không phải Trình Viễn đem ngươi đ ổ i ra tới. đem ngươi công ty trừ tận gốc trừ. hiện tại, ngươi chỉ sợ đã thành hắn thương nghiệp thượng k i n h địch. Trình Viễn người này, thật đúng là không phải giống nhau keo kiệt đâu. Trình Kim lại thổi cái h u y ế t sáo. một chiếc xe từ hắn bên cạnh gào thét mà qua, vội vã xem kịch vui người thật nhiều. bất quá này nước biển đều như vậy, như thế nào qua đi? thật đúng là phiền phái đâu. chúng ta chính là xuống biển bơi lội, cũng đến du qua đi, lại thế nào? chúng ta đến đưa hắn đoạn đường A. Trình Chí Minh cùng Trình Kim xuống xe sau. liền nhìn đến mặt khác trình họ nam tử đều đứng ở bên bờ l ộ c cục l ộ c c ộ c dưới chân nước biển bắt đầu thủy triều xuống hướng giữa biển tích có đi trình chí minh tấm tắc hai tiếng nói nước biển cũng không nhiều lắm à một lát liền thấy đấy các vị chúng ta đến chạy nhanh lái xe qua đi a đã muộn một phân nửa giây này trò hay liền xem k h ô n g lạc bang bang ba mươi mấy chiếc màu đen xe hơi nhỏ đồng thời quăng ngã lên xe m ô n liền như vậy hướng phía trước khai qua đi trình tê vết bánh xe ấn đ è dẹp lép những cái đó phiêu đi lên rất r ư ỡ i t ỉ như múc m e o đồ hộp hộp phồng lên Coca bình, còn có mấy chỉ chưa kịp né tránh lao thử, chúng nó h ố c bạo liệt bị nghiền áp thành một c h ư n g ra phía trước không có lộ đen kịt một mảnh rơi đảo giống cái ăn người hấp động làm sở hữu đêm khuya tới rồi mọi người hương phấn dị thường 86 tiểu vương tử nay không phải một hồi chiến tranh, nay chỉ là một cái trước mắt bao người lăng trì một hồi chú định đã lâu lăng trì. Mười mấy hắc ảnh đều nhịp nửa quỳ ở ngoài xe, nước mưa theo bọn họ mang mặt nạ mặt chảy xuống đi. Mỗi người đến q u ỷ tư đều cung kính đến cực điểm. Trình Trọng Hạ ngồi ở trong xe, trong tay k ì n h non nửa ly rượu vang đỏ, dựa vào điều khiển tịch mềm dựa thượng. Bên ngoài tiếng gió, tiếng mưa rơi, thiếu đ ố t thanh, còn có ngẫu nhiên tiểu bạo phá thanh, đều bị chắn ngoài xe. Hắn lại tăng lớn bên trong xe n o ố khí, thắp thắp thắp trắng non ngón tay bắt đầu đánh cửa sổ xe, một chút lại một chút, ngắn ngủi mà thanh thúy. Tích tích lúc này. Trình Trọng Hạ di động đồng hồ báo thức vang lên, hắn ấn xuống đồng hồ báo thức. Từ xe hậu vị thượng cầm lấy một kiện giày nặng áo khoác, ôm vào trong ngực. Hắn mở cửa xe. Một người hắc ảnh lập tức đứng lên, cho hắn khởi động một phen dù, hắc dù dưới. Trình Trọng Hạ nhìn đến người này mặt nạ trố ngặt, có khắc C S Z chữ cái. Hắn cười nói: Các vị vất vả. Cơ ít đặc công nhóm đang ở rất nhiều tiếp viện. Ngài hy vọng kế tiếp chúng ta như thế nào làm đâu? Hắc ảnh khiêm tốn hỏi. Đặc công n h ó m muốn tới. ta tự nhiên là ngăn cản không được. ta không thích nhìn đến quá nhiều tử thi nằm ở trước mặt ta. Trình Trọng Hạ vớt ve hai xuống tay kêu kiện áo khoác, hắn bóc khẩu trang, hô hấp một ngụm, bốn phía không khí, khẩu hắn h o nhẹ một tiếng, lại mang lên khẩu trang, nói, rời đảo nhân viên công tác, lần này chỉ sợ phải vì rác rưởi thiêu đốt sự cố, ngồi cả đời lao. hai ảnh theo sát sau đó, Trình Trọng Hạ chậm rãi về phía trước, chiều Trình v i ê n cùng Hàn Dũ nơi khu vực đi đến, hắn còn có hô hấp sao? Trình Trọng Hạ hỏi. thực ra nan, cơ ít đặc công nhóm đã sức cùng lực k i ệ t hắc ảnh đắc ý nói. còn có hô hấp. trình trọng hạ cười khẽ cường địa p h c tiếp tục về phía trước đi tới. ven đường đều là chút chưa kinh x ử lý thành thị r ắ t rưỡi. trình trọng hạ sắc mặt như thường, thẳng đến đi đến một cái to lớn đống rác bên rác, hắn nâng lên tay phải, ý bảo mọi người ẩn nấp lên. từ góc độ này, vừa lúc có thể nương tối tăm ánh lửa, nhìn đến bị hàn r u ôm vào trong ngực, nghẹn ngào thở dốc chính viễn. trình trạch. thư phòng nội. t r ì n h Phi p h ạ m ngồi ở thật lớn màn hình tinh thể lỏng trước mặt, đang ở khai video hội nghị. Trình Tích bỗng nhiên phá khai môn, đi chân trần chạy trốn tiến vào. Hắn đành phải đối với trên màn hình mọi người nói: Các vị vất vả, hôm nay hội nghị, liền đến đây thôi. l ạ c màn hình đen đi xuống, t r ì n h Phi p h ạ m bắt lấy mắt kính, xoa xoa đôi mắt, bất đắc dĩ hỏi: Ngươi nửa đêm chạy tới làm cái gì? Trình Tích thấy phía sau Trình Tích không trả lời, hắn liền cầm lấy điện thoại, đánh cho kiều bí thư, nói: Kiều bí thư. Hội nghị đã khai xong rồi, có hai vấn đề, ta ngày mai sẽ trực tiếp gọi điện thoại đi c h ẳ n quán, hỏi trước hỏi nhị thúc ý tứ. Ân, Hảo, Tài Kiến, Trình Tích, Trình Trình Phi p h ạ m xoay người. Trình Tích thân thể không ngừng run rẩy, hắn hai mắt trừng đến tròn tròn, ngực kịch liệt phập phồng, môi không ngừng run run. Ngươi làm sao vậy? Trình Tích. Trình Phi p h ạ m vội vàng ngồi dậy, đem Trình Tích ôm vào trong ngực, v ô vài cái hắn phía sau lưng. Trình Tích, đừng sợ, ca ở đâu? chỗ nào không thoải mái, tiểu tích, ca ở chỗ này, lập tức mang ngươi đi bệnh viện. t r ì n h tích nắm chặt trình phi p h à m cổ áo, ca, ta thật là khó chịu, không có biện pháp hô hấp, thật là khó chịu. nói nói, t r ì n h tích đồng tử bắt đầu tan rã, hắn như là bị cái gì ác quỷ bóp lấy cổ, kia nước mắt từ trong ánh mắt liên miên không dứt rơi xuống. trình phi p h à m một tay đem hắn bế lên tới, chấn an nói, tiểu tích, tiểu tích, ca ở chỗ này đâu, ngươi sẽ không có việc gì, ca. nhi thuốc, nhi thuốc, nhi thuốc, ta thật là khó chịu. Mẹ Trình Tích đôi tay bắt đầu co rút, nhi thuốc, mụ mụ, khó chịu. Đăng Đăng xuống lầu Thanh cũng bừng tỉnh Trình là lướt, nàng đ ỗ n g nhiên ngồi dậy, đẩy một chút bên cạnh còn ở ngủ say Liêu Khôi, mau đứng lên, tiểu Tích ở khóc sao? Phần 309 l i n Liêu Khôi chạy nhanh mặc vào dép lê, đuổi theo Trình là lướt đi vào cửa thang lầu. Làm sao vậy đây là? Này tiểu tổ tông là làm sao vậy? t r í n h là lướt lập tức lún g cuốn g tay chân, Phúc Ba cùng Phạm Mẹ cũng khoác quần áo đi ra, liếu khôi, mau đem cửa sổ m ô n đóng lại. Bên ngoài vũ lớn như vậy, lãnh đã chết. Tiểu Tích, ta thật là khó chịu, Trình Tích há to miệng, nhiệt khí từ hắn trong miệng kịch liệt trào ra, Phúc Ba thấy thế, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, phi p h à m thiếu gia, từ từ, ta có phun sương, là x u y ễ n Tỷ ở chỗ này, Tiểu Tích, ngươi đừng dọa tỷ tỷ, ăn cơm chiều gặp thời chờ, còn không phải hảo hảo sao? cái gì đáng chết x u y ễ n trình là lướt nắm lấy trình tích tay, cái này nhỏ nhất đệ đệ, giờ phút này là như vậy bất lực, trong hai mắt đều là cái loại này vô t h ố sợ hãi, mu mu, nhị thúc, nhãi con, thật là khó chịu, khó chịu, a ha, ha, ha ân, ha, ha tê, b ố n trình viễn đầu dựa vào hàn r ũ trên vai, hai mắt nửa h ạ p hàn dũ biết trình viễn có chuyện muốn cùng nàng nói, lại là liền một chữ đều nói được phá thành mảnh nhỏ, hắn mặt. là nàng chưa bao giờ gặp qua tái n h ậ t Trình Viễn, ân, Hàn Dũ tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn hắn mặt, ở ngực hắn nhẹ nhàng xoa. Trình Viễn, ngươi không cần không để ý tới ta. Trình Viễn nghiêng đầu, tựa hồ là không nghĩ làm Hàn Dũ nhìn đến chính mình hiện tại cái dạng này, hắn ý đ ổ tránh ra Hàn Dũ, ngược lại bị ôm đến c à n g k h ẩ n Không cần không để ý tới ta. Trình Viễn Hàn Dũ mũi h ơ i toàn, nàng đến nay nhịn xuống không có khóc, chỉ là giống lần đầu tiên như vậy, dốc hết sức lực đi trấn an hắn. nhưng cũng có lẽ là nơi này không khí quá mức c á c liệt, Trấn An đã không có chút nào hiệu quả. hắn nắm lên trên mặt đất quần áo, nắm tay dần dần nắm chặt, ngẩng đầu lên, run rẩy hô hấp, ánh mắt bắt đầu tăng d ã Trình Viễn, cùng ta cùng nhau, một nhị tam, chúng ta nhẹ nhàng hô hấp. Hàn Dũ nắm lấy hắn tay, ô ô, ta thật là không xong, vì cái gì ta một chút cũng không giúp được người. Nô ân, Trình Viễn, thế nào mới có thể làm ngươi hô hấp nàng cắn chặt răng. lại tiếp tục h ư n g nói một hai ba đối hút hàn rũ dùng tay ở giữa không trung đong đưa hai hạng tận lực phổi khai một ít cho bụi nàng chính mình s ắ c hai khẩu khu cụ thở ra tới trình viễn trình viễn ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao ta biết ngươi có thể nghe thấy nô ân không cần mang đi ta trình viễn nàng ngẩng đầu lên hét lớn trình viễn nhà a xem ra tiểu tử ngươi thật là đối trình viễn động thiệt tình a tấm tắc ta còn tưởng rằng Trình Viễn là một người nằm ở chỗ này đâu. Thật là vinh hạnh a, m ạ n h tổng ngươi cũng ở. Trình Chí Minh ôm hai tay, nhàn nhã từ chỗ tối đi ra, ít nhiều ngươi giống lên một câu, nếu không, ta còn tìm không đến đâu. 87 Tu La c h à n g bị dẫm đạp cùng khinh n h ờ n vương tử, bị mất khôi giáp cùng chữ thập kiếm, còn có hắn trên bảo tỏa mỹ lệ nhất công chúa. Ngươi là ai? Hàn Dũ cảnh giác tính cầm lấy Trình Viễn súng l g d ờ đối với Trình Chí Minh dưới chân nã một phát súng, lan. nàng lập tức lau khô nước mắt, nhẹ nhàng đem t r ì n h v i ễ n b ô n g cầm súng tư thế chuẩn xác không có lầm, họng súng nhắm chuẩn chỉnh chí Minh đầu, trầm giọng mắng nói: Lan, hắt hắt, bình tĩnh một chút. Súng lạ giờ này ngọn o ý chính là hàng cấm, một phen được với trăm v à n n t Trình Chí Minh đôi tay giơ lên, r a vẻ phối hợp lui ra phía sau hai bước, vừa rồi bị súng lạ giờ đánh trúng bên chân, như là bị đạn pháo tạc một đạo đại l o n h ẩ u còn b u ố c lên một sợi khói đen, hắn tấm tắc đầu lưỡi. Hai phút sau. Ba mươi mấy chiếc màu đen xe hơi nhỏ liền phân thành hai tổ, ổn định vững chắc ngừng ở Hàn Dũ trước mắt. Tổng cộng 72 cá nhân. Hàn Dũ n g ừ n g thở. Những người này, nàng trước kia đều gặp qua. Có người đã từng bị trình trạch hộ viện kéo ra cửa sắt ở ngoài, bọn họ đứng ở ngoài cửa m ắ n g trình viễn vô tình vô nghĩa. Có người bị trình viễn kéo đến trình thị tầng cao nhất, thiếu chút nữa từ tầng cao nhất ngã xuống đi, bởi vì bọn họ phạm vào trình viễn tối kỵ. Có người đã rất nhiều năm không thấy được. lại vẫn là lúc trước kia một bộ á n đ ộ c ánh mắt. Có người, cho dù ở như thế tối tăm không rõ ánh sáng h ạ Hàn Dũ vẫn có thể thấy kia từng đôi trong ánh mắt thích g giống như bọn họ kế tiếp muốn thưởng thức một hồi nhất long trọng ca kịch. Từ bóng dáng xem, Hàn Dũ phòng ngự tư thế, xoáy khi anh định đến cực điểm, chút nào không giống như là cái đã có ba cái hải tử mụ mụ. Trình Trọng Hạ rất có hứng thú đứng ở du h ạ hơi hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn đến Hàn Dũ bị nước mưa thấm vào sườn mặt, một giọt lại một giọt nước mưa. ở nàng s ơ ờ n mặt cọ rửa, t r ì n h trọng hạ nhìn nàng trong tay đái chiến súng l giờ đối bên người hắc ảnh nói, cẩn thận một chút, đừng bị thương nàng. đúng vậy, nguyên bản mười mấy hắc ảnh đều lần lượt biến mất, duy độc dư lại chỉnh trọng hạ một người, hắn tay trái chống đại hắc rủ, tay phải ôm áo khoác, nghiêm túc nhìn một mình tát chiến hàng Hàn Dũ. thật lâu không thấy, các vị đã chế thế này, các ngươi hẳn là muốn ngoan ngoãn lùi về các ngươi mai rùa đen. ở Hàn Dũ trong ấn tượng, những người này ngày thường nhìn thấy chính viễn. đều giống cái vương bắt giống nhau túi đầu không lưng hành vi vụng về buồn cười ha a trình kim đẩy ra liền căn người hắn tay cầm hừng dù nói ta nói đi trình viễn sẽ như thế trung tình với ngươi nguy lai mạnh hồi chính là trước kia đại phu nhân a trò đùa này khai đến không khỏi quá mức xin lỗi ta không quen biết ngươi bất quá ta nhắc nhở ngươi lại về phía trước đi một bước ta khiến cho ngươi đầu nở hoa hàn dũ nhìn về phía trình kim cảnh cáo nói nói thực ra Ngươi cùng Trình Viễn chuyện đó t ỉ n h kỳ thật chúng ta những người này đã sớm biết, cùng tồn tại dưới một mái hiên 8 năm, liền gần mỗi ngày đánh chào hỏi. Hừ, Hàn Dũ, Trình Viễn liền mau xong rồi, ngươi không bằng cùng chúng ta ngồi chung một cái thuyền. 3, 2, một Hàn Dũ đếm ngược qua đi, Trình Kim nghe được một liền lui về an toàn khoảng cách. Không nghĩ tới, không gì làm không được Trình Viễn, cũng có như vậy bất k h a m tình huống. Hu Khuu, chúng ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Trình Chí Minh cười nói. Những người khác đều nhìn về phía lúc này chính Viễn, hắn cuộn tròn ở trong tối ảnh trung, nhìn không tới trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ, lại chỉ có thể nghe thấy hắn một khắc không ngừng vặn vẹo tiếng thở dốc, mỗi một tiếng đều hình như là cuối cùng một lần thở dốc. Mọi người đi theo hắn phá ống khói tiếng thở dốc, mỗi người đến tâm tình đều là ước chế không được vui mừng nảy nót. h Hàn Dũ, đại phu nhân, này không tiến bệnh viện là không được, ta xem, chúng ta vẫn là trước đem hắn đưa đi bệnh viện đi. Trình Kim cười kiến nghị, Tiện Đà cười ha ha. Ta phụ thân nếu là còn ở, nhìn đến Trình Viễn liền như vậy đi, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. c â m m ồ m Hàn Dũ một thương đánh xuyên qua lỗ t h a i hắn, phẫn nộ quát. Trình Kim che lại lỗ t h a i nói, xú k ý nữ tử, không ai sẽ đến nơi này, bên ngoài đã bị cẩm bang ư ờ i phong tỏa. Hừ, ngươi nếu là thức thời một chút, chúng ta lưu ngươi một cái mệnh. Ngươi nếu là lại như vậy không biết tốt xấu, ngươi liền chờ cấp cùng Trình Viễn trôn cùng đi. Hảo. Hàn Dũ về phía sau lui lại mấy bước. Ngồi ở Trình Viễn bên người, các ngươi có thể lại đây. Nàng lại cầm lấy mặt khắc một phen tay nhỏ thường, xem xét lập tức đạn, vừa rồi là hù dọa các ngươi. Hiện tại chỉ cần các ngươi dám vượt qua tới, các ngươi có thể thử xem. Nàng lại hướng bên trong xê dịch, làm Trình Viễn dựa vào trên người nàng, hai khẩu súng đều nhắm ngay muốn tới gần người. Hàn Dũ khẽ cười nói, ta sẽ lưu hai viên viên đạn, ta cùng Trình Viễn một người một viên. Trình Viễn, ngươi giúp ta nhìn xem, ta xạ kích có hay không tiến bộ. Trình Viễn kịch liệt run rẩy lên, hai chân bắt đầu không ngừng về phía trước đ ạ n g đôi tay nắm chặt chính mình cổ áo, giống như muốn đem cặp kia vô hình bóp chặt chính mình cổ tay tốn đi xuống. Một giọt nước mắt từ Hàn d ũ mắt trái chảy xuống, nàng lập tức lau khô, nói: Trình Viễn, ta Trình Viễn, chúng ta ở bên nhau, đến chỗ nào chúng ta đều ở bên nhau. Trình, b ố n Chí Minh nhìn về phía ở trong t ố i ảnh trung, nhỏ giọng thì thầm hai người: Ai? Trình Viễn còn có thể nói chuyện, kia bất quá là nàng thủ thuật che mắt. bị đánh trúng lỗ t h a i trình kim gắt gao che lại đổ máu lỗ t h a i hướng mặt sau người quát còn không mau qua đi trình v i ễ n còn chưa chết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt các ngươi còn đang đợi cái gì thân thủ giết hắn thân thủ giết hắn b a n g một người nam tử che lại trái tim trâu n g a xuống bắn nổi lên một chuỗi rơ bẩn lầy lội hàn dũ đồng tử chỗ sâu trong toàn là sắc ý đó là n ù n g liệt hận cùng ái trình trọng hạ nhìn như vậy hàn dũ liền như vậy cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng con ngươi Thuật tiện dơ tay giải quyết một cái từ bên trái đánh lén người. Chỗ tối mười mấy h ắ c ảnh thấy Trình Trọng Hạ ra tay, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trình Trọng Hạ cười đem ngón trỏ đáp ở bên ngôi, h ư hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hàn Dũ, giết người là trọng tội, ngươi không nghĩ ngồi tù đi ngươi? Trình Chí Minh run rẩy chỉ vào nàng, điên rồi, điên rồi, nàng điên rồi, điên rồi thì thế nào? Giải quyết nàng, trong chốc lát một phen lửa đốt sạch sẽ. Nàng vốn dĩ chính là cái người chết. cùng chúng ta không quan hệ. Trình Kim băng bó hảo lỗ thay, rút ra thương, đi đến Hàn Dũ đối diện, ta nói cho ngươi, chúng ta những người này, cả đời này, liền chờ đợi ngày này. Ngươi phải làm chặn đường cẩu, ta liền thành toàn ngươi. Bang, bang, bang. Trình Kim p h ẫ n nộ liền khai tam thương, đều thẳng chỉ Hàn Dũ trái tim, Hàn Dũ viên đạn đã dùng hết. Bang Hàn Dũ về phía sau ngã xuống trên mặt đất, Trình Kim đi qua đi, ngồi s ổ m xuống đẩy ra nàng. Ha ha Trình Viễn. Trình Kim tiến lên, tung trình viễn cổ áo, liền như vậy đem hắn kéo ra tới. At, h a trình viễn bị ngã ở l ầ y lội trung, hắn bắt đầu run rẩy hướng Hàn r ũ bỏ, thông thả bỏ. 88 t m hắc mã cùng kỵ sĩ, mỗi một cái vương tử cùng công chúa chuyện xưa, nó kết cục đều sẽ rõ ràng minh bạch viết. Từ nay về sau, vương tử cùng công chúa sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Trình Viễn, không cần lưu lại ta một người viết kết cục. Ha ha, nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái. Nguyên lai Trình Viễn cũng sẽ bỏ đâu. Trình Kim che lại bụng cười ha ha. Những người khác đi theo cười ha ha. Trình Chí Minh cầm ô, đi đến Trình Viễn bên người, cẩn thận cho hắn chống đỡ vũ, nói: Trình Viễn, ngươi chậm rãi bỏ. Chúng ta đều nhìn đâu, chúng ta cũng không vì khó. Ngươi cái này muốn chết người. a ha ân, h à tê Trình Viễn tay trái bởi vì quá mức run rẩy, năm căn ngón tay đều cuộn tròn ở cùng nhau, nửa tức, nửa tức, lại nửa tức về phía trước hoạt động. h à n d ũ trận tròn mắt. nước mắt nhịn không được trào ra tới, toàn thân lại không cách nào lại nhúc nhích m ả y may, nửa người trên đã hoàn toàn cứng đờ. Trình Viễn nàng hít sâu một hơi, Trình Chí Minh đối t r ì n h kim nói, tiểu tử ngươi này đạn gây mê, thật đúng là một chút hiệu quả cũng không coi a, này đại phu nhân còn tỉnh đâu? Càng nhiều trình ra người xung tới, nhìn gần trong gang tấc hai người, phảng phất là cách một cái hải dương giống nhau, khó có thể tiếp cận. Thật không nghĩ tới, hai người kia cảm tình tốt như vậy, ta đây xem, không bằng cùng đi thấy Diêm Vương, làm đối quỷ phu thê. Trình Kim cười đến bụng đau, nửa ngồi s ổ m một bên, nhìn đến Trình Viễn Tay, ở sắp chạm đến đến Hàn Dũ tay khi, hắn đi qua đi, đem Hàn Dũ về phía sau di động một mét. Ta từ trước chỉ biết Trình Viễn Ngươi là sẽ phi đến, hiện giờ nhìn đến ngươi bỏ, thật là đánh đ á y lòng tò mò. Ngươi lại cho ta bỏ một đoạn thời gian, ta cũng rất tò mò. Các ngươi những người này đứng ở chỗ này là muốn làm gì? Trình Cẩm Thanh đạp mưa rào đi tới, A Đồng thế hắn cầm ô, hắn nhìn về phía ngã vào trong mưa mạnh hồi. một bước liền vượt qua đi, mạnh hồi, mạnh hồi, a thanh, cứu trình viễn, cứu hắn hàn d ũ đã bắt đầu ý thức không rõ, hắn gắt gao tún chỉnh cẩm thanh quần áo, cứu cứu hắn, trình viễn, a thanh, nguyên lai ngươi đối nàng cũng là tình trạng ý tiếp a, trình trí biết rõ trình cẩm thanh là sẽ không ra tay, hắn ngồi sồn xuống, xuống, xách lên trình viễn cổ áo, chỉ vào nằm ở trình cẩm thanh trong lòng ngực hàn d ũ nói, ngươi nhìn một cái, ngươi nữ nhân, về sau chỉ có thể bị chúng ta a thanh cưới. t r ì n h Chí, Minh. t r ì n h cẩm thanh chạy nhanh dùng chính mình áo khoác gói kỹ lượng mạnh hồi. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? ú c chúng ta đại buổi tối chạy tới, nhưng chính là vì đưa c h ì n h Viễn. A Thanh, hắn liền mau không được. t r ì n h Chí Minh lại nhẹ nhàng đem t r ì n h Viễn đặt ở lề lội trung, cùng vừa rồi so sánh với, hiện tại c h ì n h Viễn chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Phần 310 Hắn vẫn cứ ở về phía trước bò. t r ì n h cẩm thanh nhìn t r ì n h Viễn kia trương bạch đến dọa người mặt, đối A đồng nói. đem hắn b ế lên tới, mang lên xe, chạy nhanh đưa bệnh viện. Ai? Trình Chí Minh vội vàng che ở A Đồng trước mặt. A Thanh, chính ngươi đem Hàn r ũ mang đi liền hảo. Mặt khác, ngươi tốt nhất đừng động. Ngươi nói cái gì? Trình Cẩm Thanh nhìn trong lòng lượm Mạnh Hồi, mà Mạnh Hồi đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm quỳ d ạ p trên mặt đất Trình Viễn. Nha, A Thanh ngươi còn không biết à Mạnh Hồi chính là Hàn r ũ cũng không biết nàng như thế nào liền s ố n g lại. Ngươi cẩn thận nghe một chút. Thanh âm này chính là cái nữ nhân A. Trình Chí Minh chỉ vào mạnh hồi nói: A Thanh, cứu cứu hắn! Trình Cẩm Thanh đem lỗ t h a i r á n ở mạnh hồi bên miệng. Hắn đ ô n g nhiên chừng lớn đôi mắt, kéo ra Hàn Dũ cổ áo, bắt tay r u i đi vào. n xác nhận lúc sau, hắn thiếu chút nữa đem trong lòng ngược người ném tới trên mặt đất. Hắn cơ hồ cho rằng đêm nay cái này tràn ngập lửa lớn, mưa đen cùng khói đặc rời đảo là cái quái mộng. Người rốt cuộc là ai? A Thanh, cứu cứu ngươi nhị ca. Hắn là ngươi nhị ca Hàn Dũ lặp lại những lời này. Trình Cẩm Thanh lập tức hồi quá tâm thần, ngươi, ngươi đừng nói chuyện. A Đồng, đem Trình Viễn b ê lên tới, chúng ta đi. Bang, Trình Kim trực tiếp nổ súng cảnh báo, A Thanh, chúng ta chính là một cái trận tuyến thượng. Ngươi nếu thích hán vũ, kia Trình Viễn, liền càng không thể để lại. Ta liền tính phải được đến hắn. Nàng, cũng không cần Trình Viễn chết, ta còn sợ hắn không thành. Chê cười. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía A Đồng cùng một chúng thủ hạ, động thủ. Trình Cẩm Thanh chán ghét nhìn về phía này nhóm người đối bên cạnh người ta nói Tốc Chiến Tốc Thắng các n g ư ờ i nhóm người này chó điên đứng ở ô che mưa hạ trình t r ọ n g hạ lại lần nữa v ố t ve trên tay háo k h o á c hắn nhìn về phía vẫn luôn biến mất ở nơi tối tăm Hắc Ảnh gật đầu ý bảo Hắc Ảnh nhóm lập tức chui vào lẫn nhau bác trong đám người thích đi thích đi đang ở cùng hai gã cờ é z ét sát thủ chiến đấu roi nghe được thiết bị thượng tiếng cảnh báo hắn lấy ra thiết bị run rẩy hướng cách đó không xa mộ bạch nói phở ỉ á đại nhân t i m đ p liên sắp đình chỉ, xuyên phát tác, a, mẹ nó, mộ bạch một quyền đánh bạo một người sát thủ đầu, kim cương bao tay thượng tất cả đều là vết máu, 300 danh đặc công đã đến, bốn, liên sắp đình chỉ, roi hít sâu một hơi, k h e mắt có chút ướt át, còn có, còn có 7 phút, ta đã sớm đã nói với ngươi, đừng làm phở ỉ á đại nhân động chân tình, mộ bạch lại một quyền mở ra hai ba cá nhân, đám cận bã này, hôm nay buổi tối là tới xem chúng ta cờ ít c h ê cười. ta muốn giết bọn họ mọi người, một cái không lưu. 300 danh đặc công lên bờ lúc sau, trước tiên tìm được rồi phở y á đại nhân thân ở khu vực, có 17 danh cờ s z h à n h sĩ, đây là nói bọn họ thủ lĩnh ở chỗ này. Một người đặc công lấy ra súng nắm, đã tìm được phở y á đại nhân, không thể làm hắn thi thể gặp phá hư. Một tổ cùng nhị tổ mặt đông, tam tổ cùng bốn tổ phía tây, dư lại sở hữu tổ viên, cùng ta đi xuống, chỉ giết cờ sét người, còn lại toàn bộ đánh vượng là. sở hưu thành viên tất cả đều bi phẫn linh mệnh nói, đây là chúng ta cuối cùng có thể vì phở i á đại nhân làm sự tình. chúng ta đến chậm. a t trình viễn lại về phía trước dịch một tấc, đứng ở du hạ trình trong hạ, như cũ nhìn như vậy trình viễn, hắn liền mau bỏ bất động, c h ố p mũi nhiệt khí, cũng càng ngày càng loãng. trình viễn hàn d ũ thống khổ nước nở, trình viễn, trình cẩm thanh đem hàn d ũ ôm đến trình viễn bên cạnh, hàn d ũ l u a kính toàn lực, bắt được trình viễn tay. nguyên bản còn ở về phía trước động đậy thân thể trình viễn ngẩng đầu. hai người ánh mắt ngông lung đan sen, Hàn Dũ phảng phất thấy được Trình Viễn một cái nhẹ n ế u kinh hồn g mỉm cười, hắn nẹn h nào, tựa hồ lại nói gì đó, Hàn Dũ nghe không thấy. Trình Viễn, Trình Viễn Hàn Dũ nắm lấy hắn tay, r ê u vài cái, Trình Viễn, b a n g Trình Viễn trượt tay đi xuống, ngã vào lầy lội trùng, nguyên bản ngẩng đầu, cũng thật mạnh oai hướng một bên, hắn không hề run rẩy, cũng không hề thở dốc, c à n g Thiên Ngoại Tam Trình Viễn, chúng ta về nhà. Trình Viễn, ngươi mở to mắt. Trình Viễn. ta muốn ngươi tiếp tục hô hấp, cầu xin ngươi lại xem ta liếc mắt một cái, lại xem ta liếc mắt một cái. Trình v i ê n tay là lạnh băng, nhưng ít nhất bị ta nắm, tay của ta cũng là lạnh băng, nhưng ít nhất chúng ta tay cầm ở bên nhau, như vậy chúng ta đều sẽ không lạnh. Hán tay như là mùa thu cuối cùng một mảnh lá rụng, đi theo hào hào gió thu, liền như vậy yên lặng rơi xuống. Ta biết, ta r ố t cuộc cầm không được, này sinh mệnh cuối cùng một chút độ ấm. A thanh ôm ấp cũng càng ngày càng cứng đờ. Hắn ngồi s ụ m xuống, không thể tin đẩy một chút Trình Viễn. Hắn ở nơi đó, hắn liền ở nơi đó, vẫn không núp ních. Nước mưa thật lạnh, che khuất ta nước mắt. Hắn sẽ không lại bởi vì một chút việc nhỏ, liền hướng ta phát hỏa, cũng sẽ không lại nương t r ừ n g phạt chi danh, đem ta bước đến đạo đức điểm mấu chốt ở ngoài. Trình Viễn không có, hắn không bao giờ sẽ đối ta cười, dùng chứa đầy ngọn lửa ánh mắt n ư u sát ta. Ta thậm chí còn không có đứng đắn đối với ngươi nói một câu, Trình Viễn, ta yêu ngươi a. ta có phải hay không, vẫn luôn làm được đều không tốt. Hoàng Hốt Gian, ta lại thấy được ta lần đầu tiên nhìn đến Chính Viễn, hắn giống cái ở tại Vô ư U quá độ Vương Tử, như vậy trầm mặc lạnh lẽo. Lần đầu tiên cùng hắn cùng đi đi dạo phố, lần đầu tiên làm hắn con g ta tan học về nhà, lần đầu tiên lôi kéo hắn trốn học, lần đầu tiên dẫn hắn đi tiểu điểm ăn kem. khi đó t r ì n h Viễn vẫn là cái hài tử, ta cũng là cái hài tử. khởi phong ngày mùa hè, hắn liền ở ta bên n g ư ờ i kia cổ m á c nước hoa hương vị. sẽ như có như không thổi qua tới, mà ta lại không mạt nước hoa. ở phong tối chúng ta, một lần một lần đắm chìm ở kia vô biên vô hạn trong thế giới, ta cảm thụ ngươi chạm đến, cảm thụ ngươi rung động, cảm thụ ngươi khó có thể tự chế, thừa nhận ngươi lửa giận, thừa nhận ngươi ôn nhu như nước cùng bạo ngược tự thú. biết sao? Trình Viễn, ta có thể từ ngươi những cái đó động tác. rõ ràng biết, ngươi hôm nay vui vẻ không? có phải hay không công ty lại ra chuyện phiền toái? cùng với, ta như thế nào làm? mới có thể làm ngươi vui vẻ một chút. Ngươi thanh âm bất cứ lúc nào đều như là bọc một tầng thật dày băng. Những lời này rõ ràng ở nhĩ mà ngươi về sau còn có thể nói những lời này cho ta nghe sao? Nếu ta rốt cuộc nhìn không tới ngươi, rốt cuộc vô pháp lắng nghe ngươi tâm sự, ta đây đến tồn tại, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Hàn Dũ tên của ta có một cái càng tự, có lẽ ta sinh ra chính là vì chưa khỏi ngươi này chỉ cô độc sói đen làm ta ở yên tĩnh đông ban đêm. đi thư phòng lại cho ngươi đưa mấy thứ điểm tâm đi. làm ta ở ngươi mỗi lần đi công tác sau khi trở về ngoan ngoãn nằm ở trên giường, n h ậ m ngươi ta cần ta cứ lấy đi. làm ta ở mỗi cái sáng sớm đều sớm lên, cho ngươi làm một đốn bữa sáng đi. làm ta lại, làm ta lại ôm ngươi một cái, ở ngươi trong lòng lực, không kiêng nể gì khóc thút t h í đi. A Thanh, phóng ta xuống dưới, thuốc mê bại cho ta đã đ ì n h chỉ cảm thụ thế giới này đầu, ta trong đầu xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình ảnh. nửa người trên tựa hồ cũng có thể động, ta liền như vậy đứng ở Trình Viễn bên người, nhìn hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở đằng kia. Ha ha, Trình Viễn, ngươi nhất định lại ở g ầ t ta. Ta chân mềm nũn, lại quỳ gối Trình Viễn bên người, đôi tay ngăn không được run rẩy, ta lại thói quen tính cắn đôi tay. Trình. Sa. Mau tỉnh lại, trên mặt đất thực lạnh, ngủ sẽ cảm mạo nga, chúng ta về nhà ngủ được không? Trình Viễn, tay rất đau, ngón trỏ bị ta cắn xuất huyết, ta chạy nhanh lau khô. các người cũng không biết, trình viễn nhất sợ hãi ta bị thương. trước kia chúng ta quan hệ còn không tốt thời điểm, hắn nhìn đến ta bị thương liền sẽ thực khẩn trương. ân, thật sự, hắn chỉ cần nhìn thấy ta sinh bệnh, nửa chết nửa sống thời điểm, hắn liền sẽ rất khổ sở. trình viễn, ta nắm lấy hắn lạnh băng tay, phúc ở trái tim ta vị trí ta nơi này đau quá, ngươi nhanh lên mang ta đi xem bác sĩ a. ta thật là khó chịu. trình viễn, ngươi không cần ở chỗ này ngủ. không cần ngủ. được không? Ta biết hắn không phải ngủ rồi, nhưng ta tưởng, có lẽ, ta nói như vậy, hắn thật sự sẽ tỉnh đâu. Ta không tin. Trình Viễn, ta tưởng cùng ngươi đi xem điện ảnh đâu? Muốn xem tình yêu điện ảnh, ngươi nếu là không thích, nửa đường ngủ rồi, liền dựa vào ta trên vai. Bất quá, chờ ngươi tỉnh lại, Bắp Giang khẳng định bị ta ăn sạch. Trình Viễn, quỳ dạp trên mặt đất, ta gương mặt cũng dán ở lầy lội. Từ góc độ này, ta có thể rõ ràng thấy ngủ Trình Viễn. Các ngươi nhìn. m g i hắn vẫn là như vậy cao thẳng, đáng tiếp c ặ p kia thâm thúy đôi mắt đã nhắm lại. Bất quá ta chỉ cần tiếp tục kêu hắn, hắn nhất định sẽ tỉnh. Trình Viễn, Trình Viễn, Trình Viễn, Trình Viễn, ai làm dơ nhà ta Trình Viễn mặt đâu, đều là người xấu. Các ngươi đều là người xấu. Ta đem Trình Viễn ôm vào trong ngực, làm hắn dựa vào ta trên bụng. Trình Viễn, ta đem ngươi mặt lau khô, chúng ta một lát liền về nhà, ngươi không thể ngủ tiếp lạc. Mở to mắt, A Thanh Tún một chút ta cánh tay. Hình như là muốn tách ra ta cùng Trình Viễn, Lan, các ngươi đều cút cho ta. Ta muốn cùng Trình Viễn ở bên nhau, hắn sẽ không có việc gì. Hắn là Trình Viễn, b ố n A Thanh Tựa Hồ là bị ta dọa tới rồi, hắn nửa quy ở ta bên người, thay ta cùng Trình Viễn b u n g r ủ như vậy mới đúng. Ai cũng không thể tách ra ta cùng Trình Viễn. Ta đem mặt dán ở nhà ta Trình Viễn trên mặt, Trình Viễn, ngươi cùng ta nói thật, thượng cao trung thời điểm, có một ngày giữa trưa. Ngươi có phải hay không chạy tiến chúng ta phòng h ọ c trộm hôn ta? Không nói. Ta đây thân ngươi. Hán môi đã không có chút nào huyết sắc, ta c h â n t r ọ c tinh tế hôn. Trình Viễn, ngươi có thể hay không thực lãnh? Ta như vậy, có thể ấm áp ngươi sao? Trình Viễn, chúng ta về nhà. Hàn Dũ mang ngươi về nhà, không ngủ. Chúng ta không ngủ. Ta nghe được từ đấy lòng ta trào ra ngập đầu đau thương, rốt cuộc cưỡng chế không được hết t h ả y giống người điên như vậy giống to kêu to. Trình Viễn, a. ta trình viễn, a, a, không được, ta muốn mang trình viễn về nhà, hắn muốn ngủ, cũng muốn ngủ ở chúng ta kia trương trên giường. trình viễn, ta đỡ n g ư ơ i lên, chúng ta về nhà. ta đứng lên, a thanh cũng đứng lên, phía trước giống như có rất nhiều người a thanh, ta muốn mang trình viễn về nhà. a thanh duỗi tay lại đây muốn đem trình viễn đỡ qua đi, không chuẩn n g ư ơ i chạm vào trình viễn. ta tới dịu hắn, ta muốn cùng hắn ở bên nhau. ta nghe không được a thanh ở ta bên t h a i nói chút cái gì. ta cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, ta chỉ là muốn mang ta trình viễn về nhà, liền tính là bỏ, ta cũng muốn dẫn hắn về nhà. hắn nhất định từ lãnh, ta phải cho hắn hảo hảo tẩy một tắm, cho hắn mặc vào áo ngủ, sau đó ôm hắn đi vào giấc ngủ. ngày mai buổi sáng mở to mắt, ta liền nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn sẽ t ú i đầu, hôn môi ta cái chán cùng miệng. trình viễn, ngươi ngày mai sáng sớm muốn ăn cái gì đâu? ta cho ngươi làm, được không? ta cổ chân bị thương. Đi được thật chậm, Trình Viễn, Trình Viễn, cấp người đọc nói, hôm nay này canh năm muốn ta mệnh, mỗi cách hơn 10 phút, ta liền sẽ khóc, Trình Viễn, ngươi bồi ta t m tháng, Trình Viễn, không cần ném xuống ta một người, 90 s xa chi qua đời, thỉnh ngươi nói cho ta, này không phải ly biệt, ta không tin, ngươi ta chi gian, cũng có c ố i Đông Tuyết liền nở rộ ở Hàn Dũ cùng Trình Viễn đ ầ u vai, rơi đảo trên không khác thường dòng khí không chỗ nào cố k ỵ va chạm lên, mới hơn 10 phút mà thôi. dường như này đó b a y là tả lông lông hát tuyết chính là m ạ t thế tốt nhất cứu rỗi cái kia từ nhỏ đến lớn đều là kêu căng thả b ệ nghệ hết thể nhị ca không gì làm không được chỉnh viễn đã đỉnh chỉ hô hấp hắn chốt mũi không còn có chút nào dâng lên mà r a n h ệ t k h í Trình Cẩm Thanh chất phát đứng ở tại chỗ hắn nhìn Hàn Dũ không quan tâm đỡ t r ì n h viễn về phía trước đi hai người bóng dáng siêu siêu vẹo vẹo như là tùy thời đều khả năng ngã xuống đi Hàn Dũ cổ chân thượng máu tươi vốn lượn thành một cái đau khổ tơ hồng phảng phất đó là nhất quật cường g i a n g chứng phần 311 t r ì n h viễn ngươi còn không có nói cho ta ngày mai sáng sớm ngươi muốn ăn cái gì hàn dũ lo chính mình hỏi nguyên bản đánh nhau trung trình ra người đều đình chỉ quyền c ư ớ c tương thêm chiến đấu bọn họ hai mặt nhìn nhau k h ỏ e môi tươi cười càng lúc càng lớn t r ì n h trí minh lau một phen trên trán máu tươi t r ì n h kim hà to miệng tiếng cười có chút khàn khàn đó là một loại khó gặp cười trộm t r ì n h cẩm thanh vươn cánh tay trái nắm tay chỉ vào thiên Hai phút sau, sở hữu cầm băng người đình chỉ động tác. n a y một mảnh khu vực, chỉ có thể nghe thấy u vi bông tuyết xoay chuyển thành. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Dần dần, tất cả mọi người giống xác định cái gì giống nhau. Sôi nổi cấp Hàn Dũ cùng Trình Viễn tránh ra một cái nói. Dưới chân lề lội, m ô i đi một bước, đều làm Hàn Dũ có h ã m sâu vũng bùn ảo giác. Nàng rủi rủi mắt, ôm chặt lấy Trình Viễn eo. Chúng ta liền mau đi ra. Trình Viễn, Trình Viễn đầu dựa vào Hàn ũ trên vai, thân thể đã cứng đờ. Tóc mái che khuất hắn đôi mắt, Hàn Dũ nghiêng đầu, p h ấ t khai n h ữ n g cái đó c h n g mắt sợi tóc, vuốt ve hắn nhắm chặt hai mắt, run rẩy nói, nói một lời, trả lời ta. A. Hàn Dũ huy một chân, ngã ở trên mặt đất, nàng vội vàng đem t r ì n h viện ôm vào trong ngực, không cho hắn ở rơi vào những cái đó dơ bẩn trong nước bùn. Ngươi đau không? Có hay không nơi nào quăng ngã đau? Chúng ta chạy nhanh về nhà tìm bác sĩ. Nàng cắn chặt răng, lại đứng lên, t r ì n h viện toàn thân trọng lượng đều ủy phúc ở trên người nàng. Hàn Dũ đối bắt đầu câu lũ, nàng ho khan vài tiếng, lại tiếp tục về phía trước đi. Hiện tại nệ bước, so vừa rồi càng chậm. Trình Viễn, ta có thể bảo hộ ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Hàn Dũ lại lần nữa hôn môi Trình Viễn lạnh băng môi, chúng ta cùng nhau về phía trước đi. Ân. Trình Cẩm Thanh cúi đầu, đi theo hai người mặt sau, trước sau vẫn duy trì một đại đoạn khoảng cách. Hắn hai mắt cũng bị muộn tới nước mắt thấm ướt. Không có người lại mở miệng nói chuyện, hoặc là xuất khẩu trầm trọng. Sở Hưu say mê ở trả t h ù khoái cảm trung trình ra người giờ phút này cũng dị thường an tĩnh A Đồng cùng một chúng cẩm bang thành viên cũng biểu tình túc m ụ c nhìn ở phong tuyết trung lẫn nhau nâng đỡ hai người cứ việc bọn họ đi được rất chậm gần như tại chỗ bồi hồi không trước phía trước lộ như cũng là đen kịt một mảnh Hàn Dũ hai chân cũng bắt đầu cứng đờ nàng run rẩy nhẹ nhàng nỉ non Trình Viễn Trình Viễn Trình Viễn rơi đảo phía tây roi cũng ở cuối cùng trong chiến đấu quỳ dạp xuống đất. Mộ Bạch hét lớn, nói cho ta, pher ỉ á làm sao vậy? Rồi xé rách chính mình sơ mi trắng, hệ ở trên cánh tay trái, hướng còn ở chém giết 300 danh đặc công nói, qua đời đĩa kia, qua đời đĩa kêu cờ é p giết những cái đó sát thủ nhóm không cấm nửa g mặt lên trời thét dài, cầm đầu cái kia nam tử cười nói, á đặc nói đúng, các ngươi này đàn phản đồ, sống không qua sáng sớm. A, Mộ Bạch nhất kiếm đâm xuyên qua cầm đầu người kia trái tim, một cái không lưu. 300 danh đặc công cũng kéo xuống trên người màu trắng áo sơ mi hoặc bạch áo lông. Bên trái cánh tay hệ hào lúc sau ôm hẳn phải chết tâm thái, hoàn thành một hồi giận cực sinh bi r ế t c h ó c Chiến đấu sau khi kết thúc 3 phút, bọn họ liền sôi nổi chạy tới v ă n đường. Đen kịt nước biển đã thối lui từ hải đến đ ố i diện, hai ba thúc màu trắng mở chùm tia sáng ở gần đây qua lại thăm chiếu. Hẳn là chính phủ phái khẩn cấp quân đội lại đây xử lý bên này đốt cháy sự cố. Ngọn lửa lan tràn toàn đảo, nơi này hết thảy nhìn qua kỳ quái. cơ ít đặc công nhóm mơ hồ nhìn đến cách đó không xa đang ở thông thả về phía trước hoạt động hai cái thân ảnh mà trong đó một cái chính là phờ y á đại nhân cán đăng cán đăng cán đăng 300 danh đặc công tính cả roi cùng mộ bạch đều nửa quỳ ở ven đường tay trái khâu bên phải vai chỗ cùng lúc trước bọn họ tuyên thể muốn giống phờ y á đại nhân tận trung đời đời kiếp kiếp vì c ờ ít phục vụ nghi thức giống nhau như lúc hàn d ũ chỉ mơ hồ cảm thấy phía trước tựa hồ có rất nhiều người Bất quá những người này tất cả đều không có chắn nàng lộ như vậy liền hảo nàng trong tay còn nắm chặt một phen không có viên đạn tay nhỏ thương run run r ẩ y r ẩ y từ những người này trước mặt trải qua roi ngẩng đầu nguyên bản muốn nhìn phở ý á đại nhân liếc mắt một cái Hàn r ũ đột nhiên gắt gao chế trụ Trình Viễn eo một miệng không rõ hô Trình Bún x a là ta bởi vì nàng quá mức mãnh liệt bảo vệ hành động Trình Viễn đầu ngẩng tới chiều sau thật mạnh ngã xuống Trình Viễn. Mộ Bạch vừa định đi lên hỗ trợ, r o i liền giữ chặt hắn, lắc đầu thông thả nói, không cần tách ra bọn họ. Mộ Bạch từ khi ra đời đến bây giờ, đều không có đã khóc. Hắn giơ tay lau sạch nước mắt, thông thả gật gật đầu. 300 danh lặng yên không một tiếng động quỳ gối tại chỗ, c ớ ít người, liền tính là rơi lệ, cũng sẽ không phát ra làm ma quỷ cười nhạo tiếng khóc. Trình Viễn, ô thực xin lỗi, ngươi đau không? Trình Viễn Hàn Dũ r u ỗ i tay, dùng sức xoa xoa Trình Viễn ngực, thật nhiều huyết, thật nhiều huyết Hàn Dũ k h ự k h i trung. x ẽ rách quần áo của mình. ấn ở trình viễn ngực, trình viễn, nô ân, trình viễn, màu đen bông tuyết bắt đầu đi theo phong xoay chuyển lên. hàn r ũ lại lần nữa n â n g dậy trình viễn, từ cơ ít đặc công nhóm nhường ra tới con đường, tiếp tục về phía trước đi. nàng mở miệng bắt đầu cấp trình viễn tay hà hơi. trình viễn lại kiên trì một chút, chúng ta đã ra đảo. trinh trọng hạ như cũ ôm cái kia háo k h o á c mười mấy hắc ảnh lại về tới hắn bên người. hắn đã chết. một người hắc ảnh đắc c h í nói. c ờ ít cũng đem diệt vong hiện tại nói này đó, hãy còn sớm, các ngươi cũng đừng ở chỗ này n h ư nhìn, mau chóng tìm ra c ờ ít cái gọi là p h ờ y á hậu cung ở đâu bí mật này trong căn cứ hẳn là có càng thật tốt đồ chơi trinh trọng hạ mở cửa xe ngồi đi lên cửa sổ xe thượng ảnh ngược chính mình lạnh lẽo mà hưng phấn con ngươi hắn rút ra một phương bạch k h ă n lụa dù bận vẫn ung dung lau khô rừng ở chót m ù i hát tuyết đương hắn lại lần nữa mở ra cửa sổ xe thời điểm những cái đó h ắ c ảnh cũng biến mất không thấy nhan nhã ghé vào cửa sổ xe biên, hắn vươn trắng non tay, tiếp vài miếng từ từ rơi xuống b ô n g tuyết, hắn nhẹ nhàng một tuổi, hát tuyết trần ai là định. 91 x sa chi qua đời. Nhị thúc, nhị thúc, ngươi còn có thể nghe thấy ta kêu người sao? Nếu có thể nghe thấy, liền thỉnh lại ứng ta một tiếng. Xem náo nhiệt trình ra người, đã đều thấy được bọn họ nhất muốn nhìn đến hải kịch. Nhìn xa kia hai cái lão đảo siêu m ẹ o nửa bước lộ đều phải đi nửa giờ hai người. Không, là một cái kẻ điên, cùng một khối tử thi. bọn họ sôi nổi khí định thần nhàn ngồi trên chính mình xe ba mươi mấy chiếc xe hơi nhỏ liền như vậy chậm rãi khai ra rời đảo có nhắm hướng đông khai đi có về phía tây khai đi có chiều nam khai đi có chiều bắc khai đi đánh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh chính chí minh còn mở ra chúc mừng ủng hộ ra đi ốm ô ô nhạc ở trên ghế phụ hưng phấn huy sáo xe con đội vừa mới mai danh nhận tích đánh chống reo hò động cơ thanh mới từ bên thai biến mất một chiếc h u y ễ n bạch xe thể thao ở ven đường vội vàng phanh lại, khó khăn lắm đánh vào cột điện tượng. nhị thúc, trình phi phàn quăng ngã lên xe môn, liếc mắt một cái liền thấy được q u ỷ gối cách đó không xa kia 300 cá nhân, còn có bọn họ trên cánh tay trái chói mắt màu trắng mảnh vải. mặc dù là ở như thế n ù n g m ặ c ánh sáng, này đó hơi hơi theo gió di động màu trắng, cũng như thế bắt mắt. kia 300 người cũng không n ú p n í c h giống như biến thành sớm đã đứng thẳng bất động đưa mà p h o tượng. màu đen bông tuyết ở trước mắt xoay chuyển. Hắn không cấm lui về phía sau một bước, che miệng lại, nhìn về phía đỡ nhị thúc về phía trước mẫu thân. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nhị thúc, k i a l á n h nạnh sơn mặt, đã không có một tia uy nghiêm tình tố, yếu ớt dựa vào mẫu thân trên vai. l i ề n k i a khi còn nhỏ có thể đem chính mình dễ dàng dơ lên hai tay, cũng sớm đã không có trong ấn tượng lực độ, mềm mặt buông xuống ở một bên. Hai chân là bị mẫu thân kéo về phía trước hoạt động, nước mắt trở tay không k ị p từ trình phi phảng trong mắt chảy ra. Trong tay hắn gắt gao nắm chặt phúc bá ra cửa trước giao cho hắn phun sương, càng nắm chặt càng chặt. Trình Phi Phạm hít sâu một hơi, t ú i đầu, ở nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn chăm chú trong tay phun sương. Nửa giây sau, Trình Phi Phạm giơ tay lau làm k h ỏ e mắt nước mắt, hắn thở chính mình áo khoác, từ xe sau dương lấy ra ô che mưa, từng bước một đi qua. Ân. Trình Viễn. Tới gần chút nữa, chúng ta về phía trước đi, đi a. h ắ n Dũ trên mặt nước mắt đã kết thành băng tinh. t r ì n h Phi Phạm đi đến hai người bên người, mới nhìn đến t r ì n h Viễn ngược sớm đã kết băng máu loãng, còn có kia tái nhợt môi. Mẹ. t r ì n h Phi Phạm nhẹ nhàng hô một tiếng, hắn tưởng đem chính mình áo khoác đặt ở t r ì n h Viễn đầu vai, Hàn Dũ lập tức ôm chặt Chỉnh Viễn, bừng tỉnh tiêu to. Ngươi là ai? Tránh ra, tránh ra, không chuẩn ngươi chạm vào ta c h ì n h Viễn. Ánh mắt của nàng là chưa bao giờ từng có tàn nhẫn quyết tuyệt. t r ì n h Phi Phạm yên lặng nuốt vào nước mắt, hắn tiến lên đi một bước, Hàn Dũ liền phòng vệ d ư ờ n g như về phía sau lui một bước. thô quác tránh ứng ra tránh ra mẹ mẹ là ta phi phàm a trình phi phàm biết chính mình mẫu t h â n lúc này đã nhìn không tới bất luận kẻ nào hắn bài trừ một tia gương mặt tươi cười mẹ ta lái xe lại đây ngươi muốn mang nhị thuốc đi chỗ nào nói cho ta được không hàn du gắt gao đem trình viễn đầu ấn ở chính mình sườn cổ nàng run rẩy không ngừng co thịt n Nớ ấ m nớp lo sợ chỉ vào trình phi phàm phía sau trình cầm thanh a đồng a n t o n y cùng một chúng cầm b a n g thành viên đều là người xấu, bọn họ muốn làm thương tổn ta chính viễn. Mẹ, nhi tử ở chỗ này, ai cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Nói cho ta, ngươi muốn mang nhị t h u ố c đi chỗ nào? Trình Phi Phạm nhìn về phía Trình Cẩm Thanh, ngũ thúc, vô luận đêm nay phát sinh quá cái gì, thỉnh ngươi hiện tại không cần xuất hiện ở ta mụ mụ cùng nhị t h u ố c trước mặt. Cảm ơn. Tin tức đã để lộ, trên đường khả năng sẽ có phóng viên, hoặc là không an toàn nhân tố. Trình Cẩm Thanh cũng hít sâu một hơi. Hắn đem tay trái nhẹ nhàng đặt ở chỉnh phi phàm trên vai, hướng mạnh hồi, h ư n g mụ mụ n g ư ơ i lên xe, ta che chở các ngươi trở về. t r ì n h phi phàm nhìn t r ì n h cẩm thanh liếc mắt một cái, hắn quay đầu, tiếp tục cùng Hàn Dũ nói chuyện, mẹ. Hàn Dũ vừa rồi tựa hồ suy nghĩ cái gì, nghe thấy hắn như vậy k ê u nàng, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nàng hiểm hiểm đứng thẳng thân mình, ngơ ngác nhìn chỉnh phi phàm, giống như đột nhiên lại nhận ra hắn, nàng v ư ơ t tay, hơi há mồm, nhỏ giọng nói, ngươi nhị t h ú c không có việc gì. hắn chính là ngủ rồi, ta, ta muốn dẫn hắn về nhà, ta muốn dẫn hắn về nhà. Trình Phi Phạm cắn khẩn môi dưới, gật đầu nói, ân, chúng ta về nhà. hắn đi lên trước, rốt cuộc đem chính mình áo khoác bọc lên t r ì n h viễn vết thương chồng chất thân hình, hắn kéo qua hắn cánh tay, Hàn Dũ cũng không hề quát bảo ngưng lại hắn, nhỏ giọng nói, ngươi chậm một chút, đừng làm đau hắn. nhị thúc chỉ là ngủ rồi, thật sự, ân, chúng ta mang nhị thúc về nhà ngủ đi, mẹ. Hàn Dũ dần dần đem t r ì n h Viễn giao phó cho t r ì n h Phi Phàm, lẩm bẩm nói: chậm một chút, chậm một chút, đừng làm đau hắn. t r ì n h Phi Phàm gật đầu, một bên cũng ôm quá Hàn Dũ, mẹ, dựa lại đây, ta mang các người. Hồi, ra, ú c Hàn Dũ cẩn thận cấp t r ì n h Viễn chỉnh hai hạ áo khoác, nói: t r ì n h Viễn, Phi Phàm trưởng thành, ngươi nhìn, hắn cái này áo khoác, ngươi xuyên cũng vừa lúc đâu. Là, b ố n về sau, về sau. Mụ mụ cấp nhị thuốc mua quần áo thời điểm, liền chiếu nhị thuốc số đo, thuận tiện cũng cho ta cũng mua một kiện đi. Trình p h i phảng nói, tay chân nhẹ nhàng đem Trình Viễn bỏ vào trong xe, máu tươi cùng lầy lội đã n h á y mắt nhiễm hồng lông dây đệm, hắn xoay người, đem Hàn Dũ nhẹ nhàng bế lên tới. Mẹ, ngươi ngồi ở nhị thuốc bên người, phía trước lộ có điểm số n à y ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo nhị thuốc, ta lại cho các ngươi, lấy, lấy. Hàn Dũ bỏ tới rồi Trình Viễn bên người. động tác vụng về lại lần nữa cho hắn khâu thật lớn yề, lại r ơ lên tay áo, cấp trình Viễn xoa xoa mặt, làm xong này hết thể lúc sau, nàng lại đem trình Viễn đầu, nhẹ nhàng ấn ở chính mình trên vai, run rẩy nắm lấy hai tay của hắn, biểu tình chờ mong nói, lập tức liền đến đ ế n ra, trình Viễn, lập tức liền đến đ ế n ra, trình Phi phàm nghiêng đầu lau khô không chịu không chế trào ra nước mắt, lại từ sau thùng xe lấy ra thảm lông, đem hai người khóa lại cùng nhau, mẹ, nhị thuốc, ngồi xong, ta lái xe. Phần 312 bên trong xe noãn khí chạy đến lớn nhất, hàn dũ trên mặt nước mắt thực mau liền hòa tan, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú t r ì n h viễn mặt, cẩn thận k h ẽ tóc của hắn, dùng sức xoa nắn hắn không hề huyết s ắ c gương mặt, c h ì n h viễn ấm áp sao? nàng nắm lấy hắn tay, lại dùng tay háo lau lau hắn tay, chỉnh viễn trào dâng nước mắt, theo t r ì n h vi p h à m hai má, một khắc không nghỉ chạy xuôi, hắn lần nữa tăng lớn chân ga, h u y ế n bạch xe thể thao ở không có một bóng người cao tốc trên đường chạy như bay, t r ì n h cẩm thanh ngồi ở bên trong xe nói. đem phi phàng chiếc xe kia vây lên trong chốc lát hạ cao tốc sẽ có rất nhiều xe đúng vậy a đồng ngồi ở trên ghế phụ hai mươi mấy chiếc xe nguyên bản là vững vàng đi theo t r ì n h phi phàng chiếc xe kia sau giờ phút này bắt đầu biến hóa đội hình mở ra phòng n g ự xe hình trình cầm thanh tay đắp ở bên môi một khác không bỏ nhìn phía trước bên trong xe nhìn chăm chú t r ì n h viễn hàng rũ 92 x n i a chi qua đời ta kiếp này duy nhất ái 3 giờ sáng 29 phân toàn bộ cẩm thành toàn bộ tỉnh lại. 27 điều tuyến đường chính đã chen đẩy trì trệ không tiến danh xe. 100 hơn đường phố đều đã đổ đến chật như n ê m cối. Những cái đó trải rộng khắp nơi còi ô tô thành, không ngừng ấn, kia chói thay loa thành, đã vang vọng nửa tòa thành. Đặc biệt là đi thông thương nô nói bảy điều đại đạo, những cái đó hoa cả mắt, giá trị ngàn vạn xe thể thao, tất cả đều đình đầy. Suốt đêm x u ấ t động giao cảnh, căn bản ngăn không được này đó từ bốn phương tám hướng trào ra tới chiếc xe. Cảnh Quân đã bị gõ chặt đứt một cây lại một t â y cuối cùng không thể không xuất động đặc cảnh đội. Trình Viễn đâu? Trình Viễn ở đâu? Vi Tĩnh ngồi ở bên trong xe, nàng còn ă n mặc áo ngủ, Mặc Thần thấy nàng sớm đã rối loạn đầu trận tuyến bộ dáng, giơ tay nhìn một chút biểu, nói, từ rời đảo đến Thương Ngô nói, ít nhất muốn hai cái giờ, ngươi gấp cái gì? Ngươi, ngươi còn có hay không tâm Vi Tĩnh che miệng lại, nước mắt lại lần nữa nhỏ g i ọ n Mặc Thần xe, khoảng cách Thương Ngô nói gần nhất, Vi Tĩnh nhìn này quen thuộc. Bay bông tiết lộ, lắc đầu nói, ta không tin, ta không tin, n g ư ờ i có thể cứ việc không tin, sự thật, đặc biệt là tàn khốc sự thật, luôn là làm người, không đành lòng tin tưởng. Mặc Thần hơi hơi mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía không ngừng dũng mãnh vào thương Ngô nói bên này xe, chỉ vào trong đó một chiếc xe nói, là cho phép vào xe. Ngồi ở bên trong xe hứa thản nhiên thân xuyên hắc m à u la máo k h o á c nàng trong lòng n g ự c ôn còn chưa ngủ tỉnh hứa trạng, cho phép bảo, phi phàm, thật là nói như vậy. đúng vậy cho phép vào tay đáp ở tay lái thượng 10 phút phía trước trình phi p h ạ m cấp phúc bá đánh cái ngắn gọn điện thoại phúc bá cũng ở 10 phút nội thông chi trình thị sở hữu cao tầng cái thứ nhất nhận được phúc bá điện thoại chính là tiểu bí thư cái thứ hai chính là cho phép vào kia tỷ tỷ làm sao bây giờ nô ân hứa thản nhiên che miệng lại bả vai không được kích thích hứa chạm lúc này mới rủi rủi mắt ôm lấy hứa thản nhiên mụ mụ ngươi đừng khóc mụ mụ mụ mụ ngươi nói ai Hứa Trạm nhìn đến tiểu bí thư mặt vô biểu tình đi xuống xe, nàng ăn mặc một bộ màu đen áo khoác, thủ săn kia đỉnh nàng thường xuyên mang hắc quân n g ũ nàng cấp đặc cảnh đội đội trưởng được rồi cái quân lễ, đang ở cùng hắn giao thiệp cái gì? Cái này giao lộ, đã hỗn loạn bất ham. Mạnh hồi, mạnh hồi, chính là Hàn Dũ hứa thản nhiên lên tiếng khóc lớn, không công bằng, vì cái gì? Bọn họ liền phải ở bên nhau, tỷ tỷ còn tính toán, quá xong năm liền công khai thân phận. Nàng còn nói, còn nói. phải cho Trình Viễn sinh mấy cái nghịch ngợm ủ a vì cái gì? bọn họ cho phép vào mạch đến n g g đầu, nhìn Thê Tử k ê u bi thống đến cực điểm nước mắt mặt, mạnh hồi chính là Hà Dũ, m ũ m ũ người đừng khóc, ô ô hứa chạm cũng đi theo khóc lớn lên, cho phép vào đem Thê Nhi ôm trong ngực trùng, ta đời này nhất b ộ i phụng người, ha ha liền như vậy không có, Trình Viễn Trình Viễn cho phép vào trầm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lã c h ã mà rơi, tay trái nắm chặt tay lái, thản nhiên. chúng ta không thể khóc phanh phanh phanh tiểu bí thư cầm cảnh côn gõ vài cái cửa sổ xe trên mặt không g ẫ n sóng khóc cái gì đều câm miệng cho ta cho phép vào quản hảo lão bà ngươi hài tử chúng ta chỉnh thị người còn không đến mức ở thời điểm này đều cha gọi mẹ chúng ta cái gì trận trưởng chưa thấy qua không chuẩn khóc hứa chạm sợ tới mức vội vàng nuốt thanh hứa thẳng nhiên thấy được tiểu bí thư đấy mắt chỗ sâu trong kích động nước mắt tẩu tử chúng ta không thể khóc chúng ta khóc là cho Trình tổng mất mặt, làm bên ngoài người chế d ễ ước. Bên ngoài người sẽ nói như thế nào? Trình tổng liền dưỡng chúng ta nhóm người này, chết có gì sợ? Ân, Hứa Thản nhiên lau khô nước mắt, thở hổn hển một hơi, tiểu bí thư trầm giọng nói: Trung ngoại phóng viên, ước chừng có 500 nhiều người, đều ở chỗ này phụ cận. Nguyên bản đi xử lý đốt cháy sự cố khẩn cấp quân đội, đã xuất động tam chiếc xe tăng, cùng 20 chiếc quân dụng xe. Hộ tống, hộ tống. Trình tổng di thể trở về. cho phép vào nhìn về phía k i ể u bí thư, gật đầu nói, chúng ta hiện tại có thể tiến thương nô nói sao? Ngươi người đứng đầu hàng, tả hữu c á c 200 chiếc xe. Tiểu bí thư lau lau cái mũi, dùng cảnh côn chỉ chỉ phía trước, một chiếc hợp với một chiếc, không thể làm bất luận kẻ nào lợi dụng sơ hở tiến vào chụp ảnh. Nếu là cái nào vương bắt đản dám vượt rào, trực tiếp động thủ, ta chỉ chính là bất luận kẻ nào, hảo. Đặc cảnh đội kéo ra hàng rào, cho phép vào cái thứ nhất lái xe đi vào. Tiêu bí thư cầm cảnh côn chỉ vào thương nô nói, hô về phía trước. cấp trình tổng mở đường. t r i n h c h ạ chạy nội c h ạ h ngoại, sở hữu đèn đều đã sáng lên. đám người hầu tất cả đều đổi hảo quần áo, đứng ở trong đại sảnh. tỷ nhị thúc, nhị thúc trình tích ở hút vào phun sương lúc sau, cuối cùng là khôi phục bình thường. bất quá hắn mặt vẫn cứ thập phần tái nhợt, trình là l ư ớ c đang ở cho hắn thay quần áo. đừng lúc đít, h ì cho ngươi mặc hảo quần áo. Chinh là lớp thế hắn đánh hảo màu đen nơ, lại tún tún và áo, hảo. Liêu khôi đứng ở một bên, hắn hơi hơi s ố c lên bước màn. Này một, bốn, mang biệt thự đều đã đèn đuốc sáng trưng, không ít người đều đứng ở trên ban công, chiều cái kia ngô đồng cảnh khô thấp thoáng con đường nhìn lại, không chung là đen như mực một mảnh, nước mưa đã tí tách tí tách ngừng. Tỷ. c h ì n h tích có chút suy yếu hô một tiếng, nhị thúc. Một lát liền có thể nhìn thấy nhị thúc, người đến ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Trình là lướt t r ồ n g lên thâm sắc áo khoác, nhìn về phía l i ê u Khôi, nói: xuống lầu, chúng ta đi cửa tiếp nhị thúc, về nhà. Trình Tích không hề do hỏi, hắn lôi kéo Trình là lướt tay, tỷ, tỷ phu, chúng ta xuống lầu. Phúc Ba cùng Phạm Mẹ liền đứng ở một c h ấ t thang lầu cối, Trình là lướt nhìn về phía nhị lão, lại nhìn nhìn trong đại sảnh sở hữu người hầu, nói: các ngươi đều là ta trình ra người. Trong chốc lát phi phàm xe tới rồi, các ngươi không thể r ớ t một giọt nước mắt, ta không hy vọng ngày mai báo c h í đầu đề. là chúng ta chỉnh ra đã loạn thành một nồi cháo. Phúc Bá cùng Phạm Mẹ gật gật đầu, có chút âm thầm rơi lệ. Hầu gái cũng lập tức lau khô nước mắt. Mọi người đều cho nhau xác nhận đối phương trang phục hay không thỏa đáng. Mười phút sau, Trình là lướt nhìn về phía mọi người, nói mở cửa. Kéo kẹt đại môn bị mở ra, Trình là lướt nhìn Trình Tích liếc mắt một cái, ngươi cũng giống nhau, không thể r ớ t một giọt nước mắt. Nhị thúc, không thích, ta sẽ không khóc. Trình Tích gật đầu nói, bọn hộ viện đội ngũ chỉnh tề mở ra đại cửa sắt. cửa sắt ngoại cho phép vào cùng sở hữu c h ì n h thị cao tầng đều đã từ trên xe xuống dưới đứng ở xe phía trước thẳng thắn le k h o a n h tay đứng yên thương nô nói đèn đường hai điểm sau liền xe tắt tả hữu các 200 chiếc xe đều mở ra đèn xe chiếu sáng này toàn bộ lộ phúc bá đã phái người dọn dẹp quá mặt đất khiết tịnh như tân bang bang bang bang đột nhiên gian nguyên bản tắt đèn đường một người tiếp một người tất cả đều sáng lên 93 xà chi qua đời t r ì n h viễn đừng để ý tới các nàng, ngươi chỉ yêu ta, ân, ngươi chỉ có thể yêu ta một cái. Dạng sáng 4 điểm linh 7 phần, hỗn loạn nước mưa tiểu tuyết hoa, ở đèn đường sáng lên nháy mắt, dần dần đỉnh chỉ rơi xuống. Nguyên bản còn có thể an toàn ở bên trong xe người, sôi nổi đẩy ra cửa xe, này lại tạo thành liền nhau chiếc xe c h i g i a n trên ép, một trận ồn ào náo động lúc sau, ẩn ẩn truyền đến xe tăng thanh, cùng quân dụng xe cái loại này đặc thù động cơ thanh, làm nguyên bản chửi ầm lên hào môn công tử cùng các tiểu thư. đều đình chỉ nước m i ế n chiến. Trình Viễn, tới. Vi Tĩnh đang muốn mở cửa xe đi xuống, Mặc Thần liền giữ nàng lại. Vi Tĩnh quay đầu lại hung hăng một cái tát ngã ở trên mặt hắn. Mặc Thần, liền tính ngươi cùng Trình Viễn có cái gì thâm cừu đại hận, hắn hiện tại đã không còn nữa. Vi Tĩnh hai mắt đấm lệ liền như vậy thống hận nhìn c h ầ m c h ầ m Mặc Thần, hắn lắc đầu, ta cùng hắn chỉ là thương trường thượng vĩnh viễn đ ị c h nhân. Buông tay, ta muốn xuống xe. Mặc Thần mạnh mẽ đem nàng kéo qua tới. Bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt đang xem ngươi? Vi Tĩnh lạnh mặt, há mồm cắn mạc thần tay, tê, l ẳ n g lặng. Mặc Thần truy xuống xe, Vi Tĩnh một hơi chạy tới ven đường, chen vào trong đám người, xuyên thấu qua đặc cảnh đội tạo thành người t ư ở n g Nàng thấy được chỉnh phi phàm kia chiếc u y ỡ n bạch xe thể thao, thân xe rơi xuống một tầng màu đen tuyết động. Giao lộ kia đạo màu trắng đèn xe mới vừa đánh lại đây, ở đây sở hữu liền ngừng lại rồi hô hấp. Trong phút chốc, đặc cảnh đội đội viên phát hiện, những người này tất cả đều dừng lại động tác. không hề giống vừa rồi như vậy, che giả măng mọc về phía trước, dũng, nhi thúc, mẹ, liền mau về đến nhà. Trình Phi Phàm thả chậm tốc độ xe, hắn đ ô i tay bắt lấy tay lái, nhẹ nhàng nói: Trình Viễn, chúng ta về đến nhà. Trình Viễn, Hàn Dũ nhẹ nhàng hôn một chút Trình Viễn cái chán, nói d ọ n n khàn khàn: Về đến nhà lạ, ngươi như thế nào còn không tỉnh? 20 chiếc quân dụng xe phân thành hai đội, đi theo xe thể thao sau, tam chiếc xe tăng tắc n g ừ n g ở giao lộ. không có t i ế n vào này một mảnh khu nhà phố. Vi Tĩnh run rẩy, méo chính mình áo ngủ cổ áo. đèn đường ánh sáng từ chỗ cao tới xuống tới, nàng thấy được ngồi ở xe sau, dựa vào mạnh hồi trên vai Trình Viễn. gương mặt kia sớm đã tái nhợt như tuyết, lạnh băng như sương. không không vi tĩnh nước mắt rơi như mưa, liều mạng k i u Trình Viễn Trình Viễn Trình Viễn Trình Viễn, nàng này một mở miệng, không ít chạy tới thượng lưu danh viện nhóm tất cả đều trinh lăng. làm cho tới nay Trình Viễn người ngưỡng mộ này đó nữ nhân lưu tại Cẩm Thành một cái quan trọng nguyên nhân chính là hy vọng ngẫu nhiên có thể ở tụ hội thượng nhìn thấy hắn. Các nàng phần lớn đều ở 30 tuổi tả hưu, t h ả đều là công thành danh toại chức trưởng tinh anh. Tối nay ăn diện lộng lẫy các nàng, rốt cuộc ước chế không được nhiều năm khuynh mộ, cùng nhau hô, Trình Viễn ta yêu ngươi, Trình Viễn ta yêu ngươi. Đặc cảnh đội các đội viên hoảng sợ, này đó các vị nữ là đều tập thể điên rồi sao? Về phía sau, về phía sau. bọn họ ra tiếng ngăn cản nói, Trình Viễn, chúng ta ái ngươi, chúng ta ái ngươi, danh v i ệ n nhóm tay kéo tay, xe chạy đến chỗ nào, các nàng liền đi đến chỗ nào, tiếng g gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn. Trình Viễn, ta yêu ngươi, ta cũng ái ngươi. Từ khu nhà phố trên ban công truyền đến một cái thiếu nữ lớn tiếng kêu gọi, giống như là rơi vào biển rộng một khối cự thạch, từ chỗ cao trên ban công lục tục truyền đến càng nhiều khóc tiếng la, những cái đó tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể. làm những cái đó đặc cảnh đội con người rắn giỏi nhóm cũng không cấm đ i ướt nướt k h ỏ e mắt mấy cái cảm xúc quá mức bi thương danh viện đường trường t h x sử nữ các đặc cảnh đều nhịn không được quay đầu lại nhìn kia chiếc chậm rãi về phía trước khai xe thể thao nhị thúc ngươi nghe thấy được sao rất nhiều người hy vọng ngươi tỉnh lại trình phi p h ạ m biết chỉ có 2 phút xe liền đến cửa sát ngoại hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng nhưng mà xe tỏa thượng chỉ có hàn rũ lầm bầm l u b u trình viễn ngươi tỉnh lại ngươi tỉnh lại một cái thê lương tiếng la từ chỗ cao trên ban công truyền đến kia nữ nhân trong tay tựa hồ cầm cao độ chặt chẽ kính viết vọng nàng tiếp tục nói trình viễn không cần ném xuống toàn bộ cầm thành mặc kệ trình viễn danh viện nhóm như cũ chảy nước mắt đi theo xe sau mặt thần kéo ra áo khoác từ phía sau ôm lấy đứng thẳng bất động tại chỗ vi tĩnh đem nàng cả người bao vây ở chính mình trong lòng n g ự c l ẳ n g l ạ g l ẳ n g l ạ g phần 313. Trình Thị Cao Tầng cung kính nhìn về phía đã chạy đến trước mắt chiếc xe kia, tiểu bí thư trong tay cảnh côn bang một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, xe từ nàng trước mặt trải qua thời điểm, nàng nhìn đến Trình Viễn đã làm lệnh s ử mặt, cho phép vào liễm hạ trong mắt lệ ý, hắn liền đứng ở cửa sắt ngoại, nhìn chiếc xe kia, chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, Trình là lướt cùng Trình Tích đi tới cửa xe ngoại, Trình Phi Phạm đẩy cửa xuống xe, đáy mắt đau thương đã bị hắn thu lên, trên mặt thần sắc cùng bình thường vô dị, hắn nhìn về phía Trình là l ư ớ tỷ đệ hai nhìn nhau trong chốc lát, hắn mở miệng nói, tỷ nhị thúc cùng mụ mụ đã trở lại. ân, trinh là lướt kéo ra cửa xe, t ố i đầu đối Hàn Dũ nói, mẹ, ta đỡ ngươi xuống dưới, làm phi phạm đỡ nhị thúc xuống dưới. không, không, ta đỡ Trình Viễn, ta dịu hắn liền, b ố n được rồi. Hàn Dũ ôm lấy Trình Viễn, chính là không cho bất luận kẻ nào chạm vào. h ả o mụ mụ, vậy ngươi chầm rãi, được chứ. Trình Tích đứng ở Trình là lướt phía sau. Hắn hoảng sợ nhìn nhị thuốc kia trương giấy trắng mặt, còn có n g ự c hắn vết máu. Nhị thuốc không bao giờ giống cái kia sẽ hướng chính mình phát hỏa nhị thuốc, nhị thuốc cũng không bao giờ giống cái kia nếu chính mình làm sai sự liền nghiêm khắc chỉ ra chỗ sai nhị thuốc. Các ngươi đều qua đi, ta dịu hắn đi vào. Hàn Dũ cẩn thận đem Trình Viễn đỡ ra tới, nàng lảo đảo một chút, Trình Viễn đầu vai hướng một bên, thiếu chút nữa ngã vào trên cửa sắt. Trình Viễn, Trình Viễn, h ư các ngươi đừng chạm vào hắn, hắn chỉ là ngủ rồi. Phúc Ba cùng Phạm Mẹ nhìn về phía Trình là Lước, là Mẹ, đỡ nhị thúc đi. Chúng ta nhìn điểm là được. Liêu Khôi đi đến Trình là Lước bên người, hư lỡ nàng một phen, nói, là Lước, c ă n g đi xuống. Trình Phi Phạm đi đến lộ trung ương, nhìn về phía cho phép vào cùng sở hữu công ty cao tầng, nhìn về phía những cái đó khóc hổng hai mắt danh viện, còn có những cái đó có lẽ là tới xem náo nhiệt, có lẽ thật sự quan tâm chính mình nhị thúc người, lại nhìn về phía những cái đó đứng ở trên ban công, thấy không rõ mặt người. hán triều ở đây mọi người thật sâu cúc một cung tiểu bí thư lưu lại mặt khác sở hữu cao tầng đi về t r ư ớ c đi công ty sự vụ hết thể cứ theo l ẽ thường lễ tang cụ thể ngày sẽ cái khác định ra cảm ơn các vị nói xong liền lập tức xoay người bước đi tiến chỉnh trạch 20 chiếc quân dụng xe sôi nổi khai ra khu nhà phố trình cẩm thanh đoàn xe cũng ở ngay lúc này khai tiến vào trình phi phàm đẩy ra phòng khách đại môn đám người hầu đều đứng ở một bên nhìn sinh tử gắn bó t r ì n h viễn cùng hà v ũ Tới, Trình Viễn, chúng ta lên lầu. Hàn Dũ đem Trình Viễn đỡ đến cửa thang lầu. Tới, bước ra một bước, lập tức liền đến phòng ngủ. Trình Viễn trên chân r ả y ra đã bị ma lạ, hai chân liền tại như vậy cứng còn rũ xuống. Tới, lao công, liên mại một bước, mại một bước. 93 h ừ n g đông hắn liền sẽ tỉnh lại. Vô luận ngươi là mạnh hồi, vẫn là Hàn Dũ. Lúc này ta chỉnh cầm thanh, muốn ở bên cạnh ngươi. Trong đại sảnh không khí là yên lặng. căn tháp trình viễn liền như vậy ở cửa thang lầu ngã xuống, đầu ném tới m ặ t cấp một giai thượng, phát ra một tiếng nặng nề thấp vang, như là một khúc kết thúc âm cuối. thật lâu, hàn dũ nhìn chăm chú, ngày thường luôn là từng bước một, đạp thâm ổn n ệ ẹ bước, bước lên bậc thang trình viễn, hắn vô thanh vô tức nằm ở chính mình bên chân. hàn dũ đôi tay vẫn cứ duy trì vừa rồi đỡ trình viễn t h ủ thế, nàng đỗng nhiên i ố n g cái bất lực hải tử, đôi tay gắt gao che miệng lại, chân tay luống cuốn r ự a vào ven tường, nàng trong mắt mãn dương dương thủy. những cái đó nước mắt ở hốc mắt trung đoàn t h c trước sau vô pháp rơi xuống hắn hắn Hàn Dũ nhìn về phía trong đại sảnh mọi người dùng sức túm chặt chính mình đầu tóc giống như muốn mượn dùng cái loại này đau đớn làm chính mình trở nên càng thanh t ỉ n h hắn Hàn Dũ đ ô n g nhiên lại cười nàng dùng sức lắc đầu không có khả năng mẹ liêu khôi đỡ lấy trình là lướt trình là lướt đem trình tích ôm ở trước người mẹ làm nhi thúc Hàn Dũ xoay người chạy tới thang lầu phía dưới tiểu phòng cất chứa từ bên trong lấy ra cây búa c ù n g đình các ngươi đừng tới đây không chuẩn các ngươi chạm vào hắn trình phi p h ạ m đứng ở hàn d ũ bên người ngồi s ồ m xuống nhỏ giọng nói mẹ nhị thúc rất mệt chúng ta dìu hắn đi lên nghỉ ngơi ân ân ta muốn trước cho hắn tắm rửa một cái trong phòng có cấp cứu d ư ơ n g hàn d ũ lời thề son sắt nói hảo chúng ta cùng nhau dìu hắn đi lên trình phi p h ạ m nhẹ nhàng đem trình viễn n â g dậy tới thi thể đã cứng đờ hắn cùng hàn d ũ một tả một hữu liền như vậy đem trình viễn dọn về hắn phòng ngủ trước đêm hắn đưa tới phòng t m trình phi p h à m theo lời đem trình viễn bỏ vào bồn tắm hàn dũ trong tay cầm chủ ý cùng cái đinh nhìn trình phi p h à m mẹ ngươi muốn làm gì mẹ trình phi p h à m nhìn đến hàn r ũ tay bởi vì quá mức dùng sức nắm chặt cái đinh đã chảy ra máu tươi một giọt lại một giọt r ừ n g ở rửa mặt t r í nội mẹ đừng tới đây hàn dũ dơ lên cây búa chỉ vào cửa ngươi ngươi đi ra ngoài n g ư ờ i đi ra ngoài, đứng lên, đi ra ngoài. Mẹ, mụ mụ trình phi phàm không dám động đ n g hắn từng bước một tối h lui đến cạnh cửa, khẩn trương nhìn những cái đó bị Hàn r ũ va ở trong tay cái đình, đóng cửa lại. Hàn Dũ mệnh lệnh, nguyên bản đứng ở cửa trình là lướt cùng trình tích cũng chỉ hảo về phía sau lui, trình tích tránh ra trình là lướt ô m ấp, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bất lực nhìn về phía đã mất đi lý trí mẫu thân, run g ọ n g hô, mẹ, mụ mụ, mụ mụ, phanh, một tiếng. Hàn Dũ đem cửa đóng lại, t ì n h Tích dùng sức dùng đôi tay gõ cửa, m ụ mu, m n mu, m n m ụ mở cửa, mu m ụ ngươi không cần Tiểu Tích, mu mu, m n m ụ Tiểu Tích rất sợ hãi, mu m ụ mu m ụ giang giác Hàn Dũ đem trong phòng ba đạo khóa tất cả đều khóa lại, vương cái đinh cùng trụ y từ bàn trà phía dưới trong ngăn kéo tìm được cấp cứu dương, đâu vào đấy lấy ra miên b ổ n g Đông Y lý tế cùng băng vải, nàng đi vào trong phòng tắm, kéo ra t r ì n h viễn quần áo. cẩn thận cho hắn xử lý miệng vết thương, rửa sạch những cái đó lầy lội. nửa giờ sau, nàng đem trình viễn từ nước g ấm trung v ớ t ra tới, tiểu tâm thế hắn gói kỹ lương áo ngủ, như cũ khập khiễng đem hắn đỡ đến trên giường, đắp chân đàng hoàng về sau. Hàn Dũ vuốt ve một chút hắn tái nhợt môi, nắm lấy hắn tay, thân mổ một chút, nói, không ai có thể tách ra chúng ta, tử thần cũng không thể. nàng cười cười, lại bỏ thêm mấy cái gối đầu, làm hắn dựa vào mép giường, ngươi từ từ, ta lập tức liền tới đây. chúng ta liền có thể ngủ. Hàn Dũ đi đến phòng thay đồ, dọn ra tới một cái đại cái dương, bên trong tất cả đều là nhan sắc khác nhau hình chữ nhật tấm ván gỗ. ngươi còn có nhớ hay không cái này? là ngươi thân thủ cấp trình tích làm tiểu thuyền buồm. hắn năm tuổi thời điểm, đáng tiếc làm hắn đem cột c ờ cấp tiêu. này đó bản ta đều lưu trữ, màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu trắng. này đó đều là ngươi sơn đi lên. thùng thùng thùng thùng thùng thùng, thùng tiếng đập cửa làm Hàn Dũ đ ỉ n h chỉ hồi ức, nàng ném xuống tấm ván gỗ. chạy nhanh đem tổ hợp tủ quần áo đẩy đến cạnh cửa chống lại môn lúc sau nàng cầm lấy hình chữ nhật tấm ván gỗ cầm lấy cây búa cùng đinh bạch bạch bạch bạch một khối tấm ván gỗ hai khối tấm ván gỗ thẳng đến đem toàn bộ môn đều phong kín nàng ở niêm phong cửa đáng chết ai cho nàng tây búa trình cẩm thanh mạnh mẽ vô môn q u ắ t hàn dũ hàn dũ hàn dũ trình phi phàm giữ chặt trình cẩm thanh cánh tay lắc đầu nói nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm đi ngũ thúc ban công ở đâu nàng là muốn cho chính mình cũng đi theo một khối chết sao? Trình Cẩm Thanh c h ở ra á o k h o á c ném vào A Đồng trong tay ban công Phúc Bá nói Ngũ gia ở bên này Trình Cẩm Thanh bỏ lên trên hoành lan dưới chân là một trận một trận gió lạnh hắn cẩn thận đi tới mỗi một bước A Đồng đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhỏ nói Thanh ca cẩn thận đang Trình Cẩm Thanh d â m không thiếu chút nữa từ lầu ba ngã xuống đi hắn nhẹ hư một hơi bốn ôm lấy nửa Thanh Thủy Quảng. lại chậm rãi bò đi lên, hắn không lưng, rốt cuộc đủ tới rồi ban công một viên đại b u ồ n hoa thụ, k h u hắn trượt vào ban công, ghé vào mấy b u ồ n hoa hoải hương thượng, trong bóng đêm hoa hoải hương cũng tràn đầy ai lạnh, hắn biểu tình một đốn, ngay sau đó phát hiện trên ban công dùng hoa hoải hương bày một cái ngủ đảo tình yêu, bạch bạch bạch bạch bên trong đinh cái đinh thanh âm, như là muốn đem trình viễn phòng ngủ đinh thành một cái phòng thủ kiên cố lồng giam, hắn đang muốn kéo ra cửa sổ, hắn rũ liền ở bên trong thượng hóa, hai người bốn mắt tương đối. Trình Cẩm Thanh gõ hai hạ cửa sổ. Hàn Dũ, Hàn Dũ, Hàn Dũ phản phất giống như không nghe thấy, cấp cửa sổ cũng đinh thượng tấm ván gỗ, một cái hợp với một cái. Trình Cẩm Thanh lại đi đến tiếp theo cái cửa sổ. Hàn Dũ d à n h trước một bước thừa hóa, nàng thở hổn hển nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Trình Cẩm Thanh đã nhìn đến nàng trong mắt sa ý. Hàn Dũ hắn chạy tới tiếp theo cái cửa sổ, Hàn Dũ trực tiếp từ cửa sổ vượt qua đi ra ngoài, thẳng t ó c đứng ở trước mặt hắn. Trình Cẩm Thanh hơi hơi lui về phía sau một bước. Hàn Dũ súng lục thẳng chỉ đầu của hắn, c ó súng tùy thời khả năng bị khấu hạ đi. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta mặc kệ từ chỗ nào tới, ngươi không thể làm việc nốc. Hàn Dũ. Bang. Trình Cẩm Thanh dưới chân bắn khởi một chút hỏa hoa, đã cẩm thạch bị đánh xuyên qua một cái đ ộ g Hàn Dũ lạnh lùng nhìn trầm c h ầ m hắn, nàng lui về phía sau một bước, mở ra ban công kia t r à n đại đèn c h ố t mở, t ấ m mắt lướt qua Trình Cẩm Thanh, nàng vui sướng nhìn về phía cái kia hoa o ả i hương đua thành tình yêu, chạy dài cả tòa ban công. Hàn Dũ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nay tươi cười là như vậy hồn nhiên, trước mắt Hàn Dũ giống như lại biến thành ba bốn tuổi tiểu hài tử. Nàng chậm rãi đi đến tình yêu bên kia, bế lên một chậu hoa hoài hương, nghe thấy một chút, họng súng vẫn như cũ chỉ vào Trình Cẩm Thanh. Nàng mở miệng nói, h ư ơ n g đông, hắn liền sẽ tỉnh lại. Hàn Dũ, Hàn Dũ ôm một chậu hoa hoài hương, lại lướt qua cửa sổ tiến vào trong nhà, khóa lại cuối cùng một cái cửa sổ, thực m a u đinh mãn tấm ván gỗ. Cấp người đọc nói. Quyền Trục sẽ trước sau lưu lại nơi này, chờ Trình Viễn trở về. Tuy rằng ta không biết sẽ có bao nhiêu người cùng ta cùng nhau chờ, ít mở hẹ giờ ạ luật. 94 k i a heo mẹ đều sẽ lên cây. Hàn Dũ, ngươi hỉ nộ ai n h c Tương lai chỉ biết vì ta tràn ra. Ta sẽ một tia không lầm lạc ở giấy vét h ư ợ n g Hôm sau, sáng sớm tới phi thường sớm, xuống nước ở trong đêm tối đau t h ư ơ n g tất cả đều bị phía chân trời kia lúc ban đầu một chút ánh dạng đông mặt sát. toàn bộ cẩm thành đều tại đây không chỗ nào che giấu ánh sáng chung phản quang mà sinh từ từ dâng lên sơ dương bắt đầu hướng thành phố này ném mạnh quang minh cùng nhiệt lượng từng tòa cao ngất trong mây cao chọc trời cao úc từng điều ngập trong vàng son thương nghiệp đường cái từng điều vẩy ra v ờ n quanh ố n lượn cao tốc cứ theo lẽ thường là ngựa xe như nước người đến người đi ồn ào náo động như cũ lục gia lục gia bên hai truyền đến một tiếng ôn nhuận do hỏi thanh mở to mắt trước mắt người là phun l ã o bản láo m ạ c h h ắ n chính vẻ mặt định n ọ t nhìn về phía chính mình, trình trọng hạ xoa xoa muối, tháo xuông kính đen, ngươi vào bằng cách nào? lục r a không phải ta muốn bảo tới, là trình trạch quản gia phú bá đã gọi điện thoại tới thúc giục vài lần, hắn l a o nhân r a nói, ngài đến lập tức hồi trình trạch đi. ân, trình trọng hạ đứng lên, hắn duỗi người, đôi tay thanh thản cắm ở trong túi, lặng lặng nhìn ghế lô cửa sổ sát đất ngoại, bị đông nhật dương quang ôn nhu trải vớt cầm thành. sở hữu kiến trúc đường con vẫn là trước sau như một sa hoa vô độ. Ta có phải hay không ngủ thật lâu? Đêm qua vị này trình gia lục gia từ 9 giờ khai phòng liền vẫn luôn ngủ đến bây giờ buổi sáng 10 điểm. Hắn không có điểm người tiếp khách trên đường cũng liền hai điểm nhiều thời điểm điểm chút điểm tâm mà thôi. Bất quá trình trọng hạ là phun khách quen hắn thường xuyên sẽ mang bằng hữu lại đây tụ hội lão mạch lao lao trên đầu hắn này toàn bộ cẩm thành đều s ố c đế nhi vị này gia vẫn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. không chút để ý nhìn chằm chằm bên ngoài những cái đó cao lầu lão mạch không dám nói thêm cái gì lại lặp lại một lần phúc bá g i a o phó ra chuyện lớn như vậy lão mạch cùng phun sở h ữ u tối hôm qua sofa ứng triệu nữ lang nhóm đều không tin tưởng tượng đến t r ì n h viễn không còn nữa lão mạch chính mình đều hận không thể đập nát miệng mình bọn họ này đó phong nguyệt trong sân hạ cửu lưu đều biết này vương không ở thiên hạ tất loạn đạo lý phần 314. thương chiến cùng nhau phun sinh ý cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phong nguyệt tràng, kia tin tức cũng truyền đến so bên ngoài mau. Vừa rồi lão mạch đánh bạo, lấy chìa khóa mở ra t r ì n h trọng hạ thuê phòng một k h i l i ề n nghe thấy có người nói, tòa thị chính đã treo cờ rủ trí ai. Đen đuổi a, thật đen đuổi. Này lập tức liền ă n t ế t tòa thị chính kia giúp an công lương, này lại là thấu cái gì náo nhiệt. Tới phu năn nhậu chơi gái cờ bạc quan lớn cũng không ít, cho nên này tin tức 89 phần 10 là so thật kim. Thật đúng là lạ. t o a thị chính mỗi lần treo cờ rủ, cẩm thành nhất định muốn đả thương gần động cốt, này đã thành 30 năm tới, các điều trên đường người s ờ soạn g ra tới định luận. Ngài lao mạch cả kinh phía sau lưng ra một thân hãn, chỉ thấy chỉnh trọng hạ tắt đi điều hòa, mở ra cửa sổ môn. Hôm nay ánh mặt trời rất lớn, phong lớn hơn nữa, có hai cái tiểu thư ra cửa bồi một cái muốn chết người giàu có đi tuyển mộ địa, hắc chính là làm kia phong cấp quát trở về. Lục r a này bên ngoài phong. Cho dù là gặp qua các mẫu mỹ nam mỹ nữ lão mạch, giờ phút này nhìn về phía bị gió thổi khởi tóc đen t r ì n h trọng hạ, đều cảm thấy hắn có điểm phiêu phiêu tựa tiên. Lục gia, Trình trọng hạ ngồi trở lại trên sofa, nguyên bản ấm áp như xuân ghế lô, ở gió lạnh thổi quét hạ, dần dần d á n g đến linh độ dưới. Lão mạch b ọ c chính mình ra háo khoát, lời nói cũng không dám nói mãn. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm, hắn lão bà liền lần nữa đã cảnh cáo hắn, cùng trình ra sự tình, vẫn là thiếu trộn lẫn hợp, nói không chừng mấy ngày nay. t r ì n h gia liền đổ cũng nói không chừng, lão mạch không cùng nàng cái kia nữ tác nhân r a chấp nhận, t r ì n h gia sẽ đảo, kia heo mẹ đều sẽ lên cây. Quy t i n đã chết một cái t r ì n h viễn, t r ì n h phi phàm chính là tiếp theo cái t r ì n h viễn, có sẵn đứng đầu người thừa kế cũng liền loạn cái một hai ngày mà thôi. Lão mạch từ trước đến nay thích cùng t r ì n h gia người giao tiếp, đặc biệt là Chỉnh trọng hạ cùng t r ì n h cầm thanh, hai vị này ra ra tay rộng rãi, còn thường thường mang một đám có tiền bằng hữu tới thăm. đương nhiên. Trước kia Trình Viễn còn không có mê thượng mạnh hồi kia tiểu nam yêu thời điểm cũng là phu n khách quen hắn còn mang đại phu nhân đã tới đâu. Bất quá hai vị này kim chủ đều không còn nữa. Hắn tiếp tục cuốn chặt chính mình ra áo khoác, thấp mắt thoáng nhìn trên bàn trà phóng một hai trường p h á t h ọ a lão mạch xem xét hai mắt, này họa đến hình như là Trình Trọng Hạ thu hảo phát thảo, cầm lấy một phen dao gọt hoa quả, bắt đầu tức lê. Lão mạch liền ở một bên nhìn Trình Trọng Hạ tức lê, cười nói, ngài này đôi tay nhưng tự phụ đâu? ngàn vạn không thể bị thương. Ta tự phụ cái gì? Ngươi nói một chút. Trình Trọng Hạ ở nghiêm túc tức lê, cặp mắt đào hoa kia, không chớp mắt nhìn chằm chằm bị tước xuống dưới màu vàng nhạt quả lê ra xem. n g à i này t ứ c đến thật tốt, một chút cũng không đoạn. l a o Mạch Ninh hót một câu, hắn lúc này mới phát hiện, trên sofa, trên bàn trà, còn có lông dê thẳng thượng đều có chút phát hỏa giấy. Hắn không dám nhiều làm quan sát, bất quá vừa rồi đục lỗ nhìn lên, kia hỏa thượng b ố n rõ ràng chính là mạnh hồi sơn mặt. Ngài là truyền ba tiếng tâm quốc tế đại nghệ thuật r a này đôi tay chính là bảo bối a. Thủy tinh lê tức xong rồi, trinh trọng hạ đem quả lê ra đ ù a n g h ị c h hai h ạ thành một đóa màu vàng nhạt hoa, giống như là mùa xuân cẩm t h a n h ngoại thành nở khắp bờ sông hoa dại, một mảnh từ từ sinh cơ. Người xem mê luyến này trần thế ngũ quang thập sắc, hiện tại ly mùa xuân còn có bao nhiêu thiên? Trinh trọng hạ cắn một ngụm lê, là thượng đẳng hảo lê, n ộ n t h ú y thơm n g ọ n Ngài từ từ, ta t í n h tính. Cẩm t h a n h mùa xuân tới sớm. ngài hàng năm đều là không chung người bay, khẳng định không hiểu được. Kỳ thật một tháng đuôi, cẩm thành vùng ngoại ô cũng đã xuân ý hòa thuận vui vẻ, nơi nơi đều là tiểu cỏ xanh. trong miệng nhấm nuốt lê, phảng phất biến thành ngày xuân mới có thể ăn đến quả dại, hắn không cấm nhiều nhấm nuốt hai hạ mới nuốt xuống đi. ngài nhìn, nhật tử không cần tính, ngài hiện tại ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện, nháy mắt, mùa xuân liền tới rồi. lão mạch đang chuẩn bị lần thứ ba nhắc nhở trình trọng hạ thời điểm, trình trọng hạ buông xuống cắn tam h ẩ u lê. Muốn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, tới là phúc bá người bên cạnh, hắn ăn mặc h á t tây trang, ngực đường bạch hoa, hắn đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, trình trọng hạ giơ tay ý bảo hắn trước đường lên tiếng. Trình trọng hạ đứng lên, nửa g đầu rót một ly ấm áp bạch thủy, n h ậ n n h ậ n biết hầu, hắn lại cầm lấy dao gọt hoa quả, cong lưng, mặt vô biểu tình mà, sinh sôi cắt ra cái kia bị hắn ăn tam khẩu lê, thắp lưỡi dao chạm đến bàn trà, hắn nhẹ nhàng nói, lê, phân, lục ra, nhị ra hắn đi. Người tới túi đầu, ánh i ọ n g nói nói. ta hiện tại liền đi t r i n h trạch, trinh trọng hạ phủ thêm áo khoác, cầm lấy phát thảo, đi theo người tới đi ra ghế lô, lưu tại trên bàn trà hai cánh quả lê, còn ở đông đường, lão mạch sở sở chính mình c á i nhìn về phía này hai cánh lê, hắn như thế nào càng xem, càng cảm thấy, này quả lê là một người, vừa rồi bị chỉnh trọng hạ sinh sôi chém thành hai nửa, 95 n h ị thúc sẽ, ta đều sẽ, t r ì n h viễn ôm chặt ta, trinh trạch ngoại đã bãi đẩy lãng hoa, bất quá này đó lãng hoa thượng. đã không có ký tên, cũng không có lễ tang thường dùng cái loại này, phân quải với hai bên màu trắng câu đối p h u n g điếu. Phong s ắ c thật dốc hết sức lực ở thương nô nói tới hồi xuyên qua, có chút lăng hoa bị thổi ngã xuống đất, những cái đó nghiền lạc cánh hoa ở không trung bay múa, xoay chuyển ra từng đạo hoa hồ điệp nhu mỹ đường c o n g Đứng ở cửa bọn hộ viện đều mang màu trắng bao tay, khi thì nâng dậy những cái đó lăng hoa, khi thì đem một ít khang k h ă n g muốn vào đi nữ nhân c h e ở ngoài cửa, kia từng trương khóc x ư n g lên đôi mắt h g nhan. dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phá lệ thê mỹ động lòng người phong cung thổi bay này đó nữ nhân tóc đen ba n g n tóc đen t ấ n thành tuyết trách không được trình viễn trở thành xã hội thượng lưu sở hữu nam nhân giận mà không dám nói gì công địch toàn cầm thành chỉ sợ s ắ c thật lại tìm không ra cái thứ hai sau khi chết khóc đảo nhiều như vậy mỹ nữ nam nhân trình trọng hạ ngón trỏ hơi hơi ở bên môi hoa động hai cái cửa sắt trầm đục mở ra trầm rãi tiến vào trình trạch cạnh cửa thượng treo hai đóa l ử a trắng tích cốt thành bạch hoa t r ì n h trọng hạ lại nghiêng đầu chiều cái kia cá heo biển suối phun xem qua đi, suối phun đỉnh cũng b u ộ c lại cái bạch hoa. Sở hữu bên trong vườn thực vật cũng đều đổi thành màu trắng là chủ đoá hoa. Lục r a tới rồi. Tài xế nhắc n h ở nói, xe không có khai tiến bãi đ ỗ xe, trực tiếp ngừng ở bên trong vườn tuyến đường chính trung ư ơ n g t r i n h trọng hạ chân dẫm lên những cái đó mảnh nhỏ đá cẩm thạch phô thành con đường, hắn vây tay làm một cái người làm vườn lại đây, chỉ vào cách đó không xa kia một mảnh bạch hoa buồn hoa nói, không cần bãi nhiều như vậy. trong nhà không khí đã đủ trầm trọng, triệt hạ đi một ít đi. lục r a đây là xưa nay quy củ, trước kia đại thiếu gia hắn, chúng ta dựa theo quy củ làm việc. triệt. hàn dũ vừa trở về, lại bởi vì nhị gia mất bị thương tâm, các ngươi làm như vậy, nàng chỉ biết bi thương quá độ, các ngươi muốn cho phi phàm thiếu gia không có cha, không có nhị thuốc, lại không có mẹ. trình trọng hạ tránh nhẹ liền trọng nói, chúng ta không dám, không dám, này liền triệt. hiện tại trình gia trên dưới. Trình phi phàm chính là người tâm phúc, mà mệnh hồi chính là đại phu nhân sự thật, đám người hầu cũng đều ở một đêm gian trong lòng biết rõ ràng. Bất quá Hàn Dũ hiện tại thân phận vừa không là đại phu nhân, cũng không phải nhị phu nhân. Nếu là nàng tử trong phòng ra tới, chỉ sợ liền phúc bá cùng p h o n mẹ cũng không biết như thế nào sương hô nàng. Trình gia thật là một đêm biến đổi lớn, sinh tử lượng trọng thiên. Nay liền đúng rồi, nhiều ít năm lão quý cũ t h ả đều nên phế đi. Trình trọng hạ nhẹ nhàng đẩy ra đại sảnh môn. Nguyên bản thông thả ăn cơm ba cái hài tử, tiểu bí thư cùng chỉnh cầm thanh đều nhìn về phía t r ì n h trọng hạ. Hắn nhìn về phía t r ì n h phi p h ạ m xin lỗi nói, lục thúc đến chậm. Lục thúc, trình tích đúng hô một tiếng, k h ỏ e mắt lại chảy ra nước mắt, lục thúc, tiểu tích, trình trọng hạ ôm một chút trình tích, nhìn về phía trên bàn cơm không ra tới chủ vị cùng hàn vũ nơi bên trái, hắn nhìn về phía đã đình chỉ động đ u a t r ì n h phi p h ạ m ngươi hẳn là ngồi ở chỗ này. Trình trọng hạ kéo t r ì n h phi p h ạ m đem hắn ấn ngã vào trình viễn ngày thường vị trí thượng phi phàm từ hôm nay trở đi ngươi cần thiết ngồi ở chỗ này từ trang quán ra tới sau trinh trọng hạ không có đi theo trình cẩm thanh một đạo đi tìm hàn dũ chuyện của ngươi giải quyết trình cẩm thanh mồm to cắn tiếp theo khối thì kho hỏi xin lỗi ngũ ca cho tới nay ta đều không có cùng ngươi nói ra m ạ n h hồi thân phận thật sự ta tôn trọng hàng dũ nàng không nghĩ quá nhiều người biết nàng đã trở lại trinh trọng hạ giải thích nói ân Bất quá là phòng làm việc ra điểm khẩn cấp chạm uống mà thôi. Trình tổng, mới nhất tin tức, toàn cầu đối thoại đem tạm dừng 4 n g à y Tiêu bí thư lấy ra nổ tẹo ú, c điều ra tới mới từ cho phép vào chỗ đó phát lại đây đến tin tức, cổ phiếu không có xuất hiện quá lớn di động, tạm thời còn tính ổn định. Hảo, chúng ta đi thư phòng đi. Trình p h i Phản từ trình viện vị trí ngồi lên, hắn l a u hai h ạ m ô i nhìn về phía Trình làn ư ớ c tỷ, ngươi cùng tỷ phu liền ở nhị thúc phòng ngủ ngoại thủ. bên trong nếu là có cái gì dị thường động tĩnh, trực tiếp đem tường tạm. trình tích xong quyền nắm chặt, nhìn trình phi phàm, ca, ta đâu, ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi, lễ tang thượng không chuẩn đỉnh này trường mặt q u ỷ đi. trình phi phàm phân phó xong rồi, nhìn về phía trình cẩm thanh cùng trình trọng hạ, ngũ thúc, lục thúc, ta muốn trước xử lý công sự, người trước vội đi. bất quá trước đó vài ngày nghe trần ngữ nói, phúc bá kêu ta cùng nàng một khối dọn về trình trạch trụ. trình trọng hạ không xác định hỏi. là đây là n o ã i ngoại không hôn mê phía trước ý tứ nếu ngũ thúc cùng lục thúc ta lập tức dọn lại đây trụ mụ mụ ngươi không ai nhìn không được trình cẩm thanh lập tức mở miệng nói cảm ơn ngũ thúc bất quá ta mụ mụ sẽ khá lên tiểu bí thư đi theo trình phi phàm mặt sau hai người lên lầu sau trình là lướt cùng liễu khôi đi tới trình viễn phòng ngủ ngoại bên trong không có chút nào thanh âm trình tích nhẹ nhàng ghé vào cạnh cửa nghe bên trong động tĩnh thỉnh thoảng nhỉ non một câu mụ mụ Tiểu tích rất nhớ ngươi. Tiểu tích tối hôm qua cũng thật là khó chịu, không thể hô hấp. Tiểu tích sợ quá. Thật dài bàn an biên. Nàng ngươi thế nào? Trình Trọng Hạ nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp một ngụm chỉnh trạch cái loại này mỹ lệ mà h ủ bại khí vị. Đây là tuổi nhỏ thời điểm, trà ngập ở chốc mũi hương vị, một chút cũng không thay đổi. Có lẽ sắp chết đi. Trình Cẩm Thanh ăn được bữa sáng, giữa mùa hạ, ta cảm thấy nàng không s ố n g nổi, nàng đôi mắt nói cho ta, nàng tình nguyện cùng Trình Viễn xuống địa ngục. cũng không muốn mà lại lưu lại nơi này, nàng sẽ s ố n g lại, còn sẽ sống được so từ trước xuất sắc mỹ lệ, trinh trọng hạ khẳng định nói, giữa mùa hạ, ngươi căn bản là không biết, tối hôm qua nàng cũng đã điên rồi, làm cho kia ba cái hài tử, trình cẩm thanh vẫn luôn nói được đều là t r ấ n an nói, trước mắt chỉ có bọn họ hai người, hắn thở hổn hển một hơi, hơi hơi quát, nàng đã không còn là từ trước cái kia nhẫn nhục chịu đựng hàn dũ, như thế nào sẽ điên, nàng so với ai khác đều thông minh, nàng nếu là điên rồi. Như thế nào biết lấy cái đinh cùng chủ y phong kín phòng, không cho chúng ta cướp đi nàng trình viễn. Ngũ ca, chúng ta đến đem nàng từ cái kia tránh né hiện thực trong một góc lôi ra tới, nàng sẽ không có việc gì. Chúng ta cả nhà đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem nàng từ cái kia trong phòng ngủ lôi ra tới. Trình trọng hạ di động vang lên, hắn tiếp lên, Ân, ta kêu phúc bá mở cửa, nhị lao có khỏe không? Ân, vậy là tốt rồi. Ai tới? Trình cẩm thanh hai mắt đột nhiên thanh minh. này nguyên lai chính là mọi người thường nói quan tâm sẽ bị loạn, xem ra toàn bộ chính trạch nhất thanh tỉnh cũng chỉ có trước mắt cái này nhìn như yêu ớt nhất lục đệ. Hàn Dũ ba mẹ, ta kêu cận h à n tiếp bọn họ lại đây. Trình Trọng Hạ Quải rất di động, vội vàng đi đến ngoài cửa nên đón. Trình Cẩm Thanh cũng lập tức theo qua đi. Hai vị này lão nhân, hắn cũng đã sớm gặp qua. Hàn Ba Ba Hàn m ụ m ụ nhìn thấy hai người bọn họ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu ý bảo. Càng đâu, nàng ở đâu? Hàn mụ mụ dùng khăn tay lau lau cái mũi, lại rủi rủi mắt. Thôn trang nhỏ sáng sớm tin tức cũng truyền k h a y là người trẻ tuổi lên mạng biết đến. Hàn ba ba mới đầu còn không tin, thẳng đến nhận được Trình Trọng Hạ điện thoại, hai vị lao nhân ở nhà liền ôm nhau khóc một trận. Hàn mụ mụ cũng là tâm như l a o cắt, nàng nhấc ngồi, mang ta đi nhìn xem ta nữ nhi. Ngay bên này, Trình Trọng Hạ đỡ Hàn mụ mụ, bốn người lên lầu lúc sau, Trình là lướt liền chạy tới, nào h vào Hàn mụ mụ trong lòng n g ngại ngại, ngại ngại. Ngươi đã đến rồi, mụ mụ nàng không để ý tới chúng ta, Nô Ân, nào có như vậy hôn c h ứ n g mẹ, ra đây liền đi giao hôn nàng, s i n h láo bệnh tử, đó là thiên mệnh, ai cũng cãi lời không được. Ngươi nhị thúc, hắn là không gì làm không được, nhưng hắn cũng là người a, cái loại này thời tiết dễ dàng nhất xuyên phát tác ga hàn mụ mụ chỉ cần tưởng tượng đến, bề ngoài như vậy lãnh n g ạ n h chính viễn, là bởi vì xuyên mà buông tay nhân gian, liền ở trong lòng trách cứ trời cao vô tình. ra đây liền đi gõ tỉnh nàng đều không khóc phần 315. Trình Tích lôi kéo Hàn Ba Ba tay nói Ra Ra mụ mụ chỉ cần nhị thuốc không cần Tiểu Tích Tiểu Tích hảo khổ sở ô ô Ô Ân Tiểu Tích ngoan mụ mụ ngươi hiện tại phạm hồ đồ trong chốc lát m ã i mãi liền đi khuyên nàng Hàn Ba Ba vớt ve Tiểu Tôn từ đầu Tiểu Tích không khóc Tiểu Nam tử há l ạ c không khóc về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi Trình Tích lập tức lau khô nước mắt dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ chiếu cô ta mụ mụ, giống ta nhị thúc như vậy, cái nàng, sủng nàng, đậu nàng cười, cho nàng mua sáu đẹp quần áo, còn mang nàng đi ra ngoài chơi, nhị thúc sẽ, ta đều sẽ. Hảo, Hảo Hàn Ba Ba nhìn về phía Hàn mụ mụ, dặn dò nói, đừng doan à n g ta sợ đứa nhỏ này, linh hồn nhỏ bé đều không ở nơi này, ngươi nhớ rõ khi còn nhỏ nàng thiếu chút nữa cho người ta lái buôn q u ả đi, phát sốt lần đó sao? Ngươi đến chậm rãi cùng nàng thuận. nhẹ nhàng cùng nàng nói nàng là ta sinh ta còn có thể không hiểu biết nàng Hàn mụ mụ gõ hai hạ môn hô khỏi là mụ mụ đem cửa mở ra Trình Viễn ngươi đều lâu như vậy bất hòa ta nói chuyện ngươi giận ta Hàn Dũ đầu dựa vào Trình Viễn n g ự c nàng l ô n g Mi thượng hải treo nước mắt lấp lè nước mắt Trình Viễn ta liền phải đi Thương Thành đi công tác Mạnh Thị có rất nhiều việc cần hoàn thành bất quá chỉ cần ngươi một câu ta liền không đi liền b ồ i ngươi được không người ôm ta nha. Hàn Dũ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhéo một chút h a n cảm, đem c h ă n lại lại lần nữa cái hảo. nàng dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, này chăn thượng có mùi lạ đâu. Trình Viễn, chờ đầu xuân, ta về nhà làm ta mẹ đ ạ n một giường chăn cho chúng ta. bên ngoài bán đông đều không tốt, trong nhà đông mới hảo đâu, lại bạch lại chắc chắn lại ấm áp. nàng kéo Trình Viễn cánh tay, làm hắn hai tay, còn giống như trước như vậy, vòng lấy chính mình. có đôi khi Trình Viễn sẽ thật mạnh đem nàng lớn ở trong lòng ngực. hai tay liền như vậy nhẹ nhàng giam cầm trụ chính mình từ trước Hàn Dũ lao nghĩ như thế nào từ hắn trong n g ự c chạy thoát Hàn Dũ nhìn về phía bị một điều phong lên cửa sổ ánh mặt trời một sợi lại một sợi chiếu tiến vào nàng sợ hãi đem mặt trôn ở t r ì n h viễn g ự c run bần bật c h n u hung hăng quang trình trọng hạ một cái tác c u n g loạn giống giận â m ầm vang lên quá vang ở trong đầu gào thét mà qua ở mất khống chế bên cạnh ta và ngươi hay không cuối cùng là thu đồ giống như có người ở g c cửa có người ở kêu tên của mình. Hàn Dũ liều mạng che khẩn lỗ thay, nàng ngẩng đầu, nhìn Trình Viễn liếc mắt một cái, không ai có thể tách ra chúng ta, chúng ta, người, ta, Trình Viễn cùng Hàn Dũ muốn v i n h viên ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp. giống như lại có người ở gõ cửa, có rất nhiều người ở kêu tên của mình. không muốn nghe, không muốn nghe, Hàn r ũ quát, Lan, các ngươi đều cút cho ta, không chuẩn t i ế n v à o đều cút cho ta. kia thô l ệ tiếng hô, toàn là khàn khàn cùng tuyệt vọng. âm điệu cùng ngựa khí cũng kéo đến thập phần kỳ quái, đã mang theo m ạ n h hồi thức giả hoàn, lại chứa đầy hàn dũ như vậy yếu đ ố i cùng tố chất thần kinh. nguyên bản con ngươi chỗ sâu trong vẫn luôn không có dư thừa cảm xúc trình trong hạn. gõ cửa tay phải run nhẹ nhẹ một chút, hắn nhìn về phía hàn mụ mụ, chỉ có thể đập nát cái này môn. mọi người đều tránh ra một chút đi. phúc bá làm hai cái nam giúp việc bắt đầu dùng thật lớn thiết chủ y gõ cửa gỗ. bang bang bang kia lô mạng đánh thành. làm cho cả phòng ngủ đều đi theo run rẩy. Hàn Dũ đứng lên, súc lên chăn chạy tiến phòng thay quần áo cầm một phen t r ì n h viễn trưởng cột s ú n g s ă n nàng b ư n g lên s ú n g s ă n nhắm ngay cửa. những cái đó đinh tốt tấm ván gỗ từng khối từng khối kích thích, môn đầu bắt đầu một ít vôi bắt đầu rơi rụng. loảng xoảng môn bị mở ra, nguyên bản dùng để ngăn đón môn tủ cũng bị đẩy đến một bên. Hàn Dũ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa xem. Hàn m ụ m ụ đi đến, trên tay nàng còn ôm ở trong nhà thường dùng ấm tay hổ. trên mặt mang theo bình tĩnh cười nhạt, khỏi, đem ngươi trên tay thương v ô n g Hàn m g ụ m ụ nhẹ nhàng nói, Hàn Dũ c ắ n khẩn môi dưới, một m ụ c lắc đầu, không bỏ, khỏi, nhận được m ụ m ụ sao? Hàn m ụ m ụ tiến lên một bước, Hàn Dũ hô, đừng tới đây, hảo, ta bất quá đi. Hàn m ụ m ụ nhìn về phía dựa vào trên giường chính v i ễ n trong phòng điều hòa khai đến có chút đại, thi thể đã có chút xú vị, cái kia trong l ấ n tượng, luôn là lạnh băng g á n gượng h à i tử, đã không có một chút sinh mệnh hơi thở. Hắn hai mắt nhắm nghiền, Mụ mụ tới, ngươi không kêu mụ mụ một tiếng. h à n mụ mụ hỏi, h à n Du nghĩ nghĩ, do dự một lát, hô thanh mẹ, ngay sau đó liền nói, mẹ, Trình Viễn chính là ngủ rồi, ngươi đừng nghe người khác nói, hắn không có việc gì, hắn rất bận, có chút mệt, muốn ngủ nhiều trong c h ố c lát, tạm thời, không dậy nổi giường, ta bồi hắn là được. Khỏi, ngươi làm sao vậy, Trình Viễn, hắn đã không còn nữa. h à n mụ mụ thả c h ầ m n g ữ khí, nhẹ nhàng đi qua. Hàn Du ô m thương, lắc đầu nói, không phải, ta là đang đợi hắn rời giường. Chúng ta muốn đi vạn năm các g á n á n h đến bữa tối đâu? Đây là bọn họ chuẩn bị chờ toàn cầu đối thoại sau khi kết thúc, đệ nhất kiện phải làm sự tình. Khỏi. m ụ m ụ ở chỗ này đâu? Ngươi có cái gì không qua được? Cùng ta nói nói. Hàn m ụ Mu cũng nhịn không được láo l ệ tung hoành, nàng nữ nhi đã làm ộ t đêm phía trước tiểu t ụ y khó có thể phân biệt, t í c h này tinh khí thần tất cả đều biến mất hầu như không còn. Chúng ta thực h ả o chúng ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt, thật sự, trình viễn cũng đáp ứng ta, về sau chúng ta là bình đẳng, hắn sẽ không lại áp chế ta. hàn d u ô n g thương, nắm lấy hàn mụ mụ tay, chúng ta còn muốn sinh rất nhiều rất nhiều tiểu hải tử, trình viễn nhưng thích tiểu hải tử, ngài lại muốn ôm tôn tử lạng, ngài cao hứng sao? ta cao hứng, ta cao hứng a. hàn mụ mụ đem hàn rũ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chuột vỗ nàng phía sau lưng, khỏi, nghe mụ mụ nói, buông tay đi. trình viễn. cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, hắn ái ngươi như vậy nhiều năm, hắn khẳng định hy vọng ngươi liền tính là không có hắn ở bên người, cũng quá đến vui vui vẻ vẻ. ta vui vẻ, ta vui vẻ, ta nhìn đến hắn ta liền vui vẻ. hắn nói ta nói bậy, ta cũng vui vẻ. hắn mắng ta, ta cũng vui vẻ. hắn xem ta không vừa mắt, ta cũng vui vẻ. hắn ở, ta liền vui vẻ. hắn rũ ôm hàn m ụ m n g ụ eo, giống cái hài tử như vậy làm lung nói, mẹ, mẹ, ngươi kêu trình viễn rời giường được không? người kêu hắn mở to mắt. Ân, mẹ, mẹ, ai, mẹ ở chỗ này đâu? Phúc Bá mang theo hai cái chỉnh trạch tư cách giả nhất bốn cái nam giúp việc tiến vào. bọn họ tới phía trước đều đã lau mình dân hương. Hàn Dũ nắm lấy Hàn m ụ m n ụ t a y nhìn đến kia bốn cái nam giúp việc mang bao tay trắng, cùng với áo trên túi quen thuộc bạch hoa, thét to: Các ngươi muốn làm gì? Không cho phép núp ních h trình v i ễ n Hắn chỉ là ngủ, hắn chỉ là ngủ rồi. Không cho phép núp ních. Lan. các ngươi đều cút cho ta. phúc bá nước mắt lăn xuống tới, trình trọng hạ từ phía sau ôm chặt cảm xúc mất k h ố n g chế hàng r ũ ở nàng bên t h a i nói, hàng r ũ hàng r ũ hàng r ũ khiến cho hắn an tâm đi thôi, hàng r ũ trình viễn đã không còn nữa. kia bốn gã nam giúp việc đã cung kính đem trình viễn đỡ lên, bốn người thực mau liền đem trình viễn giá lên, ánh mặt trời liền như vậy đánh vào trình viễn không hề huyết sắt trên mặt. các ngươi buông ra hắn, buông ra hắn, buông ra hắn, hắn chỉ là ngủ rồi. các người muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Hàn Dũ đôi tay không ngừng về phía trước l y nàng muốn đi tún kia đem trưởng thương, trình cẩm thanh khẩu súng cầm qua đi, nhìn đến Hàn v ũ kia như khóc như tố gạo giống, nước mắt cũng đi theo rơi xuống, hắn lui về phía sau một bước, không thể tin được trước mắt người này, chính là chính mình thích lâu như vậy mạnh hồi. Hàn Dũ, Hàn Dũ, đều sẽ quá khứ, không có việc gì, không có việc gì. Hàn Dũ, Hàn Dũ chỉnh trọng hạ ôm chặt lấy Hàn Dũ, không ngừng ở nàng bên t h a i nói chấn an nói. Hắn không bao giờ sẽ giống lần trước như vậy buông ra tay, làm nữ nhân này từ chính mình sinh mệnh trốn đi. Trinh là lướt cùng Trình Tích, ôm lấy Hàn Dũ cánh tay, mụ mụ, mụ mụ, làm nhị thuốc đi thôi. Không, không. Hàn Dũ nhẹ g n g à o nước mắt đã khóc khô, nàng liền như vậy nhìn kia bốn cái nam giúp việc đem trình v i ễ n mang đi. Hàn Dũ, Hàn Dũ, hết t h ể đều sẽ tốt, ngươi còn có là lướt, phi phàm cùng tiểu tích, bọn họ không thể lại mất đi ngươi cái này mụ mụ a. Không. A, a, không, hắn chỉ là ngủ rồi. Giữa mùa hạ, giữa mùa hạ, ngươi tin tưởng ta, hắn thật sự chỉ là ngủ rồi. Hàn Dũ nheo chỉnh trọng hạ cổ áo, hy vọng hắn có thể khẳng định chính mình nói được lời nói. Trình Trọng Hạ nhẹ nhàng nuốt ve nàng nước mắt mặt, Hàn Dũ, đừng như vậy. Hắn trong ánh mắt, giờ phút này cũng chứa đầy nước mắt. A Thanh, A Thanh, ngươi tin tưởng ta, hắn thật sự, Trình Viễn thật sự chỉ là ngủ rồi. Hàn Dũ lại nhìn về phía Trình Cẩm Thanh. Trình Cẩm Thanh không nói gì, Hàn Dũ lại cùng Trình là lướt, Trình Tích cùng với Hàn Ba Ba cùng Hàn Mụ Mụ chứng thực, nhưng mà không ai tin tưởng nàng nói được lời nói. Suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, Hàn Dũ không hề thét chói t h a i không hề rơi lệ, không hề tư đánh. Hàn Dũ, Hàn Dũ, đều đi qua. Trình Trọng Hạ ở nàng bên t h a i nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cho nàng lau đi nước mắt. Hàn Dũ liền như vậy hờ hững rơi lệ, ngơ ngẩn nhìn Trình Trọng Hạ. Hàn Dũ, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. chúng ta bồi ngươi đi xuống đi. Trình Trọng Hạ nắm lấy Hàn r ũ tay, trầm giọng nói. Trình Phi Phạm An Trí hảo trình Viễn thi thể lúc sau đi vào trong phòng, hắn nhìn về phía ngồi dưới đất mẫu thân. Bang Hàn Dũ hung hăng quăng Trình Trọng Hạ một cái tát, nàng chỉ vào hắn, nổi giận nói, hắn đã chết, ngươi liền cao hứng. Có phải hay không? Hàn Dũ đứng lên, lại nhìn về phía Trình Cẩm Thanh, ngươi cũng cao hứng, có phải hay không? Trình Viễn đã chết, các ngươi đều cao hứng. Các ngươi muốn cho ta Trình Viễn chết? bởi vì các ngươi đấu không lại hắn, vĩnh viễn đấu không lại hắn, hắn tồn tại, hắn đã chết, các ngươi đều đấu không lại hắn. nàng cầm lấy bàn trang điểm thượng h ộ hung hăng nện ở trên gương, trình tích chưa bao giờ gặp qua như thế bạo ngược mẫu thân, không cấm sợ tới mức ôm lấy trình phi p h ạ m kaka, m ụ mu, m ụ mu, mu m ụ nàng, trinh là lướt rửa vào liễu khôi trong lòng lực, ẩn ẩn khóc g i ố n g lên. mới từ thương thành đi công tác trở về trình thập phương, bước vào trong phòng, tẩu tử. Tẩu tử, ta, ngươi làm gì vậy? Hắn n g ự c còn không có tới kịp đường bạch hoa, trên người vẫn là hắn kia bộ tao bao hồng áo ra. Phúc bá đã đem sự tình ngọn nguồn nói được danh mạch. Trình Thập Phương chưa bao giờ biết chính mình nhị ca thế nhưng có xuyến. Tẩu tử, ngươi cầm trên tay kia p h ó hoa t h a i Bang Hàn Dũ quăng ngã r ớ t kia đối phỉ thúy ngọc hoa t h a i các ngươi vĩnh viễn đều đấu không lại hắn. Nghe thanh âm, Trình Thập Phương cuối cùng khẳng định mệnh hồi chính là Hàn Dũ sự thật. Hắn lao lao trên đầu h ã n Sáu. nhìn về phía ba c á i hài tử nói tứ thúc đã tới t r ư ở n g tiểu t í c h ngoan đừng khóc trinh thập phương ngươi có phải hay không cũng tưởng ta trình viên chết trinh thập phương sợ tới mức mềm quỳ trên mặt đất gào thét g i ọ n g nói nói tẩu tử ngươi cũng biết nhiều năm như vậy ta là như thế nào bị nhị ca hấn ta này tài liệu nào có kia lá gan tẩu tử ngươi nhưng đừng quăng ngã trong phòng này đồ vật hoặc là chính là nhị ca hoặc là chính là nhị ca mua cho ngươi a tẩu tử Hàn Dũ lại buồn bã mất mát, rút ra một cái ngăn kéo, c ù n g cụt một tiếng, đem trong ngăn kéo châu báu cùng trang sức kéo ra tới. Nàng quỳ gối t r ì n h thập phương trước mặt, t r ì n h thập phương sợ tới mức run lên. Tẩu tử a, nhị ca đi được đột nhiên, ngài nếu là lại ra cái chuyện gì, chúng ta chỉnh ra nhưng làm sao bây giờ? Mẹ cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngài. Trình Viễn nói, ngươi chỉ biết ăn uống m à o nhạc. Hàn Dũ đ ô n g nhiên cười, cầm lấy một chuỗi n ạ bất đồng nhan sắc kim cương phục cổ vòng cổ. Thập Phương, ngươi nói. đây là trình viễn mua cho ta thiên chân vạn sắc nhị ca nhất b ỏ được cấp tẩu tử ngươi mua này đó nay vòng cổ ta nhớ rõ 120 vạn mỹ kim l a ti t i 8 năm trước thủ công hóa thị trường thượng không có nhị ca là đi giai sĩ đến nhà đấu giá chủ được tới kia cái này đâu hàn dũ lấy ra một cái nhẫn kim cương đây cũng là hắn mua cho ta khẳng định là nhị ca không đưa quá người khác bạch toàn nhị ca nói bạch nhẫn kim cương kết hôn dùng n à y nhẫn đại khái giá trị 200 nhiều vạn, ta nhớ không rõ. Trình Thập Phương nuốt nuốt nước miếng, hắn nhất tinh thông này đó, Trình Viễn đi mua này đó trang sức nhẫn, đều sẽ mang lên hắn. 97 n à n g mang thai, ta mơ thấy ta có con của chúng ta, hảo đáng yêu. Phần 316 kia cái bạch nhẫn kim cương nhìn qua là như vậy quen thuộc. Phạm Mẹ nửa ngồi s ổ n xuống, dùng khăn tay cấp hẳn rũ xoa xoa k h ỏ e mắt nước mắt, cười nói, tứ gia nói được đều là thật sự. Này đó. đều là nhị gia mua cho ngài chiêm nhẫn này nhưng còn không phải là ngài khi đó tự mình từ trên tay sinh sôi nổ xuống tới sao ngài không nhớ rõ hàn vũ kia một cái tắt dùng mười thành sức lực hắn k h ỏ e miệng nứt ra rồi bắt đầu thấm huyết nhẹ nhàng lao dứt với máu hắn lúc này mới hiểu được kia c h i ế m nhẫn chính là hàn vũ sẽ ra chuyện ngày đó chính mình nổ xuống tới đặt ở trên tay hắn hàn vũ cầm ở trong tay quan sát trong chốc lát hàn m g ụ m n g ụ ở một bên ánh thanh mở miệng nói thích liền mang lên đi. khỏi. này như là một hồi không có tân lang hôn lễ, không chỉ có không có tân lang, cũng không có tuyên thệ mục sư cùng cầm lãng hoa giải h o a tiểu hoa đồng. Hàn Dũ nhìn về phía ở đây mọi người, chân trọng cầm kia chấp nhẫn, nhẹ nhàng cười. Tới, tiểu tích lại đây. Hàn Dũ vây tay, làm trình tích qua đi. Trình Tích như cũ ôm trình phi phàm, thấp giọng hỏi, ca, ta nên làm như thế nào? Mẹ k ê u ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, mau qua đi. Trình Phi p h à n g chiều chính mình mẫu thân hơi hơi mỉm cười, hắn ấy mắt lưu động đưa tình chúc phúc, c h ì n h là lướt nhìn về phía chính mình mẫu thân, ba cái h à i tử đều quỳ gối Hàn Dũ bên người. Mẹ. Hàn Dũ đem nhẫn đặt ở Trình Tích trong tay, nói, cấp mụ mụ mang lên. Trình Tích trong lòng tưởng, chính mình tương lai muốn cùng nhị thúc giống nhau đối mụ mụ hảo, kia cũng cần thiết giống nhị thúc như vậy, cấp mụ mụ mang nhẫn, hắn lập tức bày ra t r ì n h viễn như vậy lạnh băng nghiêm túc gương mặt, nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo. băng tình gian, Hàn Dũ thật giống như thấy được Trình Viễn liền ở trước mắt. Trình Tích nhẹ nhàng đem nhẫn bộ vào Hàn Dũ ngón áp út, ân, mang hảo. Hàn Dũ cúi đầu, vuốt ve hai hạ nhẫn, còn cùng trước kia, thực thích hợp. mụ mụ Trình Tích theo bản năng ôm lấy mẫu thân, cũng giống chính mình n h ị thúc như vậy, làm nàng mặt, dựa vào chính mình ấm áp tiểu ngự tượng, h mụ mụ, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, ta cũng ái các ngươi. Hàn Dũ đây là nhỏ g i ọ g nước nở lên, nàng ôm lấy t r ì n h là l ư ớ p cùng Trình Phi p h ả m Hàn m g ụ Ngụ cũng qua đi, ôm lấy Mẫu Tử ba n g ư ờ i đều sẽ hảo lên, đều sẽ hảo lên. Trình Thập Phương nhìn về phía hộp những cái đó xa hoa trang sức, đột nhiên gian cảm thấy, mất đi cái kia bốn phía mua sắm nhị ca, mấy thứ này lại mỹ lệ, đều mất đi nhất lóa mắt ánh sáng. Hắn cũng nhìn không được lau lau nước mắt, chính mình cái kia nhị ca, trừ bỏ là công tác cường, ai giao hơn chính mình, đốc xúc chính mình tiến bộ ở ngoài, kỳ thật thật là cái rất tốt rất tốt ca ca. Trình Thập Phương đứng lên, nói, nhị cậu. ra tới thời điểm bên ngoài tất cả đều là phóng viên ngài này thân phận không thể lại như vậy đạt ngài rốt cuộc là chúng ta trình ra người ân Hàn Dũ đứng lên đang muốn nói chuyện thời điểm liền như vậy nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh Hàn Dũ Hàn Dũ Trình Trọng Hạ lập tức chặn ngang bế lên nàng Phúc Bá nhanh lên kêu gia đình bác sĩ lại đây là nước trước cho ngươi mụ mụ tắm rửa đổi thân quần áo ân Trình là l ư ớ c nhìn về phía Trình Phi p h ạ m Phi p h ả m Hảo hảo chiếu cố mụ mụ, ta muốn cùng mạnh ra người nói chuyện, mụ mụ thân phận, ta sẽ lập tức làm nó khôi phục. Tỉnh, tỉnh. Tiểu hộ sĩ vui vẻ nhìn mở to mắt chỉnh ra lão phu nhân, lập tức ấ n xuống trong phòng bệnh cái nút, làm bác sĩ tất cả đều lại đây nhìn xem. Bác sĩ nhóm đẩy cửa tiến vào, lại chỉ thấy Nguyễn Hương Ngọc gần l à n ử a mở đôi mắt, người vẫn là ở hôn mê trạng thái. Cung trình ra nói một tiếng đi, liền nói lão phu nhân đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Bất quá bác sĩ nhóm lắc đầu. nhìn trên giường bệnh trình ra lão phu nhân kỳ thật như vậy cũng hảo nếu biết trình viện không có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là nhân thế gian nhất đau khổ sự tình ân tốt cảm ơn bác sĩ t r ì n h là lướt buông điện thoại lại nhìn về phía phúc bá nói tìm cái thích hợp đến thời gian đem m ã i n ã i tiếp trở về đi người trong nhà chăm sóc tóm lại yên tâm chút đúng vậy đại tiểu thư phúc bá nghĩ nghĩ nói ta gọi người thu thập một chút tây viên bất quá ta phải trước làm phạm mẹ chọn mấy cái cẩn thận hầu gái, đi bệnh viện tham gia người thực vật hộ lý huấn luyện trương trình học. Ân. Trình là lướt nhìn về phía ngồi ở mẫu thân mép giường trình trọng hạ, lục thúc, ta ở chỗ này nhìn là được. Ngươi cùng ngũ thúc, đi trước nghỉ ngơi đi. Trình trọng hạ lắc đầu, hắn bị đánh tia nửa khuôn mặt đã sưng lên, chính lấy k h ô i băng chườm lạnh, ngũ thúc lại cấp hàn rũ dịch dịch góc c h ă n nàng hình như là, thật sự ngủ rồi. Trong phòng ngủ có chút quá mức can tĩnh. t r ì n h là lướt chọc chọc chỉnh tích mơ màng sắp ngủ khuôn mặt nhỏ nói mệt mỏi liền đi ngủ không được mụ mụ hiện tại đem ta trở thành nhị thúc nhị thúc là không cần ngủ chính tích đột nhiên mở to hai mắt buộc chính mình đánh lên tinh thần b ố n hắn là ăn mặc áo ngủ chui vào mẫu thân ổ chăn giống nhị thúc giống nhau ngồi ở mép giường làm mẫu thân đầu gối lên chính mình trên bụng hắn đem ngón trỏ đắp ở bên môi hư đường xảo mụ mụ đang ngủ ngon lành đâu nói xong. c o n ra dáng ra hình nhẹ nhàng nuốt ve mẫu thân sợi tóc đại tiểu thư bác sĩ có chuyện cùng ngài nói phúc bá mặt lộ vẻ vui mừng làm trình là lướt từ trong phòng ngủ ra tới chuyện gì trình là lướt nhìn về phía bác sĩ ta mụ mụ hẳn là chỉ là bi thương quá độ không có gì vấn đề lớn đúng không nhị phu nhân có hỉ đã một tháng bác sĩ nhìn về phía trình là lướt lúc này không thể cảm xúc phật p h ò n g quá lớn thân thể dinh dưỡng cũng muốn đuổi kịp đến hảo hảo bổ dưỡng bổ dưỡng hảo Hảo, cảm ơn bác sĩ. Trình là lướt che miệng lại. Đứa nhỏ này tới quá kịp thời, vừa lúc có thể làm mẫu thân một lần nữa đánh lên tinh thần. Tiêu t h a i Nhi còn tính ổn định sao? Không có việc gì, hết thảy bình thường. Nhị phu nhân vẫn là có chút suy yếu. Bác sĩ cười nói, ta tưởng có đứa nhỏ này, nhị phu nhân thực mau là có thể tỉnh lại lên. Trình Trọng Hạ đứng ở cạnh cửa, nghe thấy được bác sĩ cùng trình là lướt nói được lời nói, hắn nhìn về phía i ữ a vào trình tích trong lòng ngực. Nhật nhạt hô hấp hàng rũ, trong ánh mắt r u n g vào tất cả phức tạp ôn nhu. Hắn ngồi vào mép giường, chỉnh cẩm thanh nói, nàng mang thai. Ân. Trình trọng hạ p h ấ t quá nàng trên chán những cái đó sợi tóc. Trình Tích chạy nhanh lấy ra hắn tay, nói, lục thúc, đừng chạm vào ta mụ mụ. Nàng thật vất vả ngủ rồi đâu. Tiểu Tích mệnh m ỏ i đi. Chúng ta đổi một đổi, làm mụ mụ ngươi, dựa vào ta trong lòng nước ngủ, thử xem xem. Trình trọng hạ nhẹ tuôn nói, Ân. Ngươi được không? buổi tối ta cho ngươi làm mật nước đuổi gà, ngươi sắc mặt thực tái nhợt, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Trình Tích lắc đầu, ta liền ở mụ mụ bên cạnh ngủ, ngươi làm nàng dựa vào ngươi. như vậy cũng đúng. Trình Trọng hạ trừ bỏ quần áo, ngồi ở Trình Tích vị trí, cẩn thận làm Hà Dũ đầu dựa vào chính mình trên mụ n g Trình Tích từ phía sau ôm lấy mẫu thân, nhắm mắt lại nói, mụ mụ, không sợ, tiểu tích sẽ bảo hộ ngươi. 98 xem lễ tang phát sóng trực tiếp rồi. ngươi là ai? ta là Hà n Dũ. Hàn Dũ là của ai? Hàn Dũ là Trình Viễn. Ba ngày trước, nguyên bản tính toán không bao giờ b ằ n g nhân chỉnh dung lại định phát, nhìn đã gây tê quá người bệnh. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt kia. Mạnh Hồi, ta liền phải cùng ngươi nói t á i kiến. Lại Định Vinh đứng ở một bên, v ô v ô bờ vai của hắn nói, cẩn thận điểm nhi đi. Nàng vốn dĩ liền không phải Mạnh Hồi, nàng là Hàn Dũ. Gương mặt này là chính mình hai năm trước tự mình động đao, làm ra tới một trường không gì sánh được tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt. lại định phát nín thở ngưng thần hướng bên cạnh hộ sĩ nói bắt đầu đi hộ sĩ đệ một phen giao phẫu thuật cho hắn giải phẫu chính thức bắt đầu hoa bắt đầu phiên giao dịch tử kia phiến nửa thành t h ụ c thịt bò huyết lập tức liền tí ra tới mộ bạch nhìn về phía roi m ầ m kia khối bị cắt một lỗ hổng thịt bò nói ngươi thích nửa thành t h ụ c thật huyết tinh à ta thích tam thành t h ụ căn c cứ bí mật nhà ăn trên trần nhà dắt các loại hoa hình tây đèn hoa hình bất đ ồ n g nhan sắc cũng bất đ ồ n g chợt nhìn qua ngũ quang thập sắc Như Truy Hảo Cảnh, một ít mỹ nữ đặc công nhóm từ bên cạnh trên bàn cơm, dịch tới rồi mộ bạch cùng roi ngồi ở cái này bàn dài. Cờ ít bên trong hết thể vận hành bình thường, chân chính tổng bộ sẽ không gián đoạn phát ra các loại nhiệm vụ cùng chỉ thị. Đối vu tổng bộ kia mấy cái cao chỉ số thông minh phi nhân loại tới nói, t h ờ ỉ chi tử vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá, này đó điểm đáng ngờ chỉ có thể tạm thời gác lại đến một bên. C S Z công kích là toàn thiên 24 giờ không gián đoạn, lạc ngồi ở chỉ huy trước máy tính. thường xuyên muốn rửa sạch một ít x â m lấn hacker rồi ngài là phở y á đại nhân gần hầu phở y á đại nhân xảy ra chuyện phía trước không cùng ngươi đã nói cái gì sao một người nữ đặc công t ò mò hỏi làm tốt chính mình sự tình đi c s z đám kia nhân cha còn không có bị tiêu diệt mộ bạch nhai sinh thịt bò những cái đó ở nhấm nuốt trung tràn ra máu tươi làm hắn lại lần nữa vì phở y á đại nhân chết bệnh cảm thấy khổ sở thời khắc nhắc nhở hắn muốn em c s z thủ lĩnh xem cái nát nhừ rồi nữ đặc công đến gần rồi một chút, rồi phở y á đại nhân đi rồi lúc sau, ngươi s o trước kia trầm mặc, đúng không? rồi ăn một lát thịt bò, cầm lấy một ly b ở r ằ n g đi, ngồi xuống nhà ăn trung ương trên sofa, mở ra tivi, đối phòng chỉ huy là nói, trình viễn lễ tang, phát sóng trực tiếp là khi nào? đã bắt đầu rồi, là uống một ngụm nước khoáng, hắn mở ra vệ tinh tiếp thu khí, trực tiếp định vị tới rồi cẩm thành truyền hình, hắn cũng mở ra phòng khống chế lớn nhất lờ cờ giờ tivi. hình ảnh t r i n h trạch ở hưu q u ạ n g thần trong gió có chút thê ai ly lễ tang bắt đầu còn có thời gian rất lâu bất quá này đó máy quay phim màn ảnh đã nhắm ngay t r ì n h trạch các góc có rất nhiều tính cảnh có rất nhiều viễn cảnh có chỗ cao c h p xuống đen tối ánh sáng hạ toàn bộ trình trạch không còn nữa ngày xưa thần thái roi thấy được cái kia cá heo biển suối phun cùng với những cái đó bảy biển đến chỉnh chỉnh tề tề các màu đoá hoa mộ bạch cũng ngồi qua đi hắn khiêu khởi chân bắt chéo gọi người cầm một hộp xì gà lại đây rút ra một cây đưa cho roi, nói, cái này thẻ bài xì gà thật sự thực tán, ta chính là buôn lậu lại đây. roi trần mặc tiếp nhận xì gà, bật lửa, nhẹ nhàng hút một ngụm, ở nhàn nhạt đến xương coi chung, như cũng nhìn về phía hình ảnh trung c h ì n h trạch. ba ngày sau, giải phẫu qua đi, hàn dũ suốt ngủ ba ngày, nàng mở to mắt thời điểm, cùng nàng trước tính tốt thời gian giống nhau, đúng là lễ tăng cử hành hôm nay. mũ mũ, t r í n h là lướt đại đại thở hổn hển một hơi, toàn thân lực lượng đều đã trở lại. nàng thật sợ chính mình mẫu thân liền như vậy ngủ say đi xuống nàng nhẹ nhàng đem Hàn Dũ nâng dậy tới mẹ ngươi có khỏe không tiểu phẫu thuật mà thôi không có việc gì Hàn Dũ sờ sờ chính mình mặt đi đem gương lấy lại đây ân hảo Trinh là lướt l ấ y ra một mặt tiểu thiết kính Hàn Dũ cầm lấy gương biểu hiện che lại kính mặt hỏi ngoan nữ nhi mụ mụ hiện tại bộ dáng ngươi còn sẽ nhận sai sao sẽ bởi vì ta đều g h e n ghét so nữ nhi làn da đều hảo hơn nữa thực tuổi trẻ ta nếu là cùng a tuy thưa sinh tiểu hải tử khẳng định tiêu tỷ tỷ người không gọi người nãi nãi ta đây ăn nhiều mệt trình là lướt cười nói hàn d ũ hít một hơi đem kính mặt cấp phiên lại đây trong gương người cùng hàn d ũ nguyên lai like gương mặt kia tương tự độ đã tới gần đến 80, ký hiệu phần trăm còn hành đi lại bác sĩ chỉ là hơi chút điều chỉnh một chút hàn d ũ cười cười xốc lên chân xuống giường mụ mụ ta cho ngươi thay quần áo đi trình là l ú c nói không cần, mụ mụ chính mình tới, phải trang điểm hảo điểm nhi, tỉnh t r ì n h v i ễ n phút cuối cùng, còn cảm thấy ta già rồi, này lỏng, kia rũ xuống, không đẹp lạc. Hàn Dũ đứng ở trước gương, hoạt động hai hạ cổ, nàng nhìn đến trước gương phóng đến cái kia màu đen tóc giả. ai mua? phần 317 là lục thúc. lục thúc nói, phản, b n chính phía trước đã phát biểu phía chính phủ thanh minh, truyền thông nhóm không thể nào truy vấn, mụ mụ người cũng không cần trả lời những cái đó nhảm chán vấn đề. Hàn Dũ quyết định sửa sửa gương mặt này phía trước, Trình Phi p h ạ m cùng Mạnh Khiêm gặp mặt nói qua một lần. Ngày đó Mạnh Trình hai nhà liền tuyên bố một phần thanh minh, Mạnh Hồi chính là Hàn Dũ này đã thành cẩm thành phố biết hẻm nghe một sự kiện, t a mang thử xem. Hàn Dũ mang lên cùng chính mình trước kia kia một đầu tóc đen rất là tương tự tóc giả, trải trải tóc mái, đối với trong gương chính mình cười một chút, ngươi hảo, Hàn Dũ, mụ mụ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Trình là lướt ôm lấy Hàn Dũ hôn nàng một ngụm. vậy ngươi chính mình tới lạc ta trước đi ra ngoài ân ngoan đóng cửa lại t r ì n h là lướt nhìn về phía ngũ quan t ế ở bên nhau chính tích ngươi làm gì ta muốn vào đi xem mụ mụ mụ mụ hảo sao t r ì n h tích nửa là chờ mong lại nửa là sợ hai nói mụ mụ thế nào hư đừng gọi bậy loạn g à o hôm nay chỉ sợ sẽ có rất nhiều camera chụp ngươi cùng tỷ tỷ nói nói ngươi có thể hay không khóc sẽ không ta lôi kéo mụ mụ tay khẳng định không khóc Trình Tích thật mạnh ở đầu, đây mới là ta hảo đệ đệ. Bất quá ngươi về sau cũng là đại ca, khóc nhẹ nhất không nam tử khí khái, tiểu tâm mụ mụ bụng đệ đệ hoặc là muội muội, sinh ra về sau không cứ gọi ngươi ca. Không cần, không cần, khẳng định muốn k ê u ta ca, ta thực dũng cảm. Trình Tích vô vô bộ ngực, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ân đệ đệ hoặc là muội muội, khi nào ra tới a? Mười tháng tả hưu đi. Trình là lướt xoa xoa đầu của hắn, đi, chúng ta đi xuống lầu. Không cần, ta muốn vào đi xem mụ mụ. Tấm t ắ c một chút cũng không giống Kaka ca ca nha. Trình là lướt không để ý tới, thẳng đi xuống lầu. Trình Tích nhìn nhìn m ô n lại tưởng tượng một chút đệ đệ hoặc là m i m i không gọi chính mình, c a c a bướng b ì n h bộ dáng, hắn vẫn là thực ngoan đến đi theo đi xuống lầu. 99 thiên thượng nhân gian, đương Hàn Dũ từ trên lầu đi xuống tới thời điểm, nàng trang phục, ánh mắt của nàng, nàng môi, nàng h ế t t h y đều giống c á i anh tú, mê người nghiện. Thu Mi, t i n h mặt. miêu mi, p h ấ n thơm, nhợt nhạt má hồng, diễm như đảo lý môi m à u cánh m ô i bóng ma, gương mặt này nguyên bản nên có lập thể cảm, cái chán no đủ, màu nâu nhạt hai trong mắt, liếc mắt một cái v ọ g qua đi, sẽ cho người một loại sâu thẳm trầm h ắ c cảm giác, chỉ có để sát vào mới có thể thấy rõ ràng, này con ngươi kỳ thật là nhất thường thấy màu nâu nhạt, xoát hai hạ lông mi, Hàn Dũ giải khai kia thân lỏng lẻo áo ngủ, đi đến mép giường, nhặt lên kia bộ màu trắng h ậ vải nỉ áo khoác. Nàng đi vào phòng thay quần áo, đối với to rộng toàn thân kính, trước chọn một bộ t r ì n h viễn thực thích nội yề, túm túm quần lót bên, nàng vừa lòng mặc vào. Một kiện lại một kiện, Hàn Dũ chuyên chọn t r ì n h viễn thấy nàng như vậy xuyên, khẳng định sẽ nhìn không được tưởng sẽ nát quần áo. Mặc xong, nàng đi tới trước gương, theo phát tuyến, cuốn lên nảy đầu tóc đen, n h ư n g cái đó buông xuống sợi tóc, bị nàng không chút cẩu thả lật h ẳ n Lại lần nữa nhìn về phía trong gương khi vật trang sức trên tóc cùng ngăn mặc đều đã hoàn mỹ. Nàng đi đến bên cửa sổ, hái được chút thâm tử sắc hoa hoài hương, theo búi tóc, vượng nhiễm nửa vòng, cao quý, ung dung, không thể khinh nhẫn. Đây là Hàn Dũ đỡ thang lầu, thông thả đi xuống tới là lúc, Trình Cẩm Thanh ánh mắt đầu tiên cảm giác. Hàn Dũ trên tay bọc kia kiện bạch hồ ly áo choàng, như là thời cổ các quý phụ dùng ấm tay giống nhau. Hàn Dũ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trình Trọng h ạ hỏi, hắn đôi mắt dừng hình ảnh ở nàng sườn mặt hoa hoài hương thượng, này đó thâm tử sắc là vừa rồi hái xuống. có mặt trên còn có một chút ọ ò s ư ơ n g làm nàng sườn mặt nhìn qua, như vậy thê d i ễ m đau khổ. có thể. Hàn Dũ hơi hơi cong môi cười, sáng như sao trời. Trình Phi phạm vươn cánh tay trái, nói, mụ mụ, kéo ta. Ân. Hàn Dũ bắt tay từ bạch hồ limau lấy ra tới, kia cái bạch nhẫn kim cương p h i ế m sâu kín lanh quang, Trình Trọng hạ tầm mắt ở nhẫn thượng dừng hình ảnh hai giây, Trình là lướt cùng Trình Tích theo sát sau đó, Liêu Khôi đỡ Trình là lướt, hai người nhìn nhau cười, xem như cổ vũ. Hàn Dũ đôi tay ở bạch hồ limau nội nhẹ nhàng giao nắm ở bên nhau, Trình Phi Phạm về phía trước bước ra một bước, nàng cũng đi theo bước ra một bước. căn cứ bí mật nội, không có nhiệm vụ đến cờ ít các thành viên đều ngồi ở nhà ăn trên sofa, quan k h á n trận này thuộc về p h ở y Á đại nhân lễ tang nghi thức. trong hình những phóng viên này bắt đầu xôn xao lên, Thiên đã đại lượng, d o i nghiêng đầu nhìn một chút nhà ăn cách đó không xa treo mạn đà la hoa điều trùng, bất chi bất giác thời gian đã tới rồi sáng sớm t m giờ. đúng là lễ tang bắt đầu thời gian. màn ảnh vừa chuyển, dõi nhìn đến Hàn Dũ kéo Trình Phi p h ạ m hai mẹ con cái thứ nhất từ cửa chính ra tới, r ă a n g r á c r ă a n g r á c sóng lớn dũng lại đây phóng viên, ở toàn lực ứng p h r ấn xuống màn chậm, không buông tha Hàn r ũ trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. bọn hộ viện đem trung ngoại phóng viên đều ngăn ở một bên, này đó phóng viên trước đó cũng đã cùng phúc bá ký xuống hiệp nghị, sẽ không làm hiện trường quá độ hỗn loạn. Trình Phi p h ạ m nhìn về phía phóng viên màn ảnh, lễ phép tính gật đầu thăm hỏi, kia trương thiếu niên mặt. đã không có quá vãng tính trẻ con, phảng phất trong một đêm lột s ắ c thành cùng trình v i ễ n giống nhau nam nhân. Hàn Dũ nhìn về phía màn ảnh, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nàng cũng chỉ là lễ phép tính hướng các phóng viên gật gật đầu. Có thể bắt lấy chụp ảnh hiệp nghị đã thực không dễ dàng, các phóng viên đều không có vấn đề. Trình Phi p h ạ m mở cửa xe, Hàn Dũ ngồi xuống, màn ảnh lục tục s ẹ t qua trình l à l ư ớ c liêu khôi, trình tích, trình cẩm thanh, trình trọng hạ mặt, phúc ba cùng phạm mẹ đỡ h à n ba ba h à n mụ n g lên xe. r ồ i đem xì gà kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa c h i giăn, thiêu đốt xì gà thượng có chút dư thừa khói bụi. Hắn đem tàn thuốc rửa vào g ạ t tàn thuốc biên, nhẹ nhàng l ộ c cục hai hạ. Đem màn ảnh lại kéo vào một chút, lạc. Ta thấy không rõ Hàn r ũ mặt. Roi hướng phòng chỉ huy lạc phân phó nói: h à o đi, r ồ i Lạc ở phòng khống chế lập tức xâm nhập hai đài số không máy quay phim trình tự, đưa vào hai tổ mệnh lệnh. TV thượng một tổ cùng chụp màn ảnh lập tức đặc tả bên trong xe Hàn r ũ s ơ n mặt. đập vào mắt chính là bùi tóc biên kia một vòng thâm tử sắc hoa hoài hương. Hàn v ũ Long Mi động đ ậ y rất chậm, c h ó c mũi thượng có chút m ồ h ô i mỏng. Môi màu p h i ế m nhàn nhạt quang, nàng vô dụng ngủ dũ màu đỏ sậm son môi tới đón hợp táng lễ thông thường nên có bi thương. Nàng thậm chí thượng thâm tử sắc mắt ảnh, trang dung t r ợ t nhìn qua, giống như một cái muốn đi tham gia vũ hội công chúa. Man ảnh lại gần một chút, r õ i lại lần nữa phân p h ó nói, tốt. Cùng chụp máy quay phim, liền ở ngoài cửa s ổ xe. cùng này chiếc xe vẫn duy trì tương đồng tốc độ mu m ụ muốn kéo lên cửa sổ nhỏ m ả n h sao? t r í n h là nước ngồi ở hàn dũ đối diện nhỏ giọng hỏi không cần hàn dũ nghiêng đầu nhìn cái kia c ả mạ ra cớ ít các thành viên không cấm phát ra một tiếng thấp thấp than thở mà ảnh t h ư ợ n g gương mặt kia bởi vì vô hạn kéo vào duyên cớ cặp kia con ngươi chỗ sâu trong chảo dâng tình tố làm người không khỏi cảm thấy tâm b u ố n đau hàn dũ trong lòng đang mưa đáy mắt cũng đang mưa chỉ là này trương quá mức mỹ lệ mặt giúp nàng che lấp sở hữu gần như hỏng mất cảm xúc chính là như vậy màn ảnh đừng cử động d o i nghiền diệt xì gà hắn cùng hình ảnh chung đem đôi tay d a o nắm ở bạch h ồ ly áo choàng nội hàn rũ giống nhau đôi tay giao nhau ở bên nhau ngồi ở trên sofa nhìn chăm chú này trương quen thuộc mặt tốt là không có lại làm điều chỉnh bởi vì hình ảnh bị kéo gần toàn bộ cẩm thành người cũng đều thấy được này trương thuộc về hàn rũ mặt t r ì n h viễn chết bệnh đã cũng đủ làm toàn thành trên dưới khó có thể tin. Hàn Dũ không có chết, Hàn Dũ đã sớm đã trở lại. đây cũng là toàn thành người, lần đầu nhìn đến trở về sau Hàn Dũ, gương mặt này thượng vẫn mang theo m ạ n h hồi bộ dáng, bất quá, kia Phân Thanh Minh đã nói được rất rõ ràng. Mạnh Khiêm nhìn đến gương mặt này khi, cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa, hắn mở miệng nói, nàng chịu khổ. Mạnh Tiêu Dương vô vô Mạnh Khiêm bả vai, nói, hiện giờ, nàng về tới nàng nên ở địa phương, về sau, nàng sẽ hạnh phúc. qua chữ thập lộ về sau, ước chừng 20 phút, đoàn xe liền ngừng ở mộ địa. dựa theo Hàn Dũ yêu cầu, từ mộ viên nhập khẩu, cho đến trình viễn mộ địa, một đường đều trải lên hoa h u ả i hương. này đó hoa h u ả i hương cũng đều là Hàn Dũ gọi người từ khang thành vận lại đây. cửa xe mở ra, Hàn Dũ từ trên xe xuống dưới, da đen đ ủ g đạp lên hoa h u ả i hương thượng, dọc theo này hoa h u ả i hương chi lộ, nàng thẳng t ó c nhìn về phía trình viễn mộ địa, trong ánh mắt kiên định như nhau từ trước. mộ viên nội cũng sớm đã giá hảo máy quay phim. một ít tới tham gia chỉnh viễn lễ tăng người, sôi nổi đứng ở mộ viên ngoại, không ít đều là chỉnh thị chặt chẽ hợp tác đồng bọn, thả đều là tới tham gia toàn cầu đối thoại các quốc gia thương nghiệp đầu sỏ, mỗi người trên mặt đều là túc mục ai điếu. m à n ảnh có thể dành mạch nhìn đến Hàn r ũ liền như vậy đứng ở hoa h ả i hương chi trên đường, nàng về phía trước đi rồi hai bước, nhìn về phía những người này, mở miệng nói, cảm ơn các ngươi tới tham gia tà trượng phu lễ tăng. Mọi người cũng đều sôi nổi hướng nàng hơi hơi gật đầu. Một trăm hai chỉ con Jun trải qua nguy hiểm chuyện xưa cùng lột quả quýt. Trình Viễn, ta chính là ngươi Thiên Nga Trắng. Về sau mỗi một ngày, ta sẽ mang theo ngươi, chúng ta cùng nhau phi. Từ mộ địa trở về ngày hôm sau, cũng là tạm dừng toàn cầu đối thoại, bắt đầu ngày đầu tiên. Trình Viễn đột nhiên chết bệnh, đối toàn cầu đối thoại đồng dạng tạo thành một cái cực đại đánh sâu vào. Nguyên bản toàn bộ đàm phán thời gian nước chừng có hai chu nửa, bởi vì trình thị biến cố, lần này toàn cầu đối thoại gần duy trì một vòng nửa. cũng bởi vì cái này đột phát trạng hướng, trình phi p h ạ m thành duy nhất một cái, tuổi tác không đến 20 tuổi, liền bước lên đối thoại đệ nhất nhân, hàn d ũ thân phận xác minh lúc sau, nàng cũng lấy mạnh h ồ i thân phận, toàn bộ hành trình tham gia sở hữu cao cấp hội nghị, l i ê n toàn bộ toàn cầu đối thoại tới nói, hoài thích lớn nhất, đơn giản chính là sắp ở thương thành đánh thiên hạ mạnh r a Cùng lúc đó, mặc thân cũng ở cuối cùng một hồi hội nghị thượng, cao điệu tuyên bố hắn cùng vi t í n h đến hôn tin, bất quá vì tỏ vẻ đối trình viễn nhớ lại. ngày chậm lại đến tân niên sau ngày thứ bảy nghe nói đó là mạc thần lần đầu tiên nhìn thấy vi t í n h đến nhật tử tân niên tới cũng cực kỳ mau đ ô n g nhiên h ư n g đông đ ô n g nhiên trời tối hàn dũ liền nhìn thấy bên ngoài thái dương cùng ánh trăng luân phiên biến hóa bách chuyển thiên hồi nàng đem m ạ n h thị công tác toàn bộ giao tiếp cấp m ạ n h tiêu dương lúc sau liền an tâm ở trình trạch dưỡng thai đầu mấy ngày đều là đóng cửa từ chối tiếp khách chính mình ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn xem trước kia trình là lướt quay chụp những cái đó gia đình phim ngắn sau lại trong bụng tiểu gia hỏa trạng v u ố n ổn định nàng liền bắt đầu ở trong vườn trồng hoa loại thảo thu thập nhà ấm mỗi ngày mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức bên ngoài tiếng do tạm nghỉ là lúc trình ra cái thứ nhất khách nhân chính là đã d ự n g thẳng bụng to v i tĩnh nàng tới chiều hôm đó hai vị chuẩn mụ mụ liền ngồi ở trong phòng khách đàm tiếu trần nữ g cùng tiểu nghe tiếp khách trình phi p h à m tan tầm về nhà việc đầu tiên chính là tay chân nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân phòng ngủ môn cẩn thận nhìn vài lần lúc sau liền đóng cửa đi ra ngoài hỏi một chút phàm mẹ mẫu thân hôm nay ăn nhiều ít đều làm chút cái gì thấy người nào có từng đã khóc trinh là lướt cảm thấy trình phi phàm biến sắc đây là nàng nhìn chính mình lão đệ biến thành chân chính trình tổng sau lớn nhất biến hóa bất quá sách không chỉ có là trình phi phàm trình tích tiểu tử này cũng cả ngày vây quanh ở bên người nàng hỏi mụ mụ trong bụng đệ đệ mụ m ộ i khi nào ra tới a như thế nào còn không ra rốt cuộc trông như thế nào a mọi việc như thế ngu ngốc vấn đề. Trình là lướt nhìn thấy trình gia này hai cái nam nhân liền đau đầu. Hàn Tình nguyện cùng Hàn m ụ m ụ ngồi ở phòng ấm học đánh đan áo len, làm làm tiểu y để phục thủ công t á gì đó. Nàng gần nhất mê thượng Hàn m ụ m ụ kia bộ may kỹ thuật, thân thủ làm hai kiện lại Quái lại thực dụng hoa tã. Hàn Ba Ba cùng Hàn m ụ m ụ hiện tại liền ở tại chính trạch, dựa theo trình phi phàm ý tứ gia gia nãi nãi cần thiết ở chỗ này dưỡng lao, người một nhà cần thiết ở bên nhau. Hàn m g ụ m ụ trừ bỏ giáo trình là lướt làm tã bên ngoài, chính là đi tây viên chiếu cô chiếu cô Nguyễn Hương Ngọc. Trời nắng liền nóng hầm hập thái dương, cho nàng tẩy gội đầu. Có đôi khi cùng Hàn Ba Ba cùng nhau, cũng đem nàng dọn đến nhà ấm, cùng nàng trò chuyện. Bất quá Nguyễn Hương Ngọc vẫn luôn không tỉnh lại, đôi mắt trước sau khép h ở Phần 3 1 t r i t r ì n h là lướt nhìn thấy Trình Phi p h ạ m cùng Trình Tích là đau đầu. Nàng nhìn thấy n g ũ thúc đi công tác trở về, thường xuyên mua những cái đó lung tung rối loạn nhi đồng món đồ chơi. ở mẫu thân trước mặt chơi bảo giảng c h ê cười nàng là có điểm c h ứ n g đau. Trình Cẩm Thanh c h ê cười là một ngày một cái dạng, Hàn Dũ cũng luôn là nhợt nhạt cười, phối hợp hắn, hai người ngồi ở trên sofa trò chuyện chút có không, giống nhau đều đề cập thường trường tân động thái cùng đám mây giải trí gần nhất gian này đó thiên vương siêu sao. Trình Cẩm Thanh muốn mang Hàn Dũ đi xem miễn phí điện ảnh, chuyện này đã từ năm đầu nói đến mau năm đuôi. Trình là lướt tỏ vẻ thực bi kịch, kia điện ảnh là phim hoạt họa phiến, phi thường lốch c h Phi thường không đâu vào đâu, r i n g hai cái con Jun trải qua nguy hiểm chuyện xưa. Hàn Dũ, chúng ta đi xem tràng điện ảnh đi, đi ra ngoài đi một chút. Đây chính là nhập khẩu tặng lớn, hơn nữa vẫn là miễn phí. Ân. Trình Cẩm Thanh ngồi ở trên sofa, lôi kéo nàng cánh tay, còn lúc gần lúc hiện, rất có người không đi xem, ta liền trên mặt đất lăn qua lăn lại vô lại tư thế. Bên ngoài đội vạ vạ giặt ti quá nhiều. Hàn Dũ lắc đầu, nàng đang ở cấp trình tích cảo n ứ a m ụ m ngụm, ố i tượng còn n g ứ a Trình Tích ghé vào trên sofa, đầu gối lên mẫu thân trên đùi, Hàn Dũ bụng còn không phải thực rõ ràng, hắn liền dựa vào b ụ n g biên, lô thai dán ở trên bụng, nghiêm túc nghe, mụ mụ, đệ đệ m ỗ ộ i m ỗ ộ i khi nào ra tới, bọn họ thật an tĩnh. Nhãi con nhiều cùng bọn họ trò chuyện, bọn họ liền cùng ngươi nói chuyện l ạ Hàn Dũ sờ sờ hắn tiểu lưng, tiếp tục nơi này chảo một chảo, nơi đó c ả o một c ả o Trình Cẩm Thanh cười khẽ nhìn chằm chằm Hàn r ũ trên mặt tươi cười, hắn nhịn không được dùng tay v ư ớ t phẳng nàng bên t h a i tóc ai, nói. hiện tại không ai dám chúa ngươi, ta đã gọi người phóng lời nói. Chúng ta đi xem tràng địa ảnh. Dữ đạo hiếu trong lúc hết thể g i ả n l ư ợ c Mặc dù là ăn tết, Trình gia cũng không có giống trước kia như vậy, tiếp đại thân thích, cho nên cái này năm cũng chỉ là thân nhất vài người ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Trình Cẩm Thanh là lần đầu tiên ở trong nhà ăn tết, Hàn Dũ cho hắn một p h ò n g lớn nhất bao lì xì, hắn thật cao hứng. Ân Hàn Dũ suy tư, nửa ngày sau gật gật đầu, nói, hảo đi. liền đi xem cái này t ả n g lớn này liền đúng rồi ra cửa cũng không hề giống như trước như vậy tùy ý trình phi phàm hạ quá mệnh lệnh chỉ cần làm mẫu thân ra cửa kia cần thiết là toàn phương vị cảnh giới hàn dũ dựa vào trình tích trên vai hứng thú r ã rời nhìn bên ngoài đèn xanh đèn đỏ đối phía trước đảm đương tài xế trình cẩm thanh nói a thanh chậm một chút khai đi thật dài thời gian không thấy xem cẩm thành đều biến l ớ dạng là người ở nhà không biết tòa thị chính tiếp thu giữa mùa hạ thành thị tư tưởng muốn em cẩm thành toàn bộ thành thị cách cục sửa lại kiến trúc phong cách cũng đ ế n biến cho nên giữa mùa hạ gần nhất rất bận rất nhiều công trình chờ hắn cho phép trình cẩm thanh xe ngừng ở giao lộ bảo tiêu xe tổng cộng tám chiếc liền ngừng ở phụ cận hàn vũ hơi hơi mở ra cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài một tòa nhà lớn chỉ có 60 tầng lầu tất cả đều là hoa văn màu pha lê cửa sổ nàng nhẹ nhàng cười giữa mùa hạ làm gì vậy muốn em cẩm thành chế tạo thành đồng thoại vương quốc sao ngôi ổn điểm phía trước có rung s ó c tu lộ đâu? Trình Cẩm Thanh xoay cái c o n g xe từ thời đại Quảng Trường xử qua đi, lại từ tòa thị chính xử qua đi, một đường nhẹ nhàng chạy băng băng, n g ừ n g ở đám mây giảm chiếu phim. Hảo, Tiểu Tích, đỡ mụ mụ xuống xe. Trình Tích xoa xoa cái mũi, cẩn thận lôi kéo mâu thân tay, mụ mụ, xem điện ảnh ố c Ân, xem điện ảnh. Có lẽ là lâu lắm không ra tới, nhìn đến người này t r i ề u biển người bộ dáng, Hàn Dũ cảm thấy có chút c h o á n g vắng đầu. Trình Cẩm Thanh vội vàng dựa vào nàng phía sau, Hàn Dũ, nơi nào không thoải mái? Không có, mọi người đều đi được thực mau, đại gia, đều ở vì sinh hoạt bận rộn. Hàn Dũ thấp giọng nói. Trình Cẩm Thanh nâng dậy nàng, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, đừng bức chính mình lập tức liền phải tỉnh lại lại đây, chúng ta từ từ tới. Đi thôi, đi vào, ngươi nói, miễn phí, ta trong túi nhưng không có tiền. Hàn Dũ bĩu môi nói, đúng vậy. Trình Cẩm Thanh cười cười. này gian đám mây dạp chiếu phim chính là đám mây giải trí kỳ hạ dạp chiếu phim hắn đứng ở trước đài công đạo một câu liền lanh chỉnh tích cùng hàn r ũ thượng thang máy đinh thang máy ngừng ở tầng cao nhất hai gã người hầu đưa bọn họ đưa tới vip phòng xem phim môn mới vừa mở ra hàn dũ liền nhìn đến nghiêng đầu đang ở tiểu ngủ trình trọng hạ giữa mùa hạ hắn hàn dũ nhìn về phía trình cầm thanh chỉ vào trình trọng hạ trên người cái thảm lông hỏi giữa mùa hạ muốn gặp ngươi liền giữa chưa ăn cơm có điểm thời gian buổi chiều hắn lại muốn nội cho nên hắn liền nói trực tiếp lại đây. Trình Cẩm Thanh nhẹ nhàng đẩy một chút Trình Trọng Hạ giữa mùa hạ, giữa mùa hạ, Hàn Dũ tới. Trình Trọng Hạ mở to mắt nhìn đến Hàn Dũ đứng ở chính mình trước mắt, lập tức liền thành tỉnh ngồi thẳng thân mình. Hắn vừa định đứng lên, Hàn Dũ liền đem hắn ấn đ ổ cong lưng, đem trượt xuống thảm lông cầm lấy tới, c á i ở trên người hắn, nói mệt mỏi liền ngủ đi. Này không phải nhìn đến ta sao? Ta cũng không tệ lắm, trước hai ngày đau đầu, phạm hồ đồ, hiện tại khá hơn nhiều. Trình Trọng Hạ nắm lấy tay nàng, xác định nàng lòng bàn tay độ ấm. Gần nhất ta bận quá, hơn nữa ta sợ ngươi nhìn thấy ta, trong lòng không cao hứng, liền không đi xem ngươi. Ta khi đó ở nổi nóng, thực xin lỗi. Hàn Dũ vuốt ve một chút Trình Trọng Hạ, sáu, mặt. Lúc ấy ngươi rất đau sao? Chỉ cần đánh ta, ngươi cao hứng, tùy tiện ngươi như thế nào đánh, đều được. Trình Trọng Hạ thở dài, nhìn n ă n g bụng, h à i Tử còn hảo sao? Cùng chính viện giống nhau, vật nhỏ này thức khốc. Không thế nào làm ở Mỹ. Hàn Dũ cười trả lời nói, người hầu lại tặng một cái toa ăn lại đây. Hàn Dũ cầm lấy một cái tiểu cây tắc, đẩy ra về sau, cầm lấy hai cánh bỏ vào t r ì n h trọng hạ trong miệng. Người gầy rất nhiều, thị trường đây là n ổ i đ i ê n vẫn là toàn cầu đối thoại vớt không ít, muốn em cẩm thành làm cho tựa như ảo n ộ g sao? Tiểu cây tắc lại toan lại ngọn, giống như là t r ì n h trọng hạ giờ phút này tâm tình, hắn không nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. Ta còn muốn ăn, n g ư ơ i lại cho ta lột một cái. Hành. Ta hiện tại chuyện gì đều không thể làm, lột q u ả q u ý t ta còn hành. Hàn Dũ lại lột một cái, bắt được Trình Trọng Hạ bên miệng. Trình Trọng Hạ mới vừa há mồm, nàng lại cầm trở về, lược tiến chính mình trong miệng, ha ha. Nàng nhìn về phía đang ở buôn bán máy chiếu Trình Cẩm Thanh cùng Chính Tích, Tiểu Tích ngươi chậm đã điểm, đừng lăn lộn hỏng rồi. Ngươi ngũ thúc đem ngươi bán, đều b ồ i không dậy nổi. Ha ha. m g ũ n ũ ngươi chờ, ta lập tức là có thể phóng điện ảnh cho ngươi xem. Ân, ngũ thúc. ta cảm thấy là như vậy ấn là như vậy ấn trinh cẩm thanh kiên chỉ nói thúc cháu hai người liền như vậy làm ấm ý lên trinh trọng hạ cũng bất đắc dĩ mà cười khẽ hắn nhẹ nhàng nắm lấy hàn r ũ tay nói hàn r ũ ta còn muốn ăn ngươi liền cho ta lột một cái đi cùng ta làm l u n g đâu thật là cái hài tử nàng lại cấp t r ì n h trọng hạ lột một cái bỏ vào trong miệng hắn đệ bộ xa chạy cao b à i xong lễ tang ngày đó ta đ ạ p hoa hải hương phô thành lộ đi đến ngươi trước mặt t r ì n h Viễn, ta bỗng nhiên chi gian hiểu được. Trước kia ta ý đổ phủ định quá một câu. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể. Hàn Dũ đã biến thành Chính Viễn, t r ì n h Viễn cũng đã biến thành Hàn Dũ. Tiểu Cây Tắc là cẩm thành ngoại thành nông trang mới vừa sản đến, ăn lên phá lệ ngon miệng. Trình Trọng Hạ lần này tinh tế nhấm nuốt Hàn Dũ cho hắn l ộ t ra Tiểu Cây Tắc, Hàn Dũ còn đang xem t r ì n h cẩm thanh cùng chỉnh tích rồi dám đùa nghịch điều khiển từ xa. Nàng ngáp một cái, cả người nhìn qua thập phần lười biếng. mặt mày dịu ngoan bình tĩnh, đáy mắt cũng có chút l t sắc qua đi không dính bụi trần, trong suốt thả trong suốt, hình như là thoát thai hoàn cốt giống nhau. Vui u y các ngươi mau một chút a, không được đã kêu người tiến vào điều chỉnh thử. Hàn Dũ lời nói mới ra khẩu, Trình Tích cùng Trình Cẩm Thanh đồng thời quay đầu lại, chăm miệng một lời nói, ta hành. Hảo hảo hảo, các ngươi chơi, ta đi tranh toilet. Hàn Dũ đứng lên, Trình Trọng Hạ cũng đi theo đứng lên, ta đỡ ngươi qua đi. Không cần, ngươi nhắm mắt lại, ngủ một lát đi. Hàn Dũ cười lắc đầu, đi dạo thong thả bước chân, đi tới vip chiếu phim thất t o i l e t thượng song vê n ú t cờ về sau, liền nhìn trong gương nữ nhân, tóc lớn lên không phải thực mau, nhưng là đã là có thể c ặ p vai. Tóc hoác t h o ạ t nhìn không có gì tinh thần, Hàn Dũ lấy ra màu đỏ dây thun, chất cái đuôi ngựa, nàng đi ra thời điểm, Trình Cẩm Thanh hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy? Hàn Dũ nhìn xem cái kia đã ra tới hình ảnh màn hình, có thể xem điện ảnh. Trình Cẩm Thanh đem trên tay điều khiển từ xa đưa cho chính tích. hắn dùng tay che miệng lại, tại chỗ từ trên xuống dưới đánh giá Hàn v ũ Ta chát cái bím tóc, khiến cho ngươi như vậy kỳ quái sao? Hàn Dũ đôi tay cắm vào áo đông, k h p mắt hỏi. Này nhíu lại mắt, ở trình cẩm thanh trong mắt, liền càng giống cái không ngủ tỉnh tiểu miêu, đáng yêu cực kỳ. h ắ n Tả Tả h ữ u h ữ u nhìn lâu như vậy, đều cảm thấy Hàn Dũ cả người liền chọn không ra một chút t í vết, hết t h ể đều không nhiều không ít, gai đúng t r n g ngứa, làm người lơ đãng liền tim đập lên. Ta sờ sờ ngươi bím tóc, a. thật như là con thỏ cái đuôi. Trình Cẩm Thanh sờ sờ nàng phát tiêm, ngồi xong, xem điện ảnh. Hàn Dũ ngồi ở Trình Trọng Hạ cùng Trình Cẩm Thanh chung gian, Trình Tích cùng nàng cộng ngồi một cái ghế dựa. h ắ n chỉ vào trên màn hình kia hai chỉ con Jun nói, mụ mụ ngươi xem, o wow, a hảo đáng yêu con Jun à, còn sát son môi. Trình Trọng Hạ nhìn về phía Hàn Dũ, trừ bỏ lễ tang lần đó, nàng liền không còn có hóa quá trang. Hiện tại kia trương không nhiễm son phấn mặt, lúc nào cũng lộ ra một cổ mị hoặc. Chiếu phim trong phòng. chỉ có thể nghe được trình tích đều k ê u quát quát nói truyền thanh, hàn vũ ngẫu nhiên cũng cười khẽ ra tiếng, trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh đều không có phát ra cái gì tiếng vang. ai, a thanh, không buồn cười sao? ngươi như thế nào không cười? hàn vũ nhìn về phía trình cẩm thanh, trình cẩm thanh lập tức cười ta xem ngươi cười liền hảo, chủ yếu là đậu ngươi vui vẻ nha. xem điện ảnh đi. hàn vũ ninh hăng cảm, làm hắn nhìn về phía màn hình.